Chương 213: Ta vô địch. 2.1. Chương 213: Ta vô địch. 2.1. Vô luật là thần thông gì, đều là tại tam hoa tụ định cấp độ, thiếu niên đạo nhân chỉ thuần túy thôi động tự thân chi khí, sau đó lấy kiếm thuật, hoặc đâm hoặc bổ, hoặc chém phao gọn, mặc dù không thể nói chiêu chiêu đều rơi vào thần thông biến hóa khí chi tiết điểm bên trên, nhưng lại cũng chí ít bại thành, thế là mọi người thấy vô số thủ đoạn, thần thông đều tại kiếm kia bên dưới bị bổ ra, hóa thành thuần túy khí. Sau đó cái này khí lại bị thiếu niên đạo nhân núi kiếm dẫn dắt, một lần nữa đánh về phía Trừ Tinh quân. 3000 đại đạo. Bồ Biên Phàm môn, tự có một kiếm một khí phá đi. Tốt, ha ha ha, tốt lần này Chu Vị cũng là có chơi có chịu, có chơi có chịu. Ha ha ha, lão Ngưu ta ơn Chu Vị. Lão Hoàng Ngưu cười ha ha, đem đống kia lên thiên đế tiền đều thu lại, chợt nhìn về phía xung quanh, cười hỏi, như vậy sau đó còn có vị nào lại đến? Sau một lát, đều không có ai còn muốn tiến lên, bọn hắn đều nhìn ra, đây không phải tốt bốt quả hùng kiếm thuật kia lăng lệ, dường như là đang không ngừng kéo lên giống như. Lão Hoàng Ngưu cười to nói, như vậy lời kết tiếp, ta tiểu huynh đệ này chính là đấu bộ Hỏa Đức tinh quân. Đáng người an tĩnh, cũng không gì nghĩ. Đột nhiên lại có tiếng cười truyền đến, nói lớn như vậy chuyện lý thú, sao có thể không có ta. Đám người nhìn lại, đều là thần sắc bất biến. Đấu bộ chư thần có chút trào, mà lựa bộ thì đều là cực tôn kính, miệng nói đế quân. Lao hoàng Niumi tâm nhận lại, chợt phủ lên một bộ người hiền lành cười ha hả khuôn mặt, nói đây không phải phương Nam Đan Thiên giới, Chu Lăng Hỏa phụ chức kệ, Nam Cực Chu Lăng đại đế sao? Cái này cái gì chuyện đại sự, làm sao đem ngài cho kinh động đến, chỉ là tình quân chiến đấu, ngài tới làm cái gì? Phương Nam Đan Thiên giới chi chủ Nam Cực Chu Lăng đại đế, chủ thuộc ở tứ ngữ bên trong Nam Cực trưởng sinh đại đế quân. Vị cách cũng trực tiếp đối tiêu Bắc Cực Tử Thánh, vị này là thật đế quân tôn hiệu, hiện tại Lựa Bộ chi chủ, nghe nói Hỏa Đức Tinh quân sắp xuất thế, tại hạ tự nhiên đến đây. Nhìn thấy Tinh quân thủ đoạn, ngược lại là thú vị, nếu muốn tranh đấu Lựa Bộ chi chủ, vậy bản tọa vì sao không thể ra tay? Nam Cực Chu Lang đại đế mỉm cười, tay áo quét qua, một cây đại kỳ bay thẳng đến lão nhưu trước người, cắm ngược ở, trên đại kỳ, liệt diễm cổ động, lá cờ bên trong cũng có ngũ hỏa chi liệt diễm, có thể rung mà pháp, chính là một cổ khó lường Lựa Bộ chi bảo, là lựa độ người chủ trưởng chứng minh, Nam Cực Chu Lang đại đế thản nhiên nói: Tại Bắc Đế trong trận pháp, ta cũng chỉ là tam hoa tụ đỉnh mà thôi." Rất câu bình, công bằng mẹ nó. Lao hoàng Nưu Cơ hổ muốn trách mắng âm thành đến, đại đế là cái gì kiến thức? Vô hoặc là cái gì kiến thức? Tại những ngày tinh quân tranh đấu phía dưới đã là gần như cực hạn, nếu là bên trên đại đế, sợ là Bắc Đế trận pháp chưa hẳn an toàn, cái này liệt diễm đạo ngược tiêu đốt lời nói, làm không tốt hỏng bản thể căn cơ, thế là Lao hoàng Nưu dứn lấy một khuôn mặt tươi cười, nói cái này, còn xin lại đế ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra à? Cái này, chúng ta cũng chính là tinh quân tuyển chọn, ngài đây là không muốn khi đại đế, muốn làm cái chân quân sao? tốt đầu châu, ngươi đây là đang mắng ta a cái tên nam cực chu lang đại đế cời lên, nói thế nhưng là ta nhìn tiểu bằng hữu này có thể lợi hại, ai thắng ai thua, còn khó nói đâu, chư vị, ta đến hạ chẳng. Hắn tay áo quét qua, đã hóa thành lưu quang, bay vào trong trận pháp, năm ngón tay nắm hớp, một cỗ bá đạo vô biên lưu quang liệt diễm liền hóa thành một cây cờ lớn, đại kỳ một quyển, hóa thành một thanh cờ thương, song vương chào đằng sau, liền trực tiếp hướng phía thiếu niên, kia đạo nhân đâm xuyên mà đi, phới hận, lại là cực kỳ tùy ý, thiếu niên đạo nhân con ngươi co bảo, muốn tránh đi, nhưng là một thương này, nhìn như tùy ý lại phảng phất tránh cũng không thể tránh. Trường thương trực tiếp đâm xuyên Tế Vô hoặc cánh tay, lại không trọng thương với hắn, mà là trường thương thu hồi, "Con ngươi cú xuống, mỉm cười y mắng nói làm sao, chỉ có điểm này thủ đoạn sao?" "Đã ma." "Thiếu niên đạo nhân, con ngươi có chút qua bảo. Chư Tam viện thủ đoạn, như thế nào giấu giếm được cấp độ này đế quân cấp bậc, hắn đã nhìn thấy Tế Vô hoặc chân thân. Chân chính duy nhất bọn hắn là Thiên Đồng đại chân quân. Tới đi, để ta nhìn xem thủ đoạn của ngươi." "Hoặc là nói, dùng ra ngươi bắt đế phát môn, hiện lộ rõ ràng ra thân phận của ngươi. Như thế nào?" Nam Cực Chu Lăng đại đế mỉm cười trong rong, trong lòng bản tay chi binh khí vung vậy bằng lãnh bá đạo, hắn cùng Đông Hoa đế quân là bạn tốt, mặc dù biết hảo lưu đang chết, nhưng lại là lấy như thế cũng có chút nào tôn nghiêm, điệu chết bị giẫm ở phần lưng, ủy trên mặt đất chà thủ, hắn cực tức giận, hôm nay gặp cái này trừ tà biện người, trong lòng tức giận cực hạn, tất nhiên là tới đây bức bách ra hắn trấn hận, cũng là muốn vừa ra trong lòng tức giận. Binh khí hoặc rút, hoặc bổ, đã đạt đến tại đạo cảnh giới. Tề vô hoặc hoàn toàn không phải là đối thủ. Chương 213: Ta vô địch. 22, chương 213: Ta vô địch. Hai, hai, mọi người thấy đều có chút không đành lòng, cảm thấy ngày xưa uy nghiêm nam cực chu lăng đại đế hôm nay tựa hồ ở vào một loại đè nén lửa giận trạng thái. Lão Hoàng như cắn răng một cái, cao giọng nói: "Đế quân, ha ha, đế quân, ngài thẳng à, lão nhu bảo khố của ta bên trong, thế nhưng lại có không ý tứ, vừa lúc là có nam cực bích yêu lửa, khả năng đối với ngài có chút không quan trọng chi dụng đâu." Nam Cực Chu Lăng Đại Đế rút tích, thiếu niên kia cuồn cuộn lấy lui lại, đại đế hờ hững nói: "Hắn cùng ngươi quan hệ không tệ. Nếu là ngươi là đã ma nếu như bại lộ hôm nay sẽ xuất hiện cái gì? Nguyên thần của ngươi bên trong." hẳn là có đãng ma trừ tà làm cho đi. Lao Hoàng Nưu làm tinh vân, kết giao đãng ma. Ngươi có lẽ có thiên bổng che chở, hắn đâu? Hắn có nhiều như vậy bằng hữu, thế nhưng là rất dễ dàng hạ thủ. Chợt nhìn về phía Lao Hoàng Nưu, ngươi nói, hắn nhưng không có nhận thua a. Lao Hoàng Nưu cái trán bí lên ngân xanh, song quyền nắm chặt, nhưng là giờ phút này lại biết càng không thể tức giận số thủ, đã thấy Nam Cực Chu Lăng đại đế là hảo hữu chí giao mà động giận, mùi thương một đêm xuyên, như là đại nhật vẫn lạc, phi Bi phấn binh lông, lại như chu tức bố cánh, bá đạo phi thường, cũng đã đạt đến tại tang hoa tụ định cấp độ này cực hạn. Thiếu niên đạo nhân hai mắt mở mịt, bên tai nghe được bình thản thanh âm. Rút kiếm ba phần, khí cơ lưu chuyển, chẻ dọc chi khí không dư, sau đó xoay người chẻ trở tự thân. Thể nội chi khí một cái chớp mắt vận động, tuần hoàn không ngừng nghỉ, tuân theo Hoàng Hà Cửu Khúc chi tướng. Thiếu niên đạo nhân mở mịt, bản năng tuân theo đạo thanh âm này. Thế là tất cả mọi người càng thấy, lấy thiếu niên kia thủ đoạn, đoạn không may miễn thời điểm, đột nhiên có một đạo kiếm quang xinh đẹp sáng lạn, đột nhiên chém nát cái kia Chu Tước, Chu Tước lạc nhập dĩ gì, cái kia hiển hóa pháp tướng chi đầu, lại bị lạnh sinh sinh chém nát, chém đầu, hóa thành ánh lửa tiêu tán, ánh lửa tứ tán. Thiếu niên đạo nhân đứng tại trong lửa, kiếm minh mắt lạnh, dáng người tinh mịch, chợt hô to hô. Mà tại cách đó không xa, người mặc áo đen đại đạo quân bình thản, đại đế đánh một đứa bé ác như vậy, có chút ý tứ. Đại đạo quân vừa rồi nhìn một lần, cho tới bây giờ mới lên tiếng. Về phần bị ngăn cửa. A, chó cười. Nếu là đại đạo quân biết được lo lắng tương lai phát sinh sự tình lời nói, hắn liền sẽ không như vậy đối với lễ tử. Về sau bị ngăn cửa là về sau sự tình, có chuyện vui không đến thăm, đó mới không phải chúng ta sự tình. Đại đạo quân tay áo quét qua, Hai con ngươi bình thản, lực khí chênh lệch bình thản, nhưng lại chỉ là tại Thiếu Niên đạo nhân bên thái băng lên, vừa rồi chiến đấu, đánh cho không sai, hiện tại ngây tà. Hiện tại, trường kiếm nhấc lên, chỉ vào đối diện lựa, sau đó hướng xuống đất hư chỉ. Thiếu Niên đạo nhân vô ý thức độc đát. Thế là mọi người thấy mặt kia cho che dấu người khiêu chiến trong lòng bàn tay kiếm nhấc lên, tại chém nát ngọn lửa kia đằng sau, chỉ vào trước mặt đại đế, tựa hồ là đang khiêu chiến, sau đó trường kiếm khẽ nhúc nhích, trực tiếp chỉ xuống đất, làm ra một cái kiếm khách bên trong cực kỳ khiêu khích trí vị độc đát, sau đó kiếm thuật bỗng nhiên biến đổi, chủ động cường công. Bá đạo lăng lệ, Sâm Nhân sát cơ, kê bộ hoặc chủ kiếm, đối thủ cảnh giới quá cao, mỗi lần không chống đỡ được, bên thai liền có một câu chỉ điểm. Thiếu niên đạo nhân nghe bên thai chỉ điểm, cưỡng ép rượi vào kiếm thuật mà động, thế là cái này hơn 100 trận chiến đấu đoạt được đột bận, rốt cục hội tụ đột phá, một trận tốt chiến giết. Tinh quân bọn họ nhìn tận mắt Nam Cực Chu Lăng đại đế binh khí tranh đấu bị thiếu niên kia đạo nhân ngăn chặn, kiếm thuật tung tù nhưng mà đại đế cũng chưa từng dùng mà khắc thần thông, chỉ vào binh mâu, nhưng lại bắt không được người thiếu niên kia, thậm chí có thể nói như vậy, Nam Cực Chu Lăng đại đế võ nghệ bị người thiếu niên này áp chế. Giao thủ mấy trung hợp, đột nhiên một kiếm lăng lệ bá đạo, trực tiếp bổ ra cái này đại đế trong lòng bàn tay binh khí, thuần túy sâu thẳm, dường như được kiếm pháp quyết đoạn bên trong nhất là ẩn hơi ngàn diệu chỗ, kiếm quang sâu thẳm, nhưng lại sát cơ cực mạnh, gắt ở vị kia đại đế trên cổ, Nam Cực Chu Lăng đại đế con ngươi co xuống, nhìn xem thở dồn dập người thiếu niên, vốn như cũng là ung dung công độ, tựa như là hắn chỉ là buổi tiếp tiểu hài tử chơi một trận giống như. Lão hoàng lưu ha ha cười lớn giằn sếp, nói ha ha ha, đã tại đại đế giằn hỏa, đây là ngài binh khí, đến, lại thu hồi đi. Nam Cực Chu Lăng đại đế vươn tay cầm cái kia ngũ hỏa cờ lư khi mỉm cười, tốt đầu châu, ngược lại là cái thức thời bất bị. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt, con người bằng ánh. Trường kiếm cuối cùng chậm rãi thu hồi. Nam Cực Chu Lăng đại đế mỉm cười thong dong. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên xoay người, một kiếm bỗng nhiên xé rách chẳng tại Nam Cực Chu Lăng đại đế trên cổ, kiếm khí minh khiếu cổ tay khẽ nhúc nhích, tự thân khí cơ một mạch mà thành, trong một chớp mắt, kiếm minh gào thét như rồng gầm, trường kiếm đảo qua không chống lại, bỗng nhiên quét ngang. Thủ cấp bay lên. Hắn lại lựa bộ đấu bộ chư thần trước mặt, đem Nam Cực Chu Lăng đại đế chém đầu. Ma hóa thân này tản ra hóa thành ánh lửa, thiếu niên đạo nhân vung tay. Cầm chuôi kiếm ngũ hỏa quang diễm cỡ, cổ tay khẽ động, xé rách ra tầng tầng hỏa diễm bá đạo, đúng là trực tiếp đem Nam Cực Chu Lăng Đại Đế hóa thân đốt cháy, nhìn xem hóa thành ánh lửa Nam Cực Chu Lăng Đại Đế, trong mắt, lưỡi khí băng lãnh, nói ngươi thử một chút. Thế là bốn phía tĩnh mịch. Chương 214: Biết thần nhân chi cách, công thể cuối cùng thành. 1, 1. Chương 214: Biết thần nhân chi cách, công thể cuối cùng thành. 1, 1. Chương 214: Biết thần nhân chi cách, công thể cuối cùng thành. Tại thiếu niên kia đạo nhân chém xuống một kiếm Nam Cực Chu Lăng Đại Đế thủ cấp thời điểm, Toàn bộ đại trận bầu không khí đều trong một chớp mắt trở nên tĩnh mịch xuống tới, loại bầu không khí kia có chút tiến lập lấy, không người nào dám kinh ngạc nói chuyện với nhau, chỉ là cùng nhau nhìn về hướng cái kia lạnh lùng thiếu niên đạo nhân, cùng một lần nữa hội tụ nam cực chu lang đại đế trấn thần. Người sau nhẹ nhàng sờ lấy cái cổ, con ngươi hơi liễm, nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt đạo nhân. Tha muốn một tiếng trong lòng tức giận, bước bạch ra thiếu niên trước mắt đãng ma trấn thần. Bởi vì làm khu tạ viện chữ tướng, liền như là hắn lúc trước cùng Tề Vô hoặc nói tới câu nói kia, Tề Vô hoặc có thiên bổng đại chân quân che chở. Tha không động được cũng không giáng động, lúc này mới đi uy hiếp tiến hành động. Cho dù là làm đại đế hắn, cũng không nguyện ý vì giết chết một cái đám ma mà, mà đối đầu vị kia thiên đồng, lấy khu tà viện thủ đoạn, đông hoa làm ra sự tình đều bị đều điều tra ra, dưới chướng chiến tướng nếu là chết bởi cầu đạo trên con đường, bọn hắn sẽ không để ý, đều là nói chết có ý nghĩa, cười to chi. Nhưng là chiến tướng nếu là chết bởi chấp pháp đằng sau thân bằng trả thù, như vậy tương đương với trực tiếp khiêu khích khu tà viện. Đám này sát tài sẽ trực tiếp chạy theo tay người đến kẻ chủ nưu một hơi toàn bộ tra cái rõ ràng. Thiên lý nhãn thuận phong nhi đều sẽ bị lâm thời trưng dụng. Thiên Bổng sẽ cho thấy ba đầu sáu tay chibi cho, lộ ra phẫn nộ trảm. Huệ hỡi, cái kia tương đương với chấp pháp người lại bị bị người phạm tội huynh đệ hảo hữu giết, không theo lên tới bên dưới giết cho máu chảy thành sông, khu tẩm viện không phải trò đùa. Không như thế, khu tẩm viện ai có can đảm cầm đao hành quyết? Cho nên tha cũng chỉ có thể như vậy. Mà câu nói thứ hai cũng là thật, cái kia lão hoàng lưu lại sẽ không đạt được tiên Bổng che chở. Mà thân là khu tẩm viện chỉ tướng, thân phận bại lộ sẽ mang đến cực kỳ trực tiếp hạ tràng, kẻ bô hoặc không để cả tới. Làm trong mắt mọi người bằng hữu của hắn, con lão hoàng lưu kia hạ tràng là không cần nói nhiều, đây cũng là vì Hà lão hoàng như ngày đó gặp Vân Cẩm cùng Khu Tạ viện chiến tướng đồng hành sẽ sợ hãi lập tức rời xa Ngô Nhân. Lão hoàng như bằng Hữu sẽ dần dần rời xa hắn, ngày xưa hô bằng gọi hữu, đồng thời coi đây là trong sinh hoạt vui mừng nhất thu hoàng như, sẽ trở nên cô độc lại chọc người ghét vứt bỏ. Đây là Chu Lạc Tông, mà khi đó bày ở lão hoàng như trước mặt con đường chỉ có hai đầu, bằng không cùng đã ma quyết liệt, bằng không liền sẽ bởi vì cùng đã ma kết giao mà bị giết. Tha muốn hắn nhìn xem bằng hữu của mình, cái kia lão hoàng như một nhà bởi vì cùng hắn kết giao mà gặp phải công kích, mà song cùng hắn kết giao. Mặc dù như vậy cũng phải muốn hoàng lưu kia thân tử hồn diệt. Bất quá hơi làm chừng trị mà thôi. Mà nếu không muốn xảy ra chuyện như vậy, vậy liền hiểu chuyện một chút. Đã ma thân phần này, hắn có thể lợi dụng đến đả kích đến tiểu tử này chúng bạn sa lãnh. Nam Cực Chu Lăng đại đế biết khu tạ viện nhân biết được ý tứ của những lời này, cho nên cuối cùng tự tin nhưng phàm là lý trí người đều sẽ tỉnh táo lại, đều sẽ minh bạch hoàng lưu đầu ba chữ này ẩn dấu uy hiếp cùng sát cơ, biết chi thú thức vị bốn chữ là đối với ai nói, sẽ biết được cái gì là chờ mặc, cuối cùng hắn chưa từng phòng bị, ung dung nhìn xem cái kia đả ma. Nhưng là, gia hỏa này vậy mà hoàn toàn không tiếp nhận uy hiếp không chút do dự một kiếm giết hắn hoa thần, cái này ngược lại để Nam Cực Chu Lăng đại đế kinh sợ sau khi, đáy lòng tinh nghi bất định, cái này quả nhiên là người điên. Mà lại, không phải là người điên, sát tài hay là cái độc tài. Loại người này chỉ để ý chính mình, sẽ không để ý những người khác, hoàn toàn không cách nào uy hiếp, là khó dây dữ nhất. Thậm chí đối hắn uy hiếp, không những không cách nào cưỡng ép hắn, sẽ còn dẫn tới loại người này điên cuồng trả thù. Độc tài, sát tài tốt một cái đấm ma. Nam Cực Chu Lăng đại đế trong lòng nói nhỏ, thẩn ẩn kiêng kỵ, ánh mắt đảo qua lão hoàng lưu, cũng đã không thèm để ý không thể dùng đến đả kích đấm ma. Cái này lão Ngưu cũng không một chút giá trị, căn bản không nhận uy liếc áp chế, lão Hoàng Ngưu ngược lại không có giá trị, giết chi vô dụng. Nam Cực Chu Lăng đại đế có cân nhắc đây có phải hay không là trước mắt cái này đã ma đang suy nghĩ lấy phương pháp như vậy để bảo đảm cái này lão Hoàng Ngưu, nhưng là chỉ là lập tức liền từ bỏ khả năng này, bằng không là cái này đã ma tại tức giận trạng thái giới còn có thể làm ra tỉnh táo phán đoán, đồng thời nghĩ đến cái này cứu lão Hoàng Ngưu phương pháp, lại cực kỳ quyết tuyệt, không chút do dự tự tin, bằng không, chính là trời sinh sát tại tiên điên. Khu tạm viện trưởng tướng còn có thể có nào một cái tự nhiên đều là sát tải. Thiếu niên đạo nhân nhìn người trước mắt này, con ngươi hơi liễm, năm kiếm tay ổn định như sắt đúc. Biết một kiếm này không có chém sai. Thiếu niên đạo nhân trong lòng, vốn là một cái không cha không mẹ không vợ không con bạo gan đột tải. Chuyện như vậy, hắn qua quen thuộc, thỏa hiệp sẽ chỉ mang đến đối phương làm chậm chậm thêm, duy trì có dạng này mới có thể bảo vệ bằng hữu. Chương 214, biết thần nhân chi cách, công thể cuối cùng thành. 1 2, chương 214, biết thần nhân chi cách, công thể cuối cùng thành. 1 2, làm khu tạ viện một thành viên. Thiên Đồng Đại Chân Quân tự mình cho hắn lên bài học thứ nhất, chính là không cần bại lộ thân phận, cùng bại lộ thân phận đối với mình bằng hữu mang đến cấp độ gì nguy hiểm, mà đến từ đại đế ngay thẳng rứt khoát dũng nhiên uy hiếp, ngay lúc này, Thiếu Niên đạo nhân dũng nhiên minh bạch. Vì cái gì tại sự quyết Đông Hoa đế quân thời điểm, liễu ngay cả quả quyết không sợ lôi tướng đều có trong nháy mắt chần chờ, để cho mình móc trước, đây chính là lý do sao? Dễ giết mới a Nam Cực Chu Lăng đại đế thanh danh tại Thiếu Niên đạo nhân nảy lòng dâng lên. Làm nhục Đông Hoa, lại làm nhục tại bản tọa. Thế vô học tính linh chỗ sâu trả lời, nữ khí hở hững, làm nhục. Chính án pháp pháp, nhận độ đáng chết. Nam Cực Chu Lăng đại đế, nhưng là, ngươi không nên giống tại trên lưng của hắn, để tha quỷ xuống. Thiếu niên đạo nhân trả lời, phán hắn quỷ gối chẳng tiên đại trước bị chém, tha cự hình không tồn eo, một lần nữa đứng lên, ta là chấp pháp giám chẳng người, khi một lần nữa hoàn thành chiến đấu. Tha không quỷ, ta tất nhiên là đệ tha quỷ. Nếu là không quỷ, đánh gãy tứ chi mới hại, lấy xiểm xích xuyên qua xương tỳ bà, cũng ở trên trời đấu bên trong. Nam Cực Chu Lăng đại đế kinh ngạc bật người, ngươi, ngươi cũng xứng. Bất quá chỉ là khu tạm biệt một con chó thôi. Hầu tiên sinh linh, lẽ là thật không hiểu được a. Xin điều sao có thể ra thân tại đế quân chiến thần? Ở giữa thiên địa này, đẳng cấp có thứ tự, tôn ti có khác. Đế quân có đế quân kiêu chết, đế quân cũng có đế quân tôn nghiêm, hắn vốn đã quyết ý chịu chết, tại quần tiên bên trong, chết bởi ngọc hoàng dưới kiếm, đây là phù hợp một vị cầu đạo đế quân kiêu chết, kém nhất chết tại bắc đế dưới kiếm, thiên đồng dưới kiếm, mà không nên, bị ngươi cái này như con kiến hôi hậu thiên hạ người, lấy kiếm chém đầu. Ngươi làm sao dám tại tước đoạt hắn làm một đời đế quân đường đường chính chính chết tại chính mình cầu đạo lộ bên trên tư cách? Sao dám chà đạp đế quân tôn nghiêm? Ta chính sâu giận nơi này, ngươi còn dám để hắn quy xuống? chỉ là một cái hậu thiên sinh linh, có can đảm đối với tiên tiên sở sinh đế quân độc thủ. Thiếu niên đạo nhân năm kiếm, bài có hoang đường cảm giác. Hậu thiên sinh linh. Tiên tiên sinh linh hắn, đế quân. Không sai. Nam Cực Chu Lăng đại đế nói vì cầu đạo mà vẫn lạc, chết bởi Hạo Thiên chuyển thế chi thủ, tất nhiên là đế quân. Thiếu niên lạnh nhạt phản bác, cầu đạo mà nghịch loạn tiên cơ, dẫn đến sinh linh đồ thán, là đế quân. Đại đế nhíu nhíu mày, đứng ở thanh tịnh tự tại Tam thập Tam trọng thiên bên trên, hào quang từng văn, sau đó hời hợt nói cầu đạo tất nhiên là cần đại giới chỉ là sâu kiến một chút tính mệnh mà thôi, bất quá cầu đạo lộ bên trên, một chút cho đủ, phất tay áo quét tới chính là. Hú hồn, tướng sinh một chết, như là sâu kiến heo chó thứ bình thường, bất quá là sớm mấy chục năm chết thôi, Đông Hoa lại chưa từng làm chuyện, đã tại cầu đạo thời điểm, hạ thủ lưu tình, cho phép bọn hắn còn có thể trùng nhập luân hồi, mà cũng bởi vì những sâu kiến này giống như lộ vận, lại làm cho Đông Hoa hao tổn đường đường đế quân tôn nghiêm hắn sai, hắn đã chết. Nhưng là sai, chỉ ở hắn làm trái ngọc hoàng mà thôi. Cầu đạo, không sai. Nam Cực Chu Lăng đại đế thanh âm trầm tĩnh. Tại thiếu niên nạo nhân đạo tâm bên trong quân quân, mang theo một loại đến cực điểm phẫn uý, hắn là thật phẫn nộ vu thiếu năm đạo nhân giẫm lên Đông Hoa cung để hắn quỷ gối chúng sinh trước đó tụ hình, tha là như vậy mà mạng, đây cơ hội có thể nói là lạc cớn tại trong xương cốt con điểm. Cảm thấy cho dù là Đông Hoa làm cái gì sai, cái kia trung pin là đế quân, cuối cùng hẳn là có đế quân kiệu chết cùng Tô Nghiêm, không nên dạng này. Tha là thật nghĩ như vậy, đồng thời kiên định cho là đầy chính là đúng. Giết ngàn vạn người lấy thành tựu ta chi đạo, không sai. Kháng hình đằng sau bị nhân đánh cho một lần nữa quy xuống, hoàn thành trận đấu, không được. Huynh đệ của ta phạm sai lầm. Vậy cũng chỉ là làm lịch đại thiên tôn, ngươi nên như cái kia cái thứ nhất kẻ hành hình một dạng chấp thời thổ hết may ngượng, sau đó cũng cung kính kính, không thể có mảy may thất lễ mà nhìn xem đế quân đi đến chính mình sau cùng con đường. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên cảm thấy một loại từ chủng tộc bên trên đạn sinh ra khoảng cách cực lớn, một chút hạt bụi nhỏ. Câu đạo không sai, đế quân có đế quân tôn nghiêm. Bất quá một chút hạt bụi nhỏ đã là từ bi. Ngươi như ngươi, làm lại đế cầu đạo trên đường một sợi vết tích mà chết, đã đủ để vinh quang. Không đem hồn phách của ngươi nghiền nát, cho phép ngươi đi chuyển thế, đã là đại đế từ bi, ngươi không những không lĩnh tỉnh lại còn dám đến hành hình, mà đại đế đều đã nhận tội để tội, kháng hình cũng chỉ là vì cậu đã mà chết, cậu một cái đại đế đường đường chính chính tôn nghiêm tiểu chết, không chết vào sâu kiến chi thủ, ngươi lại còn dám đuổi theo hoàn thành hình pháp. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Kẻ yếu không nên quy trên mặt đất, khao khát thiên đế chiếu cố cùng tư bi. Hắn đều đã nhận tội, ngươi còn muốn thế nào? Thậm chí, đối diện đại đế đã cảm thấy, đây là đương nhiên đến cực hạn độ vật. Chỉ có như vậy tuân thú mới kinh khủng hơn. Thiếu niên đạo nhân nắm kiếm bàn tay run nhẹ nhẹ, nhìn thấy trước mắt Tự mình trải qua hai lần luyện ngục giống như nhân gian hiện lên ở trước mắt, tay cụ Huyền Giáp Quân bị xem như thịt một dạng dùng móc đâm xuyên qua hai tay cổ tay, treo ở không trung thân thể, còn có trong nỗi nấu lấy hài tử tay cụt, chết đi lão lang vương, chết đi kỳ, cuối cùng hóa thành cái này thành tịnh tự tại trong thiên cung, Đường Vân lưu truyện, đế quân bình bình đạm đạm một câu. Bất quá một chút cho lùi, là chỉ có vị này tại nghĩ như vậy, hay là đại lượng tiên tiên sinh linh thần tiên đều như vậy muốn. Chương 214, biết thần nhân chi cách, công thể cuối cùng thành. 2. 1. Chương 214, biết thần nhân chi cách cơ thể cuối cùng thành. Hai, một một cỗ đến từ nhân sát cơ trong cơ thể hắn sôi trào, rõ ràng là tiên nhân thể phách, lại làm cho hắn có một loại khí huyết sôi trào đến cơ hồ muốn nôn ra máu trình độ, trước đó hắn là vì báo thù, vì công đạo, là vì không cam lòng mà cầm kiếm hành động, dưới mắt xuất hiện tại trong đấy lòng thì là làm một cá nhân, đến cực điểm phần chính sát cơ. Cái này sát cơ không phải nhằm vào trước mắt Nam Cực Chu Lăng đại đế, thậm chí còn có một loại phóng nhãn chúng quanh, cầm kiếm bi thương vô lực. Chẳng biết tại sao, thiếu niên đạo nhân chân thân bên trong, cái kia ở giữa điều hòa nguyên thủy tổ khí một trận, ầm vang tản ra đến tử vi đế khí chân kinh, đại điệu chi khí, hai cỗ huyền diệu không gì sánh được, vừa rồi còn tại từ chậm chạp lưu chuyển khí, cũng là vị kia nguyên doanh nguyên quân nương nương nói tới tiên địa khí cân bằng đống nhiên bị đánh mở, không còn bình thản, không còn tự trọng, mà là lấy một loại hung hăng nhất tư thái bắt đầu lưu chuyển, tử vi đế khí chân kinh đã mất đi tiên tri cao mị mụ, đại điệu chi khí tản ra địa chi quan hầu, nhưng lại chưa từng nội dung tiểu niên đạo nhân thân thể, mà là lấy một loại kỳ quỷ chi tư thái dung hợp ở cùng nhau. Lấy sát cơ, giết, giết, thiên phạt sát cơ, dị tinh dịch tốc, địa phạt sát cơ, long xà khởi lụ. Giờ phút này, nhân pháp sát cơ cũng tiên tiên một khí cảnh căng cơ, như vậy một lần nữa hoàn thành, thuần túy sát cơ ngưng tụ đều liên truyện, đều là sát phạt chi tướng, mà chôi kia phong ấn tại trong bọ huyết hạ kiếm, an tình nhiên lặng cổ cầm, giờ phút này tựa hồ kiếm minh tại bọ, mà cầm âm phát ra bên trong, rõ ràng là ôn hòa người thiếu niên, thể nội lại phản phất ngưng tụ cái này chí thuần sát phạt công thể. Nam cực Chu Lăng đại đế phía sau lưng phát lạnh, trong thoáng chốc nhìn thấy trước mắt diện mục che giấu thiếu niên đạo nhân con người băng lãnh xuống tới. Trong hoàng hốt, phản phất trước mắt cũng không phải là chiến đấu hỏa đức tinh quân vị trí thời điểm thiếu niên hoa thân. Mà là cái kia mặc mực khóa vàng con giáp, Tử Ngọa Quan, chân đạp chèo lên giấy mây, Quang Huyền Vũ chiến bảo, hai bên tóc mai hoa râm, mang màu đỏ xanh mặt nạ sắt tinh đang nhìn chăm chú chính mình, con mắt hờ hững bình tĩnh, nhưng lại kích động trước đây chưa từng gặp Sát Cơ, ngay Sát Cơ so với Bách Đế càng nặng nề, so với Đại Điệu càng bá đạo, nhưng lại mênh mông trầm tĩnh, cầm kiếm hờ hững nói, "Lại Đế phải chăng quên đi?" Thiếu Niên đã ma trả lời, "Bản tọa Trạm Đông Hoa." Ngọc Hoàng, "Sương tốt." Nam Cực Chu Lăng đại đế con ngươi có bảo, một loại tức giận bốc lên, tại Bách Đế cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế nói chuyện với nhau thời điểm, chính là Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn một tiếng tốt đánh gãy cái này, nói cách khác, cái này cầm kiếm hành hình đã ma làm hết vậy, Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn không những cảm thấy cũng không có thể, thậm chí tán tưởng có thừa. Thiếu niên đã ma cầm kiếm hờ hững, nói cách khác, Đông Hòa Đế Quân liền nên bị trong mắt người hậu tiên sinh linh dẫm ở dưới lưng, vì gối hắn sát hại những sinh linh kia phương hướng, sau đó bị ta trấn đấu. Hắn nên, cho nên, đại đế phải chăng cũng là như Đông Hòa một dạng, lỗ nghịch Ngọc Hoàng là tội. Hay là nói, đương đương đại đế, uy nghi Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn xưng gọi bởi ta, chỉ có thấy được ta cái này hậu tiên sinh linh. Mặt các Ngươi vừa mới uy hiếp ta. Chuyện hôm nay, ta sẽ lên bẩm khu tạ viện, môn đạo đại đế bởi vì ta chấp pháp mà tìm khe hở báo thù, muốn đi uy hiệp tiến hành. Nam Cực Chu Lăng lại đế chấn động trong lòng. Tha nhìn thấy Lao Hoàng Nưu cùng cái này đã ma quan hệ tựa hồ tâm đầu ý hợp, cho nên muốn lấy Lao Hoàng Nưu áp chế, lúc đầu cho là Lao Hoàng Nưu còn tại, cái này đã ma trong lòng bận tâm, tất nhiên là sẽ bị hắn ngăn được, cho dù là bẩm bảo thiên đồng, thiên đồng cũng nhiều nhất chừng phạt ta, các loại tha trở về tự sẽ cầm cái kia Lao Hoàng Nưu chứ giận, nhưng lại tuyệt đối không nở tới. Tất cả mọi người nhìn lầm cho rằng là một cái theo lẽ công bằng chấp pháp trung thiên bắc cực đama, nhưng thật ra là một cái căn bản không có hảo hữu cùng quan tâm hạ người đột tại, là tiên điên. Như vậy thuần túy sắc cơ, không có chút nào che lấp. Nam Cực Chu lang đại đế trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng gợi nhặt nói, "Không sao, dễ giết khí, lúc trước lựa bộ cùng đấu bộ chư thần nửa ngày không dám nói lời nào, chỉ là nhìn xem hai vị này đối mắt nhìn nhau, sau đó thiếu niên kia đạo nhân trên thân đột nhiên cách ra trước nay chưa có, đã hùng hổ lại bá đạo sắc cơ, càng làm cho đáy lòng của người ta đều run lên. Giờ phút này mở miệng giống như là đang nói vừa mới thời điểm chiến đấu không sao, nhưng lại chẳng biết tại sao, loại kia trầm tĩnh, xoay tròn lên sát cơ lại càng phát ra bá đạo. Nam cực Chu Lăng đại đế phất tay áo tán đi, sau đó hóa thành ánh lửa, thong dong rời đi, uy hiếp một cái khu tẩm viện chiến tướng mà tôi, lại chưa từng thật làm ra sự tình gì, liền nói là khoe miệng, thôi hắn tiên đồng không làm được sự tình gì đến. Ma hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thiếu niên đạo nhân ngẩng đầu, đã không thấy được cái kia áo đen đại đạo quân thân ảnh, chỉ ở kính sợ sợ hãi nhìn soi mói, lấy được hỏa dược chân quân chi ấn tỉ, sau đó có chút nước mắt, sát na rời đi. Nửa ngày không người lời nói, lão Hoàng Nưu Nghi hoặc Vu Thiếu Nam vì sao không nói với chính mình, sau đó đột nhiên minh ngộ. Sợ liên lui ta. Con mắt khẽ nhúc nhích, minh mạch vô hoặc ý tứ, thế là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, nói cái này, tiểu gia hòa này, tại sao sẽ là như vậy lớn sát tâm sát tình a, thế nhưng là hữu chết lão Nưu, đắng người lúc này mới hơi chậm dần thần kinh, nói lão Nưu ngươi không nhận ra hắn. Lão Hoàng Nưu cười khổ nói, ta lão Nưu bằng hữu nhiều lắm, có chút chỉ là uống qua một chén. Chỗ nào biết a? Ta chính là nhìn thấy hắn đi ra, đó là cái cơ hội buôn bán lớn, có thể kiếm tiền a. Ai nha thật đúng là hù chết lao ngưu. Chương 214, biết thần nhân chi cách, công thể cuối cùng thành. 2, 2, chương 214, biết thần nhân chi cách, công thể cuối cùng thành. 2, 2, bằng hữu này nhiều cũng có bằng hữu nhiều không tốt chúng đều lý giải, cái này hoàn mỹ phù hợp lao hoàng ngưu bản tính cùng kinh lịch, chật an ủi lên cái này lao hoàng ngưu đứng lên. Thiếu niên đạo nhân chưa từng rời đi, mà là xuất hiện ở một chỗ, nhìn thấy trước mắt lại uy nghiêm nặng nghề, lại uy miệng không nói bắp cực chư thánh một trong, thiên du đại chân quân. Đại chân quân nhìn xem hắn, cảm thấy thiếu niên đạo nhân sát cơ tiềm ẩn, lời ít mà ý nhiều nói tiên bổng đại chân quân chú ý tới Chu Lăng độc tĩnh, phái ta tới đây nhìn chằm chằm. Chu Lăng không dám đối với ngươi trực tiếp hạ sát thủ, nhưng là có khả năng sẽ hại căn cơ của ngươi bản thể. Phát sinh cái gì? Thiếu niên đạo nhân đem lúc trước sự tình nói thẳng ra. Thiên Du đại chân quân trầm mặc, ái đuổi, không sao, ngươi dạng này lại nói, hắn là sẽ không lại làm cái gì. Là ngươi cuối cùng đánh gãy Đông Hoa hướng Ngọc Hoàng muốn chết, để hắn quỷ hướng nhân gian chiến đấu, chọc giận bọn hắn. Bọn hắn đại khái cảm thấy Ngươi dạng này cử động đối với Tiên Tiên Sinh Linh biến thành đế quân là làm nhục, thậm chí cũng không phải là chỉ là bởi vì làm nhục Đông Hoa, mà là cảm thấy ngươi dạng này làm nhục bọn hắn Tiên Tiên Sinh Linh là ngươi đánh chỗ này vị Tiên Tiên Sinh Linh mặt, nhưng là đã ma có thể có cảm ngộ. Thiếu niên đạo nhân trầm mặc, hồi đáp, "Ta là Cẩm Châu nhân, Cẩm Châu là ly, nhân gian người mục, là bằng vào ta nhập khu tạm biệt, nguyện vì Trảm Đông Hoa người là ta cho là chúng sinh bình đẳng, mà Chu Lăng cho là ta Trảm Đông Hoa, để Đông Hoa quỷ hướng nhân gian là sĩ nhục, cho nên tại trong thế giới của hắn, ta là tội lớn người, cho nên hắn muốn đối với ta xuất thủ." lại bởi vì Thiên Bổng Đại Chân Quân tuẩn tại mà không thể công khai động thủ, chỉ có thể ở đây bức bách. Nếu ta triển lộ thân phận, thì Như Túc bị ức hiếp gặp rủi do thậm chí cả bị giết, nếu ta không triển lộ thân phận, thì Như Túc vì ta nhược điểm sẽ bị người khác tùy ý điều khiển. Bảo thủ là chí công đại nghĩa. Ta tự nhận không sai, trong mắt hắn, hắn cũng không sai. Thiên Du Đại Chân Quân nói là, mà đệ nhị kiếp kỳ thời đại, chư thần đều là dạng này tính cách, cho là lấy lực hành ép hết thảy. Phàm nhân sinh linh thậm chí cả còn lại tiên thần, bởi vì cường giả cầu đạo nghi quý mà chết, là chết có ý nghĩa phàm nhân giảm can đạm rút kiếm báo thủ. Đó chính là ngũ nghịch thương thiên thời đại kia rất hỗn loạn, cũng xuất hiện đại lượng phạm tụ anh hùng không tiếc đại giới giết tiên hận, hỗn loạn mà khu bố, đại nhật đều bất lạc. Nếu là ở đệ nhị kỳ, hôm nay Chu Lăng liền sẽ không dạng này ôn hòa uy hiếp, mà là lấy người đau nhất Vương Tức trà tù trở về, ngươi bởi vì Cẩm Châu bị hại mà rút kiếm, hắn liền sẽ tại hôm nay tiêu tận thiên hạ 10 châu chi địa, giết hết Cẩm Châu chi tiếp gấp 10 lần người trả tù lại, là cái gọi là làm tổn thương ta hảo hữu người, gấp 10 lần lấy hoàn lại chi. Chí tình chí nghĩa, chí thuần chí đạo, La Hạo tiên đại thiên tôn áp chế hết thảy, sáng tạo ra thiên đỉnh trấn áp những loại dĩ lực tuấn hoành cơ giả. Cho nên, chúng ta mới cam là Hạo Tiên chi đạo mà vì khu chỉ, mới đưa khu tẩm viện nội bộ công văn gọi là là công đức, kỳ thật cũng vô công đức, trật tự chính là tấn công, duy cường giả bên trên, Hạo Tiên đại thiên tôn. Nhưng thật ra là một vị cường đại nhưng lại có thể thương hại thương sinh thần, như là bầu trời, vĩnh viễn che chở thương sinh, cũng bậy bậy, tha kỳ thật một mực đối mặt với rất lớn áp lực, chỉ là chết cũng không lui. Cuối cùng vẫn là, Báp đế lấy khu tẩm viện trấn áp Hạo Tiên thất lạc tuyết nguyệt. Thẳng đến tha lực kiếp trở về, hóa thành Ngọc Hoàng Đế vô hoặc tại tiếp xúc đến tiên tiên thần thánh tư tưởng cùng lý niệm đằng sau, rốt cục bản thân cảm nhận được Hạo Thiên quyết ý tựa hồ cũng chậm chậm có thể hơi lý giải, vì sao lão sư muốn du lịch thế giới? Mà Thiên Du đại chân quân khó được ôn hòa, nói mặc dù cũng không mỹ hảo, nhưng lại chúng ta chính là gắn bó thế giới tàn khốc này cần bằng cuối cùng một vòng, kế thừa Hạo Thiên đại thiên tôn lý niệm bên trong khốc liệt một mạn, đã ma, hoang nên đi vào chân thử tiên đỉnh, một cái lấy tầng tầng quyền hành cùng quyền năng đến trấn áp thượng cổ ma thần bọn họ dã tâm luyện ngục, cũng là một cái từng để cho Hạo Thiên đại thiên tôn không tiếp chịu chết cũng muốn hoàn thành nơi lý tưởng. Về phần Chu Lăng, yên tâm, đã ma. Dạng này trở phụng cao vị giả chính là hết thảy lấy lực hành hành cố tình làm vậy tính cách, tự nhiên muốn lấy bọn hắn lo dịp đối ứng, hắn cảm thấy ngươi trạm đông hoa là lạ làm đúng, như vậy chúng ta cũng có thể nói hắn khiêu khích ngươi, cũng là lạ làm đúng. Bất quá, hắn dù sao chỉ ở tại Miện Y Hiệp, khu tạm viện không có khả năng thế nào. Duy trì có một chút, vận khí của hắn không được tốt, chọn sai dùng để uy hiếp ngươi đối tượng. Thân Thiếu Niên Nạo Nhân cũng hiểu. Nam Cực Chu Lăng đại đế nhìn xem phía trước triển khai hai cánh nam tử, thần sắc bình thản hờ hững, như là cười lạnh nói, khu tạm viện, thật đúng là uy phong thật to. Làm sao Bản tọa bởi vì hảo hữu vẫn lặng mà cùng đã ma có chút khẽ miệng, liền muốn đem ta cầm lấy đi trị tội sao?" Bắc Cực Chư Thánh bên trong duy nhất xuất thân hậu thiên sinh linh dự thánh tản mạn cười nói, "Làm sao lại? Ta khu tạm viện thế nhưng là dạng đạo lý địa phương." "Đúng vậy a, đế quân tại sao có thể có lớn như thế sai lầm?" Doôn Hỏa, dự thánh phía sau, lúc trước đã từng xếp hợp lý vô hoặc xuất thủ tử vi tạ phụ tình quân mỉm cười nước mắt, năm ngón tay có chút khẽ mở, lúc trước Chu Lăng cùng đã ma nguyên thần nói chuyện với nhau, lại bị vị này quỷ dị khó lường Bắc Đế phó quan ghi chép lại, sau đó hờ hợt, bị vừa nói, "Dù sao Ngươi cũng bất quá chỉ là muốn lấy thế hệ này bắt đế con người hộ đạo tri tính vậy. Uy hiếp một chút Khôn Tả viện chiến tướng mà thôi. Chương 215, nô lô. 1. Chương 215, nô lô. 1. Chương 215, nô lô. Ở chính giữa trời Bắc Cực Tử Vi đại đế tạ phụ tính quân mở miệng thời điểm, Chu Lăng con ngươi bỗng nhiên co bảo, hắn sợ dị uy hiếp, chính là cảm thấy sự tình là tại trong khống chế của mình, chỉ là uy hiếp, chính mình còn tính là bị thua thiệt, nhưng là dưới mắt lại là tại một cái tuyệt đối không thể tư nghị địa phương bại. Bắc đế tử. Bắc đế tử, tứ ngữ người thừa kế. Mặc dù chưa từng ai có thể kế thừa Bắc đế vị trí nghiên cứu, nhưng là Bắc đế tử liền đã đại biểu Bắc đế coi trọng, mà Bắc đế tử người hộ đạo, cái này hai tầng quan hệ một trùng thêm, việc này thật là dính đến tứ ngữ cấp độ, Chu Lăng thần sắc cú xuống, nói a, liền cái kia lão hoàng ưu, tạ phụ ngươi tựa hồ là đang lừa dối bản tọa Athens từ chậm, đột nhiên nội tung từng tầng từng tầng đựng lực chi con diễm. Chỉ là sát na liền quét ngang thiên cung, hóa thành từng cái chu tức thần điểu chém giết hướng về phía trước, tạ phụ tinh quân rũi ra ngón tay hư điểm hư không, lực khí bình tĩnh, năm ngón tay nắm hợp, Hồ Thiên Thế là cái này từng cái thần điệu trong một chớp mắt bị xé rách vào hắn sáng tạo trong động thiên quốc địa. X sát na chớp bụi, ma dự thánh thì là trong nháy mắt đã xuất hiện ở Chu Lăng phía sau, hai tay cầm cầm linh bảo thiên tôn ban cho thần binh, hét dài một tiếng, đột nhiên quên nàng, không gian ngưng trệ, vận bật biến hóa dừng lại, sau đó bị một chiêu này, trực tiếp từ giữa đó bổ ra hai đoạn, lại chỉ là lưu lại bay lên rơi xuống lâm vũ, dự thánh nước mắt. Thân sát dữ dợn, đột nhiên chấn động, hóa thành bản tướng, trực tiếp mở pháp thiên quốc địa. Chu Lăng đế quân, Bắc đế xin mời tôn hạ đi Bắc đế cùng thấy một lần trợn trong lòng bàn tay gái kia hóa thành cao vạn trượng binh khí hai tay nó cầm, đột nhiên ám sát xuống tới. Cùng là Hậu Thiên Sinh Linh, nhìn thấy qua rất nhiều kiếp nạn mới quyết ý bước vào Bắc Cực Khôn Tả Viện Dực Thánh Câu thứ 2 liền hóa thành nghe răng cười. "Cho ta, chết đi. Pháp Thiên Đượng Địa, tu lý cả côn." Một cái là Bắc Cực Khôn Tả Viện Sát Tinh Thương Thánh, một cái là Bắc Đế Tử Vi Cung Chi Phụ Tá Đặc Lực, đều là đứng tại chân quân đỉnh cấp độ, lúc trước đấu bộ sự tình, Tả phụ tinh quân sẽ xuất hiện, cũng chỉ là đang thử xem thử Bắc Đế công nhận Bắc Đế tử muốn đem công pháp chuyển cho ai, nhưng không ngờ đến gặp được dạng này sự tình chỉ là hai người liên thủ, lại cũng chỉ là cùng cái tên Nam Cực Chu Lăng đại đế khó khăn lắm chiến bình, vô biên liệt diễm, lại là đi Nam Cực trưởng sinh đại đế chỉ đạo, nạn sinh tử đoạn. Ba cái thân ảnh một đường chém giết trong đấu, cũng là bị Nam Cực Chu Lăng đại đế khí diễm lôi cuốn, một đường lại đánh lại trong đấu. Trực tiếp đi về phía Nam Thật Giải Sinh đại đế đạo chàng đi. Lại nói Thiên Đồng đại chân quân cùng Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn chuyển phía một lát. Thái Ức Yếu Cổ Thiên Tôn tại phát giác được lão sư chỉ điểm kiếm quyết thời điểm, liền đứng dậy cáo tử, nhanh chóng trở về chắn lão sư của mình đi, mà lại đã nhận ra Lão sư của mình chỉ là mở miệng luôn ngự chỉ điểm, cái kia lĩnh ngộ ra cấp kiếm 3 thiếu niên đạo nhân, liền đã ẩn ẩn nhưng ngộ ra được tiếp kiếm nhị. Một cái là lang lăng liệt trực tiếp chi chu, một cái là u ám ẩn hơi chi truyền. Đây là cỡ nào nội tính? Khó trách có thể dẫn tới lão sư chú ý thái ớt cứu khổ thiên tôn tâm thần nhất niệm biến hóa, đã tiêu tán rồi đi, mà Thiên Bổng đại chân quân thì là ngước mắt, nhận được đến từ Thiên Du đại chân quân trả lời, khi đã nhận ra Chu Lăng động tính đằng sau, khẽ nhíu mày, lại là biết cái này một chút từ tiên tiên mà ra đời thật tiền, ngạo mạn tự gác, lấy trưởng sinh thành đạo độ. Nếu mọi người còn lại đều có thể vứt bỏ nhất mạnh hành động, nếu không phải là đãng ma đủ quả truyện. Giờ phút này đã bị nắm, duy nhất thân bằng lớn nhất chi tội tại làm trái ngọc hoàng. Quả nhiên, hay là tiên tiên tiên thần nhất mạnh trong xương cốt tự ngạo cùng bên nệ. Cho nên, Chu Lăng, ngươi là cho rằng là so đấu đối cảnh cùng hậu trường thời điểm sao? Thiên Đồng đại chân quân con ngươi hơi liễm, biết việc này không giải quyết lời nói, thiếu niên kia đạo nhân chỉ sợ tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh tu hành, nó điểm mấu chốt ngay tại ở những này tiên tiên tiên thần cốt con bên trong đã cảm thấy đẳng cấp có thứ tự, tồn đi có khác. Hậu tiên sinh linh, nhỏ bé sâu tiến, làm sao dám để đế quân hướng nhân gian sâu tiến quy xuống? Thiên Du đại chân quân thanh âm truyền đến, chân quân, xử lý như thế nào? Dựa theo quy tắc, trừ tạm viện không có khả năng bởi vì miệm uy hiếp khiêu khích liền đối với nó trừng phạt, cho dù là dính đến Bắc đế tử, cũng chỉ là Bắc đế cảnh cám mà thôi, nó chính là nam cực trưởng sinh đại đế giới chướng đế quân, cũng không e ngại những này, nhưng là nếu là không xử lý, trong khoảng thời gian này đi qua, việc này dần dần lắng lại đằng sau Chu Lăng ba gồm tiên tiên thần thánh chi ngạ mạn, tất lại lần nữa đối với đám ma số thủ. Thiên Bồng đại chân quân hơi trầm tư, ôn hòa hồi đáp, Không sao, đây cũng là hắn là đòi lại nhân gian hai châu ngàn bạn sinh linh chi công đạo, tự mình chém Đông Hoa mang tới cướp. Nô tử có lập kế hoạch. Người ta đều tại trừ tà trong nội điện, ở trên thiên đình là trước, không thể xuất thủ, nhưng là có một người lại sớm đã tàn mạng, không tại ngày này trong đình tạm giữ trước, là cái người nhà tàn. Từ phủ Huyền Đô quan chi bên trong, hai cái đồng tử hai tay chống lấy cái cằm, nhìn xem Vương Bắc quân tinh hàng tốc chỗ, vô tận tinh quang chợt trùng biến hóa, lại có hỏa diễm bùng đầu, hai cái tuổi tác mặc dù lớn, nhưng là tâm tính trong suốt tự nhiên nói đồng nhị cùng nhau thở dài, sau đó đều nhịp địa đạo. Thật tốt ra đúng vậy à. Vì cái gì chúng ta luôn luôn lầm nhiều như vậy nào như đâu? Bởi vì nhà chúng ta đại lão gia luôn luôn nổi lò nha. Hai cái tiểu đạo đồng nhất nhau, lại là cùng nhau trở dại. Huyền Đô quan chi bên trong liền hắn hai cái là đệ tử. Đại pháp sư tính tình tản mạn, nhưng lại tuần hoàn theo vạn vật đạo của tự nhiên, cũng không thèm để ý chút này thế tục chi lễ, đều không câu thúc, tùy tính mà ngôn ngữ, nhưng lại sẽ không làm trái quy củ, là cái gọi là tùy thích thuận theo tự nhiên, cũng duy trì có dạng này đạo đồng mà mới có thể bị đại pháp sư coi trọng mang bệ, nhưng là, nhưng là rất muốn đi ra ngoài chơi a. Đại pháp sư mo mo luyện đan thành công đi hai cái đạo đồng mà đều từ hằng lưu vạn giới thương hội bên trong mua trong nhân thế mà nạn, chốc lát, gồm cả con diều loại hình đồ chơi, muốn tại cái này trên 9 tầng trời chỗ cao nhất đám mây bên trên chơi diều, để gió này tranh cũng có thể trần chính cao hơn lên 9 tầng mây, con diều phía sau rủ xuống tốc độ chạy, còn mang theo linh đăng, trong gió hơi nhúc nhích, như thế nhìn mới tốt nhìn đấy. Nhưng là bây giờ, đại pháp sư đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý luyện đan đâu, chặn lại chính mình đại pháp sư danh hiệu, một lò này cho ngọc hoàng đan dược có thể tuyệt đối không thể ra lại vấn đề. Lần này trực tiếp đem Ngọc Bích phòng, đem hai người bọn họ một chút đuổi ra ngoài giữa cửa, phải luyện đan thành công lần này có thể không được ra lại vấn đề gì. Hai cái này nho nhỏ đạo động trong lòng thầm cầu, không được ra lại vấn đề cũng, không được ra lại vấn đề. Sau đó trợn mắt nhìn lên trời bên cạnh một đạo vân khí bay tới, phía trên đạp trên một tôn nam tử cao lớn, chính là Bình Tượng Thời Điểm, cũng là mặc chiến bào, cái dáng mặc bộ dáng chỉnh trọng, lấy bạch ngọc châm buộc tóc, chất phát thuần túy, hai con ngươi ôn hòa, tay vừa thô lớn, giống như là cái vô cùng tốt nói chuyện hắn tử, người ôn hòa nói, "Đường Nhi, lại đi nễ nhà đại pháp sư Trô Đơ Đình." Hai cái đạo đồng mã sắc mặt đều khổ. Hai hòa cũng, hai hòa cũng. Tại sao lại là bị này? Chương 215, nổ lô. 2, chương 215, nổ lô. 2, cái này nên làm cái gì? Đường Đường Ngọc Chân tọa Nguyên Chân Quân, Bác Cực Pháp chủ Thiên Bổng Nguyên Soái, hai người bọn họ tiểu đồng nhi sao có thể gặp lại? Thế là liền muốn muốn đứng dậy ngăn cản, lại là thấy hoa mắt, cửa lớn đã mở, vị này thanh danh vang vọng lục giới trong ngoài đại chân quân đã là đợi cửa bảo, tiếng cười ấm thuần, nói Nguyên Đô sư mình, Ngọc Chân tới. Huyền Đô đại pháp sư ngước mắt, "Con ngươi bình hạn, lời ít mà ý nhiều nói huyền vi sự tình, không cần tìm ta." Đan lô phía dưới, lục đinh thần hỏa cháyừng dựng, đan lô xoay chậm chậm, tản mát ra cường đại linh vận, Ngọc Chân Thọ Nguyên Tiên đồng mỉm cười có chút thú liễm, hắn biết trước mắt chi thanh niên đạo nhân mặc dù xưa nay lưỡi nhắc đến cửa điểm, bình thường không chịu khởi hành, nhưng là thật đại sự khó mà đạo thoát thủ đoạn của hắn, đấu bộ sự tình to lớn, tất nhiên là trong lòng hắn, thế là cũng chỉ mỉm cười to hạ, đem đãng ma sự tình đều nói ra. Huyền Đô đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói, "Là Nguyên Vi chính hắn tham dự việc này." Nhất ầm nhất trác, tự có nhân quả đều là tiền định, hắn nếu nguyện ý rút kiếm, như vậy bị người đè mắt tới cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đây chính là đại đạo vận chuyển quy luật, vạn vật đều có nó đại giới, thái thượng môn nhân đệ tử, không vào tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên cảnh giới, chưa từng vào tới sư môn, như vậy chính hắn kiếp nạn, tự nhiên nên do chính hắn đi độ kiếp, vận đạo lại sẽ không xuất thủ cho hắn dương tên. Ngọc Chân Thọ Nguyên Chân Quân dò hỏi, cho dù là bị người lấy lớn hết nhỏ, lấy mạnh liên yếu. Huyền Lô không nhanh không chậm nói, cũng làm cho hắn ăn dảo hấn, biết về sau không được can thiệp bảo. Ngọc Chân Thọ Nguyên Chân Quân nói đạo tổ một mạch lạ dạng này sao? Uyên Đô đại pháp sư bình thản nói: "Bên trên tốt như nước, thủy thiện lợi bạn vận mà không tranh, đây là lao sư đạo, bạn vận tự có nó quy luật, đệ môn đệ tử nên sáng tỏ những này, mà không nên lấy man lực hành hành, Ngọc Chân, ngươi ngay cả những này đều không rõ sao?" Đô là sẽ không bị Huyền Vi ra mặt. Vân đạo muốn tiếp tục luận án. "Ngươi lùi ra đi." Ngọc Chân thọ Nguyên Chân Quân nhìn chăm chú lên Tuấn Tú thoải mái thái thượng Huyền Đô đạo nhân, tháng một tiếng khí, quay người rời đi. Huyền Đô xem cửa lớn đóng lại, hai cái đồng nhi nhìn xem nhà mình đại pháp sư ở nơi đó lựa đan. Hai con người bình thản, lần này lô hỏa thậm chí đều không có xuất hiện nửa điểm gợn sóng, trong đó một tên đồng nhi rốt cục nhịn cũng được, chắp tay thi lễ, Kiêu Kỳ nói, "Đại pháp sư, Huyền vi sư thúc hắn là gặp được nguy hiểm sao?" Huyền Lô Bình Hòa nói không phải hắn nguy hiểm đã qua, "Lực tiếp tu đạo, đây không phải người bên ngoài có thể hỗ trợ, hoàn toàn ở chỗ lĩnh nội của mình. Bởi vì duy trì có trải qua mưa gió, mới có thể thành tài, ngàn điều vạn hải, như tha như mãi, mới có thể để cho pháp ngọc tách ra lưu quang, nhưng mà, đạo môn ta đệ tử có thể tiếp nhận mưa gió, lại không thể dễ dàng tha thứ người bên ngoài lấy hỏa tiêu chi, như tha như mãi là nên." Nhưng là người bên ngoài lấy dịu cái đục cứng nhắc đi nện, muốn đập phá ta chi pháp ngọc, Đồng Nhi, nên như thế nào? Trong đó một tên Đồng Nhi suy tư, hồi đáp, tổ sư từng nói, báo đoán lấy đức. Huyền Đô đại pháp sư cười một tiếng, thản nhiên nói, sai. Thứ 79 thiên, cùng đại đoán, tất có dự đoán báo đoán lấy đức, an, có thể làm tốt. Muốn giải khai lớn ân đoán mâu thuẫn, tất nhiên sẽ còn lưu lại có chút dư đoán, không có khả năng triệt để giải quyết. Muốn lấy hơn báo đoán, lại không phải bên trên tốt cách thức, phương pháp tốt nhất chính là ngay từ đầu cũng đừng có xuất hiện ân đoán. Là vì vô vi Một tên khác Đồng Nhi nói như vậy nếu là kết xuống ân oán đâu? Huyền Đô đại pháp sư không đáp. Đồng Nhi như có điều suy nghĩ, luôn luôn nghi thông suốt, thái thượng vô vi không có nghĩa là nhẫn nhục chịu đựng. Lại có chút nghi hoặc, đại pháp sư lọ vì sao hôm nay không nhanh không chậm, liền ngay cả Lục Đỉnh thần hỏa đều không có nửa điểm biến hóa, nào nào, bỗng nhiên trưởng lớn con ngươi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cầm trong tay ngọc như ý nhẹ nhàng chọc chọc, cái tia Lục Đỉnh thần hỏa cũng chỉ là vụn san xuống, cuối cùng vậy mà tản ra, hóa thành một đạo khí tức, tiêu tán không thấy. Đây là? Đồng Nhi này chẩn tình, lại phát hiện chính mình mua được mặt nạ không biết lúc nào biến mất. Lúc nào? Trận càng tiếp sợ hơn. Đại pháp sư ra cửa, tốt một trận hung ác đấu pháp. Nam Cực Chu Lăng đại đế ngạnh sinh sinh để ép ra Bắc Cực Trư thấy một trồng, lại từ từ vi đại đế tạ phụ tinh quân tử vi đấu số phía dưới dấu độ hành tích, một đường chém giết, lưu hỏa mấy vạn đạm, chấn động đến trên bầu trời khắp nơi đều là xích viêm lưu hạ, sau đó cưỡng ép đẩy lui hai vị cường giả đứng đầu, thẳng hướng nam thật dài sinh đại đế chỗ mà đi. Dù sao cũng là đại đế danh hiệu, đệ nhị tiếp kỳ liền tồn tại tiên tiên tiên thần. Thủ đoạn độ cao và chư thánh xếp hạng thứ 3 dự thánh bắt hắn không xuống, nếu nói tất thắng hắn, cũng đành phải là thiên đồng đại chân quân, mà Chu Lăng sợ hãi, nhưng thật ra là khả năng đưa tới Bắc Đế chi nộ, trước mắt chính là nam cực trưởng sinh đại đế chi thiên cung, đã có thể nhìn thấy cái kia rộng lớn tiên môn cùng vô tận cung điện, trong đó sinh linh đều có thể có trưởng sinh chi nhạn. Chỉ cần đi vào, Bắc Đế tới, cũng có nam cực trưởng sinh đại đế ngăn cản, cùng là tứ ngữ chi cấp, cũng khó phân ra cái chế dưới. Thế là Chu Lăng lúc này mới an tâm, chính nhẹ nhàng trợ ra, chậm dần tốc độ chậm chậm tiến lên thời điểm, đột nhiên thấy phía trước thiên cung trên đám mây, một tên đạo nhân ngồi ngay ngắn Mặc vài bình thường áo đà bảo, lông mi tu lãng, lại có tiêu sái khí độ, con ngươi nhìn về phía Nam Cực Chu Lăng đại đế, cười một tiếng, nói Chu Lăng đại đế, mờn đạo chấp tay. Chu Lăng đại đế vốn không để ý, đi tới Nam Cực Trường Sinh Tiên chi hạ, lúc đầu đã an tâm lại. Phàm là nơi đây, đã mất người có thể uy hiếp được hắn. Chỉ là gặp đạo nhân này dường như hồ sớm liền đang chờ lấy chính mình, nhìn thấy nó khuôn mặt lại tựa hồ hoàn toàn không nhận ra, có thể mặc dù không nhận ra, lại bỗng nhiên cảm thấy một trận sợ hãi, một luồng hơi lạnh bản năng để hắn thân thể cứng đờ, trực tiếp bạo khởi. Không nói một lời, hiện lộ rõ ràng pháp thiên tượng địa đại thần thông. Lúc trước đối chiến dự thánh cùng tà phụ đều chưa từng như vậy dốc hết toàn lực. Hóa thành một đạo màu son lưu quang, liền hướng phía cái này nam cực trưởng sinh đại đế đạo trưởng bay lượn mà đi, trong một chớp mắt liền muốn bứt vào trong đó, cơ hội đã đến đạo trưởng phía trên, lại đột nhiên cảm giác được trong một chớp mắt một cỗ bàng bạc chi lực lôi kéo chính mình, lại vừa nhấc ngẩng đầu lên, nhìn thấy hôm nay bất tỉnh địa ám, trong một chớp mắt cắt bay đá chạy. Toàn bộ thế giới đều phảng phất kịch liệt lắc lư. Đạo nhân kia tay áo đảo qua, tựa hồ trở nên vô lượng số lượng nhiều, vô biên minh ngông, trong một chớp mắt trực tiếp đem Chu Lăng đại đế quân pháp thiên tượng địa cho túi đến trong tay áo. Trú tiếp đặt ở trong túi ngực mặt, trong tay một cây phất trần đã qua, mỗi một cây phất trần kia đều trở nên to lớn, đem cái kia theo Chu Lăng đại đế bay vút lên chu tức đều xoắn nát thần hồn. Chu Lăng đại đế không biết dùng ra cỡ nào thần thông, trong một chớp mắt xé mở đạo bảo tay áo, thoát ra thân hình. Sắc mặt sợ hãi, nhìn thấy đạo nhân kia trên mặt mang theo một tấm mặt nạ màu trắng, buồn cười buồn cười, lại làm cho hắn sợ hãi, thất thanh nói: "Ngươi, ngươi..." Đạo nhân kia ôn hòa nói: "Vần đạo chính chứng đạo luyện đan, Chu Lăng đại đế ngươi vì sao muốn ngăn cản ta luyện đan cầu đạo đâu? Lò đan dược này muốn nổ. Ngươi nói, ngăn đường ta độ." có phải hay không nên giết, có phải hay không giết người cũng vô tội. Chu Lăng Đại Đế sắc mặt đột biến, ngươi là nam hiện linh xem lớn sai. Đạo nhân kia đưa tay, một đan lô hóa thành một thiên địa, ngay tại cái này nam cực trưởng sinh đại đế đạo tràng trước đó, vang một tiếng, trực tiếp đem cái kia Chu Lăng Đại Đế chế trụ, lục linh thần hỏa bạo khởi, vàng bạc đáng sợ độ cao ấm, lại là bá đạo đến trực tiếp lấy hỏa diễm luyện lửa này bộ chi chủ, vô biên nhiệt độ cao nướng đốt thiên địa, trời hơn nói, vân đạo, vô thượng nổ lô chân quân, diệu vui hỷ đan đại đế. Không cần nhẫn lầm. Chương 216, lựa kết bắt đầu, không người biết, cây mai bên dưới 2 tuổi biết 1 1 chương 216, lượng kiếp bắt đầu, không người biết, cây mai bên dưới 2 tướng biết, 1 1 chương 216, lượng kiếp bắt đầu, không người biết, cây mai bên dưới 2 tướng biết cái kia một mạc đan lô kịch liệt xoay tròn, vô tận liệt diễm, trực tiếp đem Chu Lăng đại đế phong tỏa trong đó, tùy ý căng cơ của hắn chính là tiên thiên nguyên hỏa biến thành, nhưng là đan lô này bên trong hỏa diễm lại nhất là ngang. Ngự Bá đạo, mạnh sinh sinh đem hắn thiêu đến thống khổ khó nhịn, làm liệt diễm biến thành lại cảm nhận được hỏa diễm khái niệm này đều bị thiêu đốt kịch liệt thống khổ, không chịu được lên tiếng gào rít giận dữ, ngươi đến cùng là ai? Vì sao đến ngăn cả ta? Vì sao? A. Đạo sĩ ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, vô thượng nội lô chân quân, ngươi nhớ cho kỹ, cái này mang theo màn nạn, toàn thân trên dưới khí cơ đều che đậy đạo nhân xuất thủ bá đạo, đem Chu Lăng đại đế đánh cho toàn thân bừa bộn, tay áo quét qua, đan lô kia bỗng nhiên tản ra, lại là nguyên khí biến thành, mà đan lô lại đem cái kia Chu Lăng đại đế phun ra, một bàn tay giật theo vị đại đế này. Người sau nỉ non nó nói, "Nghe cũng là vì Bác đế tự mà đến." Tại hắn thấy hết thảy bên trong, chính mình chỉ là đơn thuần bởi vì chọn sai duy hiệp đã mang đối tượng, trọng dẫn Bác đế. Viên Đô thản nhiên nói, "Không Đơn thuần là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Dựa theo đạo lý của ngươi, ta so với ngươi còn mạnh hơn, đánh ngươi một chầu, không phải đương nhiên. Mà cho tới bây giờ, Chu Lăng đại đế như cũng cho là mình sai lầm, là uy hiếp Bắc đế tử người hộ đạo tính mệnh. Huyền Ô chưa từng nói thêm cái gì, cũng lười giương tên, chỉ là dùng tay phải chụp lấy Chu Lăng đại đế đầu, trong giọng nói rất nhiều táo bạo cùng không kiên nhẫn, nói dạy ngươi cái ngoan, cho dù là tiên tiên sở sinh, cũng nhớ kỹ trong suốt tính linh, không nên bị che đậy tính linh vào thái kiếp, cho người ta lợi dụng tới làm trò đường con cũng không biết. Mẹ nó, các ngươi đang chết chỗ nào chết chỗ nào? đừng chết tại cửa nhà ta, các ngươi nhập tiếp còn muốn cho người khác thêm phiền phức. Đúng là mẹ nó chết tự tế a. Cái gì? Ai dám Chu Lăng bị đánh đến tần hồn che lại, chỉ nhớ rõ vô thượng nổ lô chân quân ngăn cản chính mình, sau đó vị này vô thượng nổ lô chân quân dẫn theo Chu Lăng đại đế đầu, vung tay ném tới Nam Cực trưởng sinh đại đế đạo trưởng, tay áo khẽ nhúc nhích, giờ phút này trên người tá bạo tản ra, hóa thành một loại trong suốt ung dung khí tức, con ngươi nâng lên, nhìn xem cái này tầng tầng trùng trùng điệp điệp trong suốt được vân, lời ít mà ý nhiều nói tứ ngữ thứ hai, Nam Cực trưởng, sinh đại đế, văn đạo tới đây, mang cho ngươi cái lời nhắn vì vì tiểu tử kia vào Bắc Đế, cuốn vào Bắc Đế cùng Nam Đế đạo tranh bên trong chết, đó là hắn đáng đời. Cái này lông đỏ chim chóc đánh hắn thời điểm, Vân Đạo cũng rời đi quản, không có đi cản, chết thì đã chết. Dưới mắt tại Bắc Đế bên kia Ngọc Chân tìm đến, ta cũng làm cho hắn ra ngoài. Nhưng là ngươi không nên cấp dụng tiểu tử này đến sở xét thái thượng nhất mạch lập trường dự định. Lão sư đã rời đi thiên đỉnh, các ngươi không thể chạm hắn thanh tịnh. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong nạm chàng, Lữ Bang lưu chuyện, trung binh sát na an tĩnh, liền liền tại thế giới bên mông này bên trong vũ cánh bay lượn chim chóc cũng dừng lại, tựa như là thời gian ngừng trệ. Sau đó có sàn lạn vô lượng lưu bằng, hóa thành một tồn thế không rõ diện mục tồn tại, nói còn tưởng rằng thái thượng huyền vi là vào mắt của ngươi, ngược lại là cảm thấy có nhiều thú vị các loại thái thượng nhất mạch đại sư minh phá giới. Ai có thể nghĩ, Huyền Đô đại pháp sư, trong mắt quả nhiên chỉ có thái thượng lão sư này. Thế nhưng là, thái thượng đã bạn hồi lâu không ra, đột nhiên có chiếm được danh hào đệ tử xuất hiện ở Bắc Đế giới chướng, tự nhiên để người chú ý, đổi lấy ngươi là ta, ngươi sẽ đi hay không thử nhìn một chút. Hú hồn, Chu Lăng vốn là có là bạn trà thủ suy nghĩ, bản tọa chỉ là không có ngăn cản mà thôi, cũng không được sao? Đại pháp xương nữ khí táo bạo bất điện, nói làm tứ ngữ, không có vết thúc, tức là ngầm đồng ý, đạo lý này Chu Lăng hiểu, bản đạo cảm thấy trưởng sinh đại đế hẳn là hiểu. Như vậy, Huyền Đô tới đây, là cho bản tọa một hạ mã uy sao? Gia Mai phủ đầu. A, ta Cam Kê, gió táp mưa sa lấy thành tài, có người lấy hòa tiêu trì, không phải là hủy một cũng, chính là nhằm vào ta cũng, như các như mãi, như mãi như mãi, lấy làm ngọc châu thành tài, mà có người lấy búa bén cái đục phá đi, không phải là ngọc vỡ cũng, chính là ta cũng, ngươi động thủ trước, ta tìm đến tới cửa, đương nhiên Uyên Đô đại pháp sư lại liếc qua bị ẩu đả mất đi ý thức Chu Lang đại đế, biết trung quanh khí cơ đều bị phong tỏa, dứt khoát liền tùy ý tháo mặt nạ xuống, hóa thành chân thân, lệnh đạo nhìn chăm chú lên trước mắt nam cực trưởng sinh đại đế lão tràng, nói mà bận đạo hôm nay, cũng tới nói một việc, cũng cho ngươi ngươi muốn thái thượng nhất mạch lập trưởng. Người cùng bắt đế, ai thắng ai thua, ai đạo đối với, ai đạo sai, ta không có hứng thú, cũng không có hứng thú. Chương 216, lựa tiếp bắt đầu, không người biết, cây mai bên dưới 2 tuổi biết, 1 2, chương 216, lựa tiếp bắt đầu. Không người biết, cây mai bên dưới hai tu vi biết, 1 2, đường đến của ta. Căng đừng đi phiền lão sư. Hạ thiên thế nào, Ngọc Hoàng thế nào, bần đạo cũng lười quán. Về phần Huyền Uy, hắn tiếp nhận đã mang danh hảo, liền đã cùng tiên bổng mở dạ, vốn vào lần này một lần trong lực kiếp, có thể chết tại đạo cước, có thể chết đang lúc chiến đấu, thậm chí có thể chết tại bị an toàn, Ngọc Bích lưu tính tên, lão tử cho hắn thu hải cốt, duy trì có một chút lại không thể chết tại bởi vì lương mèo thái thuộc tên, liền bị người lợi dụng, thăm dò lão sư lập trưởng sự tình bên trên. Đây là sư môn nhân quả, không phải hắn Hắn còn chưa chính thức chân chính tiến vào trong môn, sư môn không ra mặt giúp hắn trả cước, cũng không thể liên lụy hắn. Ngự, không thể nhúng tay, không thể động niệm. Nam Cực Trường Sinh đại đế nhìn chăm chú lên trước mắt Huyền Đô đại pháp sư, nhiều ứng thú nói, Huyền Đô có ý tứ là, dù là hắn là Bắc Đế chiến tướng, bản tọa không có khả năng đối với hắn động niệm, không thể ra tay. Huyền Đô ngữ khí bình thản, chậm nhiên nói, đương nhiên có thể. Người giết hắn đều có thể. Nhưng là ngươi bởi vì hắn là đệ tử của lão sư mà động tay, cũng coi hắn là một tên bình thường Bắc Đế chiến tướng địch thủ, là hai việc khác nhau. Hắn chết tại Nam Đế Bắc Đế đạo tranh bên trong, thế nhưng, chết tại ngươi nhằm vào thái thượng nhất mạnh bố cục bên dưới, không thể. Như hắn thật chỉ là đã ma, ngươi sẽ tùy ý chu lăng con lợn này đi khiêu khích Bắc Đế chiến tướng, chỉ vì để hắn ra một hơi. Đương nhiên sẽ không, là bởi vì ngươi kinh nghi bất định lão sư lập trường mới làm như vậy, ngươi lo lắng đây là lão sư tại ngầm đồng ý duy trì Bắc Đế, lại cảm thấy lão sư tính tình sẽ không như thế làm, huyền vi hắn chém đông hoa thời điểm, ngươi liền có cái tia tâm không phải sao? Nam Cực Trường sinh đại đế thản nhiên nói, ngươi nói đúng, lại không đủ đối với Lấy nghiêm hình luật pháp ước thúc thương sinh chi bản tính, nhìn như vô từ, kỳ thật không phải lớn nhất íchỷ. Ta cách là người, thương sinh cũng. Huyền Đô đại pháp sư nhìn xem hắn, biết câu nói này nặng nề, không đủ đối với, là chỉ đến mục tiêu không chỉ là Bắc Đế, là Ngao Hoàng, hay là. Huyền Đô ánh mắt sâu thẳm, không có tiếp tục nói tiếp, giơ ra một ngón tay, nói trong ngần năm, chân của trước. Ngự chi Nam Cực Trường Sinh đại đế không thể trực tiếp ra tay với hắn, không thể hắn làm quân cờ tham dò lão sư. Duy này không thể. Những người còn lại, không gì không thể. Nam Cực Trường Sinh đại đế mỉm cười nói, Uyên Đâu ngươi quả nhiên coi trọng nhất chính là lão sư, phải trang lại biểu cho, vị kia trạng thái cũng không được khả lắm. Uyên Đâu đại pháp sư khế cơ sâu thẳng bước lên, lười biếng nói, "Lão sư sự tình, cao tâm mặt chắc, ngươi đều phải thầm rõ, ta từ lại càng không biết, nhưng là chuyện như vậy, lệ tử thay thời cự cổ, thay hắn làm trả lời mà thôi." Uyên Đâu đại pháp sư nhìn chăm chú lên Nam Cực trưởng sinh đại đế, cả hai im miệng không nói hồi lâu, Nam Cực trưởng sinh đại đế bỗng nhiên mỉm cười, nói "500 năm, 500 năm sau, ta sẽ đích thân chém hắn một kiếm. 500 năm ở giữa, ta sẽ không đích thân ra tay với hắn." Như thanh âm còn chưa từng rơi xuống, Viên đô đại pháp sư nhẹ gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt, xoay người rời đi. Tựa hồ căn bản không muốn ở bên ngoài ở lâu, cũng nửa điểm không cho Nam Cực trưởng sinh đại đế mà mũi, sự tình song xuôi xoay người rời đi, cũng không lo lắng Nam Cực trưởng sinh đại đế sẽ hay không trái với điều ước. Dạng này tính tình để Nam Cực trưởng sinh đại đế hoảng hốt cảm thấy, thời gian 500 năm này cho quá dư dả, thế là cười một tiếng, cũng không thèm để ý nhìn thoáng qua Chu Lăng, vô thanh vô tức, vị này bị nướng đốt đến thần hồn đều mờ mịt đại đế thương thế trong mấy mắt, khôi phục như lúc ban đầu. Chu Lăng đại đế mở mịt đau nhức liệt, sau cùng ấn tượng chỉ có một cái bạo ngược hòa diễm. Nhìn quanh tà hữu, chần chờ không thôi, nhìn về phía Nam Cực trưởng sinh đại đế, hành lên nói: "Đại đế quân, ta đây là người va chạm một người lữ đan, bị thiên nộ mà thôi." "Hân? Lại còn có người này?" Chu Lăng đại đế hãi nhiên thất sắc, nói là ai người? Nam Cực trưởng sinh đại đế quân mặt thanh tú, nói ngô gọi là Bồ thượng nổ lô chân quân. Chu Lăng đại đế chần chờ mập mịt, trên mặt lộ vẻ số hổ, dập đầu nói: "Trưởng sinh đại đế, ta treo già thai hòa rồi." vốn là dự định uy hiếp cầm chắc lấy cái kia đã mà, lại không ngờ tới, cái kia lão hoàng như lại là Bắc đế tử người hộ đạo, ngược lại là chọc giận Bắc đế đưa tới Bắc cực Trư Thánh một trong cùng tạ phụ hữu bật một trong. Trương Sinh đại đế, ta lại cho ngài trêu ra hai họa rồi. Lần này sự tình lớn, ngài rứt khoát liền đem ta giao ra Nam cực trưởng sinh đại đế nhìn chăm chú lên hắn, như vậy ôn hòa từ bi, nói không sao ngươi nếu là ta Nam cực nhất mạnh, ta tự sẽ che chở lấy ngươi, chỉ là sai lầm nhỏ mà thôi. Chu Lăng đại đế khuôn mặt hổ thẹn, chúng điểm hành lễ, nói ta, Trương Sinh đại đế quân chương 216, lượng tiếp bắt đầu, không người biết, cây mai bên dưới 2 tuổi biết, 2, 1, chương 216, lượng tiếp bắt đầu, không người biết, cây mai bên dưới 2 tuổi biết, 2. Một Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cười nói, "Ngươi thế, nhưng là ta thần thuộc, ta làm sao lại bất bỏ ngươi tại không để ý. Yên tâm, vấn đề này, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Chỉ là ngươi đằng sau, theo ta đi Bắc Đế cung trung nói lời xin lỗi, mặc khác, đi Nam Cực Tiên ông chỗ, cầm chút diên thọ đang dự, cũng rất nhiều pháp bảo cho vị kia Bắc Đế tử là được Chu Lăng Đại Đế nói lại Đế Quân hắn cắn răng nói, "Chuyện hôm nay, ta sẽ một mình gánh chịu, đoạn sẽ không vì vậy mà để Đại Đế Quân danh hảo nhận có chút ô uế." Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cười nói, "Chúng sinh đều có đức hiếu sinh, lại nói, ngươi bởi vì Đông Hoa bị làm nhục mà động giận." Lại có cái gì sai đâu? Chỉ là trên miệng tranh đấu mà thôi, Bác đế chi quan hùng độ lượng, tuân theo luật pháp, hắn tất nhiên sẽ không vì vậy mà tuyệt đối với ngươi làm cái gì, đây chẳng phải là cùng đạo tự thân độ có vi phạm. Cho nên, nơi nào có tội gì đi đâu? Ngươi lần này, chí tình chí nghĩa, làm không tệ. Lại xuống dưới, hơi tính dưỡng một phen chính là là Lĩnh Mệnh. Chu Lăng đại đế mang ơn lại là cực kỳ hộ thệ đi, mà Nam cực trưởng sinh đại đế tự nói, Bác đế tử, người hộ đạo, người hộ đạo lại cùng thái thượng nhất mạch có liên quan, Chu Lăng, ngươi đúng là làm tốt, thái thượng nhất mạch Không nhập tiếp khó thái thượng a thái thượng đạo tổ, vì sao có thể siêu phàm thoát tục đâu? Từ phủ Nguyên Đô quan chi bên trong, hai cái đồng nhi đang xem lấy phong cảnh phía ngoài, một bên tràn đầy phấn khởi nghĩ đến đại pháp sư lúc nào trở về, trong đó bên trái đồng nhi kia vui vẻ nói, ta còn tưởng rằng đại pháp sư hay là giống như là trước đó như thế bề bại không chịu đi ra ngoài đây này, đây là hắn cái này 800 năm đến lần thứ nhất đi ra ngoài đi. Bên phải đồng nhi dùng sức gật đầu, là, bất quá, không nghĩ tới, đại pháp sư coi trọng như vậy viễn vi sư thúc đâu. Đúng vậy a. Hắc hắc. Đây không phải giống như là thoại bản bên trong một dạng rồi sao? Nhưng là vì cái gì đại pháp sư đối với Ngọc Chân Thọ Nguyên Chân Quân sẽ nói, hắn sẽ không vì Huyền Vi suất tụ Dương tên đó à? Vấn đề này đem hai cái đồng nhi đầu gốc đều làm cho thắt nút, đại pháp sư tính cách là loại kia thượng thành cấp người liền trực tiếp dẫn theo trên đan lô cửa, chậc chậc hô hô, mà lại táo bạo, nhưng là từ chưa từng nói dối, đối với Ngọc Thanh Thủ đồ nói nói như vậy, liền sẽ không là Huyền Vi Dương tên chỗ dựa, thế nhưng là hắn lại nói cái kia kỳ kỳ quái quái lời nói, đằng sau lại rời đi. Cũng đại toán, tất có dự toán, báo toán lấy đức, ăn có thể làm tốt. Giải khai lớn oán hận, tất nhiên sẽ lưu lại oán hận, lấy đơn bạc oán, không phải tốt phương pháp giải quyết. Là có ý gì? Ngay tại suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước trên bầu trời tưởng bân lưu chuyện, nhưng lại nghe nói, cái kia Chu Lăng đại đế tự trói tay chân, từ Nam Thật giải sinh đại đế mang theo tiến vệ Bắc đế cung trùng, vì đó xúc động Bắc đế tử mà xin lỗi xin lỗi, nhưng lại là rất lớn một fan sự tình cùng náo nhiệt, hai cái đồng nhi lại là hai tay trung tạm, thở dài. Nam cực trưởng sinh đại đế ai đúng vậy à, so với Bắc đế khủng bố như vậy, hay là Nam cực trưởng sinh đại đế tốt? Sẽ đoạ đan dược và linh thảo rất nhiều đều được là trưởng sinh đại đế cung cấp, sau đó chính là chúng ta Huyền Đô xem đan dược. Đang nói, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến trận trận lôi đình, lại có mùi thơm tiêu tán, hai cái đồng nhi quay lại, lại thấy được Huyền Đô đại pháp sư không biết khi nào lại trở về, trong đan lô kia hào quang mờ mịt, mà đại pháp sư trên thân lại lượi nhác xuống tới. Hai cái đồng nhi kinh hỉ nói: "Lang sư, ngài trở về lúc nào?" Thân, Huyền vị sư cúi đầu. Đại pháp sư lười biếng không trả lời, chỉ là nhìn xem đan lô, cái này Tử Kim lọ bắt bấy hôm nay lọ đan dược này rốt cuộc thành, sáng lạn lưu quang. Hào quang dị sắc, lại là cựu truyền kim đan phẩm nhân đang bảo, nhưng khi tức mạch nhật phi thăng, tam hoa tụ đỉnh, nghịch phản tiên thiên, có thể kéo dài tuổi thọ, bổ căn cơ, chữa trị thương thế, không thể không phá, cũng có thể tái tạo đạo cơ. Một lọ xuất đan 13 hạt. Huyền Đô đại pháp sư thu nhập ngọc bình sứ bên trong, nhìn xem hai cái tịch mịch đồng nhi, trầm mặc bên dưới, thản nhiên nói: "Đi thôi, hôm nay ta đi Ngọc Hoàng trong cung đưa đan, đây là đằng sau 13 năm phận, hai ngươi lần này theo ta cùng một chỗ." Thế là hai cái đồng nhi đều kinh hỉ. Huyền Đô đại pháp sư trừng mắt, thản nhiên nói: "Về sau 500 năm tiếp khởi, Sau ngày hôm nay, lại không có thể đi ra ngoài, cho nên, Hảo Hảo chơi hai cái đồng nhi sắc mặt khổ sở xuống tới, chợt cắn răng một cái, liền muốn quyết định một ngày này Hảo Hảo chơi lùa thống khoái cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thế là cầm lên thật nhiều đồ vật, đại pháp sư hai tay lồng tại trong tay áo, một bộ vừa mới luyện đan đằng sau bộ dáng, đông đạo tiên thần đều nhận ra được hắn, cùng hắn chào hỏi, cùng cùng kinh ngĩnh. Diên vợ người cũng chính là nam cực linh căn cùng cái này thái thượng nhất mạch đan dược. Chương 216, lượng tiếp bắt đầu, không người biết, cây mai bên dưới 2 tuổi biết, hai, hai, chương 216, lượng tiếp bắt đầu. Không người biết, cây mai bên dưới hai tuổi biết, hai, hai, sao có thể không giữ gìn mối quan hệ. Người đại pháp sư này vừa luyện xong đan dược, lại là đi Ngọc Hoàng cung điện, đưa đan dược tới điểm, cho dù là hắn, cũng muốn cách từng tầm từng tầng giẫm châu, không thể đi nhìn thấy Ngọc Hoàng mình dáng, mà đi ra Ngọc Hoàng cung điện, từ xa nhìn lại, phương bắc quần tinh hàng tóc ánh sáng lưu chuyển, hỏa diệu đằng sau, 11 diệu các lĩnh nó trước trách. Thái thượng Huyền Đô đại pháp sư nhìn xem hai cái đồng nhi, nhìn xem cái kia hai cái đồng nhi tại chơi diệu, nhìn phía xa Tỳ Wang. Đồng nhi chơi đùa mệt mỏi, nhìn xem đại pháp sư, nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi, đại pháp sư Việt vị sư thúc hắn giống như sông sáo ra rất lớn tên tuổi đâu, ngươi không đi dạy một chút hắn độ vật sao?" Huyền Đô thản nhiên nói, "Có người hỗ trợ dạy." Lười đi. A, lại pháp sư phất tay áo đứng dậy, tàn mạn trên khuôn mặt mang theo giống như thái thượng thần thái, thản nhiên nói, "Là người thất bại, chấp người thất trì, thiên bổng, huyền bị, đoạt được càng nhiều, càng nhập kiếp khó. 8000 năm trước, câu Trần Hậu thủ, đạo cơ đã tổn hại, bây giờ chỉ tiếc. Hòa Đức tinh quân vị trí tốt cẩm không tốt nổi. Tự giải quyết cho tốt." Tại đại pháp sư thanh đạm sa xôi nhìn chăm chú phía dưới, quần tinh hàng tốt Rất nhiều tranh đấu, rốt cục chiến đấu ra những cái kia tình quân danh vị, thế là mọi người đều nhảy tưng hoan hô lấy An Mừng Hảo Hữu, cho dù là bị thua, cũng là như thế, chỉ là đám người nhìn quanh Tả Hữu, lại là không thấy vị kia Hỏa Đức Tinh Quân, thế là có người cười nói, ha ha ha, Hỏa Đức Tinh Quân, sắp nhận tiến đến Hỏa Diệu Cung bên trong. Tới tới tới, chúng ta cũng đi nhìn xem cái kia bảy ngàn năm trước chứa tàng. Thế là Trư Tinh Quân, tiên thần, cùng nhau dũng động đi Hỏa Diệu Cung bên trong, Hỏa Diệu chi cửa cũng đã mở ra, trong đó rất nhiều chân tàng phát ra lưu quang, đều tiềm ẩn phong ẩn, đi vào trong đó, cao giọng la lên, Hỏa Đức Tinh Quân Mời ra đây, chúng ta tới tìm ngươi uống rượu. Ha ha ha. Trúng lũ cười âm thanh đều là đã ngừng lại, nhìn thấy hỏa diệu cung bên trong, cũng không một người, duy trì có một thanh ngũ hỏa kỳ cắm ngược ở trong cung điện, mà cái kế hỏa Đức Tinh quân ấn tỷ lệnh treo ở cái này ngũ hỏa kỳ xí phía trên, trên đó có nhàn nhạt lưu băng, nhưng không thấy Tinh quân, đám người kinh ngạc đều là khó tả, Tả Hữu tìm kiếm, không khỏi nén nào hô to, Hỏa Đức Tinh quân đâu? Hỏa Đức Tinh quân ở nơi nào? Hỏa Đức Tinh quân. Trong nhân thế, cây mai bên dưới, Thiếu Niên đạo nhân an tĩnh nằm, mở mắt, rời đi Thiên Du đại chân quân đằng sau. Hắn tiến đến hỏa diệu cung bên trong, thấy được hỏa diệu chuyển tựa, đọc qua đằng sau, cũng chỉ là đem cái kia Vương Nam Chu Lăng đại đế cờ sĩ cùng Hỏa Đức Tinh quân ấn tỷ cùng nhau đặt ở nơi đó, gặp người thần chi cách, biết tiên đỉnh nguồn gốc, thiếu niên đạo nhân tâm thần an bình, biết bản thân chi yếu. Đạo tâm thấy thế này hỗn tạp, thần nhân chi cách. Hắn nhỉ non, vô ý thức nhìn về hướng trời sinh tiên nhân tiểu nữ, sau đó nhìn thấy Vân cầm ngồi ở chỗ đó, một bàn tay nâng cầm lên, một chi kia bút liền đặt tại trên miệng, cẩn thận từng ly từng tí không lúc đích, bởi vì hai cái chim tức đứng tại tóc của nàng sao bên trên, ngay tại lẫn nhau giao lưu. Tiểu nữ lo lắng cho mình tinh động bọn hắn, cẩn thận từng ly từng tí, con ngươi lóe lên ánh sáng. "Vô hoặc vô hoặc, ngươi tỉnh lại." Ngươi nhìn. "Bọn chúng không sợ ta ai." Tiểu nữ mừng rỡ nhẹ cẫng. Kê vô hoặc có chút rự ở vào cây mai, tiểu nữ dáng tươi cười sán lạn, thế là trên trời quần tinh hàng tốc bọn họ tại mở mịt đằng sau, đi tìm Hỏa Đức Tinh quân, sau đó tại chính thức đăng ký danh hảo thời điểm phát hiện, gia hỏa này cũng không phải đối bộ, cũng không phải lựa bộ, làm sao trà trộn vào tới. Thế là một trận gà bay chó chạy ồn ào muốn tìm tới cái này đến đấu bộ đánh một trận đằng sau treo ửng rời đi gia hỏa. Chúng chư thần tự có chư thần suy tính, các tiên nhân có tiên nhân tranh đấu, riêng phần mình có riêng phần mình đạo, riêng phần mình có riêng phần mình để ý không cũng có thiệt ác, không có đúng sai, bất quá lựa chọn, tranh tranh đấu đấu, hồn nào, để cho người phiền lòng mà ý loạn, mà tại trong vòng xoáy người thiếu niên lại giống như là rời đi những này, chỉ là tại cây mai nhìn xuống lấy bằng hưu chăm chú mừng rỡ bộ dáng cười ra tiếng, mà thiếu nữ nhìn xem thiếu niên kia bộ dáng, nhìn xem trên mặt, hắn chính mình vẽ mè hoa, rốt cục cũng không nhịn được, thành bụng cười to. Phốc, ha ha ha, không, vô hoặc ngươi không cần, không cần lúc này lộ ra vẻ mặt như thế a. Ta, ta nhịn không được. Ân, Thiếu niên náu nhân nghi hoặc, vẫn cầm nhìn thấy thiếu niên kia trên mặt như là mèo hoa giống như, nhưng lại một mặt mờ miệng, càng là nhịn không được, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, thiếu niên không hiểu ý nghĩa, đống nhiên ý tức được cái gì, đưa tay xoa xoa khuôn mặt của mình, nhất thời ngơ ngẩn, chợt nhìn xem cái kia cười đến nước mắt sắp đi ra tiểu nữ, cũng cười lên. Cây mai bên dưới, hai nhỏ bộ tứ. Ở trong tiên đình, có người hô to vô án. Hoa Đức tinh quân là ai? Hoa Đức tinh quân ở đâu? Ở đâu? Chương 217, Ngọc Thanh chân phủ, tam khí cũng thế, 1, chương 217 Ngọc Thành Chân Phủ, Tam Khí Công Thể, mục chương 217, Ngọc Thành Chân Phủ, Tam Khí Công Thể Thiên Chi cao nhất, Nam Cực trưởng sinh đại đế bái phòng Bắc cực tử vi đại đế mà đi. Thiên chi bên trong cũng, quần tinh hàng tốc, vẫn như cũ như trước, có thể nói đàng vân giám vũ, tới lui tường hòa, lần trước Đông Hoa đế quân cùng bốn ẩn giễu thời điểm, là hôm nay đỉnh huy hoàng đấu bộ chi quang che đậy vẻ lo lắng, mà cái này dù sao chỉ là ngắn ngủi, chỉ là tình cờ sự tình, chỉ là Đông Hoa quá cực đoan cầu đạm mà thôi. Thiên chi bên ngoài cũng, tự phủ uyên đô xem, hôm nay bấy quan, quần tiên hàng thần, không thể vào bên trong. Thiên Đồng Ngọc chợt tới chơi. Như có điều suy nghĩ, an tĩnh chờ đợi sau một nén nhang rồi đi. Nhưng là xem toàn thể đi, cái này Thiên cung vẫn như cũng là như thế kia cùng, Thiên cung như cũ cao mịt mù thoạt thú, cái kia cao nhất bên trong lăng tiêu trong bảo điện, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ánh mắt bình thản rủ xuống, thế là chúng tiên như cũ hưởng thụ lấy trường sinh bất tử, mà đấu bộ hôm nay quả thực là ồn ào náo động náo nhiệt lợi hại, lại là nháo cái lớn ô long. Tới đây tranh đoạt hỏa diệu vị trí, vậy mà đã không phải đấu bộ, lại không phải lự bộ. Có Tinh Hàng tốc đem cái này đấu bộ cùng Thiên cung đều lật ra mấy lần không có tìm được cái kia Hỏa Đức Tinh Quân lại đi nhìn, lão hoàng nhiu đều biến mất không thấy không biết muốn đi nơi nào, chúng đều là đối mặt bất đắc dĩ, cùng nhau cười khổ nói, khổ quá, khổ quá, bị cái kia lão Hoàng Như sếp đặt cái cụ, thiệt thòi lớn. Thế nhưng là kỳ quái, cái kia lão Hoàng Như xưa nay thích nhất kết giao bằng hữu, cho dù là không có quan hệ gì với hắn náo nhiệt, đều lên trước đụng cái ba phần. Hôm nay lại sự này tỉnh, lại đi cái không thấy. Kỳ cũng quái cũng. Đâu nào tình quân bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà trong nhân thế, Thiếu Niên đạo nhân lánh nước giếng giữa mà xong, đem mặt bên trên thiếu nữ vẽ lên vẽ cho lao đi, một bên cây mai bên dưới tảng đá xanh, thiếu nữ hai chân khoác lên cùng một chỗ tới lui. Lô nhỏ tức tế vẫn nuốt đứng tại Vân Cẩm trên bờ bay, toàn bộ bề ngoài mà thiếu nữ ngăn không được đang cười. Lại nhắc lên lúc trước Tô Nguyệt Nhi đến sự tình. Thiếu nữ hiếu kỳ dò hỏi, "Vô hoặc ngươi nằm ngẫm thấy gì?" Thiếu niên đạo nhân dừng một chút, "Con ngươi giống nhau thường ngày," cười trả lời, "một cái không tốt như vậy ngẫm." Trong ngộng trời rất cao, quả rải, tỉnh lại nghĩ nghĩ, nên làm một chút sự tình đơn giản. Việc cần phải làm sẽ không thay đổi, còn có rất nhiều địa phương cũng chưa từng đi xem, ta biết, có rất nhiều là người bên ngoài nói cho ta biết, ta muốn chính mình đi nhìn nhiều nhìn nhân gian này, nghĩ thêm đến nhìn. Đưa mặc dù dài, nhưng là đừng có ngừng. Từng bước một đi cũng được. Nhân dân a, rất dài đường đâu. Thiếu nữ cảm khái, sau đó nắm nắm đấm nói bất quá ta tin tưởng vô hoặc ngươi khẳng định không có vấn đề. Nói đến trên người ngươi y phục thay đổi thế nào ta nhớ được, thường ngày là đảm bảo thay quần áo sao? Thiếu niên đạo nhân giải thích nói, là một loại biến hóa pháp thuật thay anh em rơi xuống, liền thấy thiếu nữ con ngươi hơi sáng lên, trên mặt nổi lên một loại vô cùng rõ ràng nghi hoặc, rõ ràng không hiểu được cái gì đọc tâm thuật, thiếu niên đạo nhân nhưng trong nháy mắt minh bạch trước mắt Vân Cẩm ý nghĩ. Chỉ là nàng không nói gì thêm, liền đột nhiên thần sắc bối rối, hạ giọng nói, vô hoặc vô hoặc Mộ thân tới, ân. Làm sao ngay cả Tạ phụ Tình quân đều tới? Y đi, Tạ phụ đại thúc sắc mặt tại sao như vậy nghiêm túc, còn giống như mang theo kỳ quái quần áo tới đây là muốn bắt ta đi gặp Bắc đế sao? À, không phải tìm ta a, trên mặt thiếu nữ nhẹ nhàng tựa ra, an tâm lại, đối với thiếu niên náo nhân nói ta nghe được tựa như là cái gì nam cực trưởng sinh đại đế tìm đến Bắc đế tử gọi tội. Ta còn tưởng rằng Mộ thân là tới bắt ta đâu. Trước đó Bắc đế còn nói có muốn hay không ta tới làm Bắc đế tử, còn tốt không có đáp ứng chứ, bằng không hôm nay bị tìm tới chính là ta. Bất quá, Mộ thân tới ta không tốt lại cùng đệ chơi. Ta trước tiên tìm một nơi trốn đi, không cần lo lắng. Ừ ừ, bổ tiên tử tránh né chi thuật thế nhưng là đại thúc tự mình dạy, hoàn toàn không có vấn đề. Thiếu nữ kia con ngươi hơi chớp, sau đó cái này lấy tinh quang vân hà bệnh hóa thân trong nháy mắt ở giữa tiêu tán không thấy, để vôn hoặc bắc đế trên cái mặt, lưu quang ảm đạm tàn đi, khôi phục bình tĩnh. Thiếu niên đạo nhân chờ đến vân cầm giơ đi, vừa rồi chậm chậm thở ra một hơi. Sắc mặt trong một chớp mắt trở nên tái nhợt, hắn nhắm lại mắt, nguyên thủy tổ khí một khí biến hóa chi thuật tản ra, sau đó mái tóc màu đen lấy lọn tóc chỗ bắt đầu dần dần trở nên tái nhợt, trong một chớp mắt cũng đã là đầy đầu tóc trắng. Khi tất cả người tản ra một loại đã hưng hổng, lại hư nhược cảm giác, tê vô hoặc miễn cưỡng tọa hạ, nhắm mắt cảm ứng thân thể, từ từ biết rõ tự thân căn cơ phát sinh biến hóa. Là lúc trước hắn chợt vật cùng rất nhiều tình quan lúc chiến đấu phát sinh sự tình, thời điểm đó đấu bộ đại trận tự có tinh quang đền bù hóa thân căn cơ, lại bởi vì nguyên thần chi nguyên nhân, trong đó có một sợi bị dẫn độ đi tới nhân rằng, để bù đắp tang hoa tụ đỉnh cấp bậc lục thần quy cách, đến đền bù tê vô hoặc ngũ thân. Thiếu niên đạo nhân cảm thấy chính mình căn cơ hay là lúc trước lúc tiêu chuẩn, nhưng lại có khác biệt. Nếu là ngày xưa tiên tiên một khí như dòng suối, Thiếu niên kia đạo nhân giờ phút này thể nội có thể dung nạp điều khiển tiên tiên một khí, đã như giang hà bô đậu. Như vậy căn cơ cơ sở, đủ để dung nạp tam hoa tụ đỉnh đẳng sau khí. Nếu là lấy nhân gian thuật số chi pháp tiêu ký, ngày xưa thiếu niên đạo nhân căn cơ nhưng vì 300 số lượng, chỉ bị chém mất căn cơ, cho dù là đầy trạng thái cũng chỉ còn lại 100 số lượng, bây giờ mặc dù trong tay như cũng chỉ là cái này 100 số lượng, thế nhưng là thân thể này trên lý luận có thể gánh chịu khí, lại là tăng lên trên diện rộng, thậm chí so với lúc trước toàn thịnh lúc đều lớn. Có thể mặc dù như vậy, hắn căn cơ tổn thương vẫn là không có đến bù. Rõ ràng có thể điều động lực lượng mạnh lên, nhưng nhìn đi lên ngược lại là so với trước đó thương thế còn nghiêm trọng hơn. Nếu để cho không rõ liền lấy người đến xem. Từ một cái bị thương nặng chỉ còn lại có trăm tuổi thọ nguyên tiên tiên một khí, biến thành trọng thương sắp chết, cơ hội chỉ còn lại có một hơi tiên nhân. Chương 217, Ngọc Thanh chân phủ, Tam khí công thể, 2, chương 217, Ngọc Thanh chân phủ, Tam khí công thể, 2, mà lại, đối với đạo môn tu hành tới nói, cũng không có cái gì giúp ích, sau đó một bước làm muốn luyện hóa trong lồng ngực chi khí, ngược lại là càng khó, tề vô hoặc chậm chậm thổ tức thể nội chi khí lưu chuyển, không phải tử vi đế khí chân kinh không phải đại điệu chi khí cũng không phải nguyên thủy tổ khí ba đạo khí biến hóa lưu chuyển, lấy sát cơ là dẫn dắt, chậm chậm lưu. Truyền mà đi, tại thể nội buôn tổ không thôi. Tê Bố hoặc nhắm mắt, hồi ức ở trên thiên đỉnh thời điểm, lần lượt bị đánh đến căn cơ bị hao tổn, lần lượt trải nghiệm tinh quang tu bổ thân thể. Sau đó khống chế trong thân thể này, tam khí bắt đầu ở thể nội khôi phục căn cơ. Đại điệu chi khí liên tục không ngừng, tử vi đế khí hùng hồn bá đạo, thiếu niên đạo nhân căn cơ đã khôi phục nguyên bản bản bản thành. Tê Bố hoặc phán đoán, ước chừng 1 tháng có thừa liền có thể dựa vào bản thân tu hành cùng nguyên doanh nguyên quân chỉ điểm, đem nguyên bản căn cơ khôi phục. Tề Vô hoặc ngồi ở kia cây mai bên dưới, nhắm mắt lại, nhớ lại ở trên trời trong đỉnh cùng những cái kia tinh quân tiên các thần đang áp chế tu vi đằng sau chiến đấu, lúc đó cảm ứng được rất nhiều khí lưu chuyển biến hóa, đều ở trong lòng từng cái ma phun trào lấy nổi lên, ở thiên giới thời điểm, Tề Vô hoặc bộ kia hóa thân, không có cách nào nhìn đến khí lưu động, mà bây giờ có thể nhìn thấy. Thiếu niên đạo nhân nếm thử lập lại phục khắc mình tại thời điểm giao thủ lĩnh ngộ lộ đột, đi hồi hút những cái kia tinh quân bọn họ tại Tam Hoa tụ đỉnh thời điểm dùng đến các loại thần thông rất nhiều tiên pháp, bởi vì có tổ khí chi là tính, có thể đếm thử mô phỏng cùng tái hiện. Côi lâu sau, tê bộ hoặc năm ngón tay có chút mợ ra, một khí mô phỏng, biến hóa thành luyện độ quan hỏa lòng chi khí, dâng lên một tầng hừng hực ánh lửa, chỉ là xa xa không thể cùng vị kia luyện độ quan pháp tướng bằng được. Đầu này hỏa long chỉ ở thiếu niên đạo nhân trên cổ tay xoay quanh, lẫn giấc tinh tế tỉ mỉ, giương nhanh múa bước, dường như chân thực bình thường. Mấy chỗ biến hóa đằng sau, thiếu niên đạo nhân gõ chỉ khinh động, một con rồng này lượn vòng lấy bay đến giờ phút này hoa rơi viên kia cây mai bên dưới, chợt lại tản ra, hóa thành thuần khí khí lại biến hóa ra một vị khắc tinh quân sở dụng thần thông, chui vào cái nải cây mai bên trong, chỉ là thiếu niên đạo nhân nhìn lại, cái nải cây mai không từng có biến hóa chút nào. Xem ra bắt chước tóm lại là bắt chước muốn học tập bọn hắn thần thông, nhưng là không có bí truyền luyện khí chi pháp, còn cần một lần nữa suy nghĩ. Thiếu niên đạo nhân gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ, nâng bút viết xuống đến cảm lộ hình thức ban đầu. Hết thẻ hơn 100 vị tinh quân thủ đoạn, kiến thức có cảm giác nộ, phân có hơn 300 chủng, trong đó hoặc là cùng loại hoặc là lập lại, cho thể vô hoặc cảm giác tương tự xóa cắt giảm giảm đi rơi một nửa, lại có chút hứa kiếm đạo thần thông, binh khí bó nghệ lại xóa cắt rầm rảm, cũng chỉ còn lại có 108 loại. Trong đó mạnh nhất, chỉ ít đều được muốn tam hoa tụ đỉnh phía trên tiêu chuẩn mới có thể phát huy, hơi yếu chút, ngược lại là tiên tiên một khí tựa hồ liền có thể đọc lướt qua, những này tình quân thủ đoạn nhà nghề đều từ sâu áo, chỉ là nhìn qua, làm sao có thể nhìn tới được, thiếu niên đạo nhân cũng chỉ là gặp nó phương hướng, trong lòng có cảm giác, hiện tại chỗ minh ngộ cũng chỉ là có chút hình thức ban đầu thôi. Có thể chia làm tiên nhân phía trên có thể dùng người 36 loại, tiên tiên một khí có thể tu giả 72 loại. Lời như vậy, đằng sau rời đi nơi này thời điểm, Cho Sơn thần bọn họ giảng pháp lời nói, ngược lại là có chút có thể nói thuận. Những pháp môn này cũng không dính đến rất nhiều tình quân chính mình hạch tâm không thể, cho nên tại đạo thống bên trên là an toàn. Có thật nhiều thần thông chính là như vậy lẫn nhau luận đạo lúc tỉ thí được sáng tạo ra. Mà lại tệ vô hoặc trong lòng, dù sao vẫn là nhớ kỹ, vị Tiêu Nguyên doanh nguyên quân nương nương tựa hồ cũng tới nhìn hắn ngày đó giảng pháp, nương nương cho hắn cơ duyên, để hắn nhìn thấy biến hóa lớn, núi non sông ngoại chi tượng, linh ngộ đại địa chi khí ảo diệu, thiếu niên đạo nhân trong lòng cảm đạm, thế là muốn ly biệt thời điểm, cực kỳ giả pháp. Nghi nghi Muốn nhìn nhìn lại Nguyên Thủy Tổ Khí lấy ra Nguyên Thủy Tổ Khí lại là nan nao, tại đã trải qua không có tổ khí bản thân, mà ở trên tiên cung cùng hơn 100 vị tinh quân chiến đấu một phen kinh lịch đằng sau, Tề Bôn hoặc đối với Nguyên Thủy Tổ Khí có chỗ linh ngộ, giờ phút này nhìn lại Nguyên Thủy Tổ Khí công pháp, lại phát hiện cái kia tại công pháp này bản thân danh tự lại có vấn đề. Là cái này lấy Nguyên Thủy Tổ Khí phong cách cổ xưa ngọc giản bản thân liền là một cái trận pháp loại thần thông. Trong đó bệnh rất nhiều lão diệu, chỉ có đối với trong ngọc giản này bộ nội dung có chỗ linh ngộ, mới có thể chú ý tới ngọc giản này bản thân khác biệt, mà muốn phá giải thần thông này trận pháp cần hoàn toàn vận dụng đến đối với cái này nguyên thủy tổ khí nội dung, thậm chí so với cái này nguyên thủy tổ khí nội bộ giảng thuật đồ vận, còn muốn càng phức tạp rất nhiều. Thiếu niên đạo nhân lực chú ý bị hấp dẫn, vô ý thức đi trong nội tâm đối diễn. Nguyên thủy tổ khí bên trong, nguyên, bắt đầu, tổ ba chứa ẩm văng băng tán, hóa thành thuần tuy khí bị thiếu niên đạo nhân thẩm phá. Cái này phong cách cổ xưa trên công pháp, chỉ còn lại có duy nhất văn tự, kỳ danh là khí, khí. Hỗn độn quái đạo linh văn đối tiêu ngọc thanh tổ khí chân phủ văn tự. Ngọc giản này bản thân cũng là công pháp nội dung, mới thật sự là chân truyền. Vậy anh trong một chớp mắt, khí liền biến hóa lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một đôi mắt, bên ngông nghênh ngông, đại đạo chí công mà vô tình, như một trung niên đạo nhân, nhân gian kinh thành. Thân hoàng tử Lý Địch bị giam lỏng tại trong phủ đệ của hắn, từ hắn mặc giáp cầm thương xông cấm đàng sau, liền trực tiếp bị bắt cầm, mặc dù nói có tứ hoàng tử cùng tần vương vận hành cùng trên đợi mên náo phía trên môn luật, hắn không có bị trực tiếp hạ ngục, nhưng cũng cùng vào thiên lao không có khác nhau, làm ít người đến, chỉ là hôm nay, bị âm thần khóa xương tỉ bà, cơ hội phế đi tu vi thất hoàng tử ngước mắt, nghe được tiếng bước chân. Kẹt kẹt, đại môn bị mở ra, Ánh nắng đông niên chiếu xạ đi vào, Lý Địch con mắt hiếc, nhưng vẫn là trực tiếp nhìn xem cái kia đứng tại trong quang minh nam tử, nhìn xem hắn từng bước một đi vào, thần sắc nghiêm nghiêm, khoát tay áo, để nội thần người hầu tất cả đi xuống, sau đó mới chòng mắt nhìn xem Thất hoàng tử Lý Địch, trầm mặc hồi lâu, nói đi nhi, còn oán hận vị phụ. Chương 218, Bắc đế tử, không thấy. 1. Chương 218, Bắc đế tử, không thấy. 1. Chương 218, Bắc đế tử, không thấy. Lý Địch đương nhiên bị thủ pháp khóa chìm xương tỉ bà, phế đi tu vi, nhưng là một cỗ hung tính cùng lệ khí lại so lên ngày xưa càng sâu. Giống như không thấy ánh mặt trời chi bệnh hổ, lạnh lùng cười nói, "Phận a, đương nhiên hận, phận không thể đem ngươi lột da rút xương, đánh chết đằng sau, treo ở trên cửa thành." Hoàng đế dạo bước đi tới, quan sát cái kia gân cốt mềm nhũn chỉ ngồi dưới đất như tử, nói quả nhiên loại ta, nhưng là, Lý Địch, ngươi là ta sinh, ta nuôi, mà ngươi cho là chớ quyền lực vị, đều lệ dân chi huyết, cái kia ngươi từ nhỏ đến lớn lấy được hết thảy, đều là ta cung cấp cho ngươi, không phải cũng đều là lệ dân chi huyết nhu thành, dơ bẩn như vậy." Lý Địch trong mắt lóe lên một tia thâm khổ. Hoàng đế ngữ khí bình tĩnh, tay áo đảo qua, cũng chỉ ngồi ở Lý Địch tiền lộc lây trên giường, nhìn xem chính mình cái này phảng phất bệnh hổ giống như lệ khí sâu nặng như tử, nói ra từ nhỏ cho ngươi tơ lửa, rất nhiều bảo vật, hoa phục mỹ thực, võ công của ngươi là ta làm cho ngươi truyền thụ cho ngươi, binh pháp của ngươi cũng là ta tìm tới trước đây binh gia khôi thủ nhất điểm một chút truyền thụ cho ngươi, Lý Địch, Tung chấm phụ thiên hạ, tự phụ chưa từng xin lỗi ngươi, nhưng cùng, ngươi là của ta nhi tử, ta dạy bảo ngươi thành tài, mà ngươi bây giờ trái lại giễu ta. Hai người chúng ta, ngược lại thật sự là là quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, cha không cha, con không con. Trung uy là tại cái này cựu châu truyền thống đạo đức quan niệm bên dưới lớn lên người, lý địch trong lòng thống khổ dễ dụa xa so với lên mặt ngoài tới cái liệt, đại nghĩa diệt thân việc làm vì thiên hạ đã đến công đại nghĩa, liền bởi vì như vậy, người không phải có cây, ai có thể vô tình, rút nào thời điểm có thể thẳng tiến không lùi tuyệt không chần chờ, nhưng là đằng sau cuối cùng không cũng có khả năng cũng có chút nào nửa điểm thống khổ cũng dễ dụa. Hoa phục phía dưới đặc biệt nhằm vào binh gia chiến tướng xiêm xích có chút rung động, phát ra nhỏ vụn minh thiếu. Hoàng đế ngồi tại trên giường quan sát con của mình, điêu khắc trên cửa sổ có tinh tế tỉ mỉ đường vân, ánh nắng rơi vào, nơi đây lại lâu không người tới lui. Phàn Phật có đạo đạo cổ sáng bình đựng, hoàng đế con ngươi lanh đạm hờ hững, ngay tại cái này quan tri bên trong, thản nhiên nói: "Hôm nay, hẳn là ngươi và ta một lần cuối. Lý Địch, ngươi là của ta nhi tử, ta không muốn ngươi mang theo không gì sánh được hoang mang đi lên đường." "Có lời gì? Hiện tại hỏi. Giờ phút này lên ta sẽ không nói bất kỳ lời nói dối." Lý Địch đối với kế tiếp sự tình không có cái gì ngoài ý mỡn, cười lạnh bên dưới, tản mạn mà nhìn trước mắt hoàng đế, nói: "Ta chỉ là muốn biết, ngươi năm đó làm việc thời điểm, cấu kết cái nào tồn tại, yêu quốc xâm nhập, trời có hừ hừ, cùng ngươi có quan hệ hay không?" Mấy liên sát ý ẩn dấu, dù là trước khi chết. Vinh gia Khôi thủ đô muốn biết nên giết hả người. Hoàng đế không có trực tiếp trả lời, mà là ngữ khí lãnh đạm ở hung dò hỏi, "Coi ngươi thấy có người tùy tiện ngự sát người thời điểm, ngươi sẽ làm như thế nào?" Vinh gia Khôi thủ tiếng nói khàn hẳn, "Giết chi. Coi ngươi nhìn thấy có ai giết một thành chi địa người đâu?" "Giết chi. Nếu là độc một tí giết một châu chi địa tính mệnh để cậu tại đâu?" "Giết. Nếu là có người ngăn tại trước mặt của ngươi, muốn cùng những cái kia giết chóc bách tính người đứng chung một chỗ lời nói, ngươi sẽ như thế nào?" Vinh gia Khôi thủ trả lời không hề nghi ngờ. Hoàng đế nhìn xem hắn, sau một hồi, nói, "Là ngươi sẽ làm ra lựa chọn, cũng là ngươi sẽ nói ra lời nói." Sau đó hắn thản nhiên nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy." Hoàng đế không đợi Lý Địch nói chuyện, trầm rãi nói, "Có tiên thần dục đặt chân cảnh giới cao hơn, cần lấy khoa nghi nghi quý phụ tá, mà thiên hạ sinh linh, không chỉ là người, đều là bọn hắn có thể nghi quý bên trong một vòng mà thôi, đọc một tí tùy tiện giết chóc bách tính sự tình, tại ta như ngươi cái tuổi này thời điểm, càng nhiều. Ma phụ thân của ta, gia gia của ngươi chính là bởi vì phản kích bọn hắn mà bị hại. Mặc dù còn sống lại bởi vì căn cơ tổn hại, lại vô lực tiếp nhận nhân đạo khí vận. Khi đó ta liền muốn lấy, vì sao thiên hạ sinh linh muốn như vậy thê thảm bị thương, đến tuột cùng bị sao? Chấp quyết ý muốn chém tiên luân thần, mà ngươi đại bá thì là quyết định muốn tế thiên địa thần, lấy che chở nhân gian, giữa chúng ta xung đột càng lúc càng lớn, cuối cùng đến không thể kèm theo thời điểm, tại Cẩm Châu thời điểm bạo phát. Cẩm Châu sự tình cũng không phải là ta chủ trì, ngươi cảm thấy, ta làm sao có thể chủ trì chuyện lớn như vậy? Cái kia hừng hực cùng nạn nạn hán, là trên trời chi thần sứ ra, không liên quan gì đến ta. Yêu tộc có đại năng nuôi thánh thai, cũng vào vực, cũng cùng ta không có hề Mata, chỉ là thuận thế mà làm, trừ bỏ cái kia đến lúc này đều muốn tế thiên cùng chư tiên thần cùng tụ đại, thái tử thôi." Thất hoàng tử Lý Địch Song quên nắm chặt, thấp giọng giận dữ hét, "Cho nên ngươi liền mặc cho bầy yêu tàn sát mất tính. Hoàng đế lãnh đạo nói chỉ là đơn giản tính toán cùng lấy hay bỏ. Ngươi cảm thấy, có tiên thần cùng đại thánh tham dự đại cục, 600000 thiết kỵ đi bảo, có thể cứu về đến bao nhiêu người? Lại so với hiện tại nhiều hơn bao nhiêu? 1 triệu hay là 2 triệu? Mà đã mất đi 600000 thiết kỵ đằng sau, biên quan ai đến thủ, yêu tộc ai đến phòng?" "Sẽ nói cho ngươi biết cái cục." Trước khi đó từng cùng sao trên thiên quân kế từng có một mắt chi hội, huyết yêu tộc nuôi thánh thai, là muốn dưới tuyệt cảnh anh dũng tiến cường, 600000 thiết kỵ, liều lĩnh chém giết đi bảo, không sợ chết chiến đấu, còn có cái kia Cẩm Châu chi dân tại tuyệt vọng nhìn xuống đến thiết kỵ thời điểm, cái này hai lần tuyệt vọng bên dưới chi dũng liệt, sẽ đem cái kia yêu tộc đại thánh thánh thai thuốc đẩy sinh trưởng đến trình độ nào. Đến lúc đó yêu tộc lại nhiều ra một tôn đại thánh cấp bên cạnh, muốn chết bao nhiêu người? Người tính qua sao? Vì cứu Cẩm Châu người, thậm chí bộ phận Cẩm Châu người lại làm cho biên quan chi dân trôi dạt khắp nơi. Cẩm Châu là người, biên quan chi dân không phải người hay là chiến tử ở đó bách tính không phải người. Hoàng đế ngữ khí bình tĩnh mà lãnh đạm, "Lý Địch, ngươi cùng ngươi đại bá mở rộng, đại địa cùng nhân tử không thể dùng đến trị quốc, cho muốn đối mặt cùng phụ trách là toàn bộ thiên hạ, là cửu châu tập địa, bề biểu, không thể trị quốc, nhân tử sẽ chỉ mang đến càng lớn tai họa, thiết huyết phía dưới, mới vừa có cái này còn lại tám châu chi địa ngắn ngủi an bình." Chương 218, Bắc đế tử, không thấy. 2, chương 218, Bắc đế tử, không thấy. 2, mà cho muốn làm, là muốn tụ tập cả nhân tộc chí lực, nghịch ma phá thiên. Con đường này là đúng về sau Bạch Tính cùng dòng Joy sẽ cảm niệm chúng ta thế hệ này quyết tuyệt cùng giúp liệt, chỉ là ở trong quá trình này không khỏi sẽ có, có chút hy sinh, nhưng là thiên hạ có đại biến, không, có không chết người. Hắn nhìn xem cái kia lý địch con lơi, ngữ khí bình thản nói, ngươi hẳn là cảm giác được, biên quan chiến tướng quân lương tiếp tế từ trước tới giờ không từng thiếu cái qua, thậm chí so với nguyên bản thời điểm tốt hơn, mà thiên hạ đều là chuyển ta nhẹ giao mạng phù tên. Chớp đổi đi ngày xưa nhân số thuế, mà là lấy ruộng đồng mậu số trải phần thuế phú, chớp áp chế thiên hạ thế gia, từ bọn hắn nơi đó thu thuế, lại không chú ý những thế gia kia phản đối. Mở rộng quốc cử, bành dân lấy mới, ngươi đi xem một chút hướng phía trước gần năm, có hoàng đế nào lắm so chấm tốt hơn. Ngươi có thể đi nhìn xem hồ sơ, nếu ngươi thật thấy được, ngươi sẽ phát hiện, ta chỉ hạ bách tính, so với đời trước hoàng đế tri hạ, càng tiên tốt. Nhẹ dao mộng phú, bách tính ngang cơ làm nghiệp, nhân cậu tăng trưởng cũng nhanh. Chỉ cần 10 năm không đến, Cẩm Châu người đã chết liền sẽ bù đắp lại, thậm chí càng đà số hơn lần. 20 năm, thịnh thế tri hạ, đường hoàng to lớn, ma yêu tộc thánh thai cũng sẽ không bị nuôi đi ra, có thịnh thế tri hạ nhân tộc mới có thể trấn phục tứ phương, mới có thể đối chiến tiên thần linh rút đao, mà tại rút đao trước đó, nhất định phải ở nút cùng nhấn mạch, tựa như là ngươi đối với ta làm như thế, ấn nút nhấn mạch, sau đó một thứ kia mới có thể ra nó bất ngờ, mới như long trời lở đất. Hoàng đế muốn làm không phải nhân tử, không phải cơ bằng, càng không phải là chính nghĩa, không phải đối với một người một châu người phụ trách, hoàng đế muốn chỉ có một cái, đó chính là nhân tộc chỉnh thể phồn thịnh hoàng đế bình tĩnh quan sát hắn, nói ngươi giết chết ta, còn có ai có thể ngăn chặn hiện tại những thế gia kia? Lại có ai có thể khống chế lấy cái này cả Triều văn võ bá quan? Hoàng đế chết ngươi lại phá vỡ hoàng quyền không thể dung chuyển địa vị, năm họ thất vọng tất chém giết lẫn nhau, để cầu hoàng vị. Muốn chiến đấu, muốn chém giết, liền muốn tiền tài ngân lượng, muốn tư bạch tính nơi đó rút máu, muốn cướp đoạt bạch tính, mạnh tranh bọn hắn nhầm ngủ, sau đó chém giết lẫn nhau đổ máu. Lý gia, ngươi vì đòi lại cẩm châu những cái kia bởi vì tiên thần mã chết người công đạo, lại muốn đem thời đại này kéo vào loạn thế, để lúc đầu ăn tư lạc nghiệp người đi chiến trường, chết gấp 10 lần, gấp trăm lần người. Mà mấy chục năm trong tranh đấu loạn, lại sẽ hao hết ra nhân tộc bạch tính tinh khí thần, bởi yêu xuôi nam, chúng ta giỏng giòi tội gì? Sao mà thiên cận ác? Ngươi quả nhiên không có làm màng độ lượng. Hoàng đế trong mắt lộ ra một loại tiếc nuối cùng bi thương, nhưng lại lẫn vào gấp trăm lần đạm mạn, không phải thế thân có thể có phước tạm, hắn đứng dậy, quay người mà đi thời điểm, phía sau Lý Địch tâm thần bị rung chuyển, mà hoàng đế rút kiếm ra, quan sát tâm thần chấn động Lý Địch, đột nhiên cổ tay khẽ động, một đạo luồn tuần hàn quang, hướng phía Lý Địch chạm bên dưới, tiếng phách cách. Lý Địch trên cổ tay dây xích bị chẻ mỡ, rơi trên mặt đất. Hoàng đế nhìn xem hắn, hờ hững nói, thái tử bị phế, lão tứ thượng vị, thần vương lôi cuốn lấy tụ chuyển kiếp mà đến. Kinh thành mùa loạn, Ngươi cũng là Trần Vương cũ nhân giết cha nhi tử, Trần Vương hắn trong lòng vẫn như cũng là nhà chúng ta bệ nghệ cùng sát khí, ngươi theo hắn, không có kết quả tốt, còn nếu là thiên hạ đại loạn, phải có vừa lên tướng quân trấn thủ biên quan, vô luận nơi này xảy ra chuyện gì, đừng lại quay đầu lại. Hoàng đế ném ra kiếm, xoay người sang chỗ khác, từng bước một đi đến, nói đây là chúng ta một lần uối. Trở về đi, ngươi không thích hợp nơi này. Đi biên quan, đi ngồi nơi khoái mã, tùy tiện xem xét. Sau đó, cũng không tiếp tục muốn trở về. Nhi tử, Hoàng đế cuối cùng nhẹ giọng niệm một câu, sau đó đẩy cửa ra. Sau đó lại không có đem cửa đóng lại, thanh kiếm kia phía dưới còn thả một viên lệnh bài, Lý Địch mờ mịt, đại nghĩa diệt thân mạnh tướng, giờ phút này lại là chấn động, nhìn xem vậy hoàng đế đi xa, kinh ngạc không thể trở về qua thần điện, mà hoàng đế hành tẩu ở phía trước, trong con ngươi cô đơn, cấp tốc bị hờ hững cùng bệnh lệ chiếm đoạt. Ở trong thiên đình, lưu tốc chỗ. Trung thiên Bắc Cực Tử Vi cung bên trong tạ phụ tinh quân hội vàng mà đến, nếu là đem Tử Vi đại đế so sánh là nhân gian hoàng giả, như vậy hắn chính là Tử Vi đại đế tạ thừa tướng, nhân gian tạ phụ hữu bật xưng hô chính là như thế tới. Cùng phiên YouTube sau trước nữ hai vị tình quân trò chuyện xong sau, đều là hơi biến sắc mặt, nhanh chóng tìm kiếm lấy thiếu nữ kia. Vân Cầm dùng hết toàn lực, dùng cái kia áo đen đại thúc giải bảo, dùng để tránh một cái hết sức chăm chú người phát môn. Lại thêm bên năm bị đan hoa phù ứng nguyên quân truy đuổi chụp tới lên lớp ma luyện ra tránh né kinh nghiệm. Húc Chi, tạp phụ tình quân có thể không cảm thấy chỉ là một cái nho nhỏ thiếu nữ có thể tránh thoát chính mình, thậm chí hắn đều không cảm thấy Vân Cầm sẽ tránh chính mình. Ba cái tình quân, ngạnh sinh sinh hô hụt, nhìn xem trên giường kia vung ra vân khí, cùng một cái kia trên tờ giấy trắng nghiêm tốc viết một hàn chữ, thân yêu mẫu thân, Vân Cầm đi đi học. Không cần lo lắng ta bật niệm tạ phụ tinh quân, khiên Nưu trước nữ, ba vị tinh quân lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nghẹn họ nhìn. Chân rối, nam cực trường sinh đại đế mang theo Chu Lăng đến đây xin lỗi, cũng là đương đại Bắc đế tử lần thứ nhất tại đại chúng xuất hiện trước mặt thời khắc trọng yếu. Bắc đế tử? Không thấy. Trước nữ tức tức giận đến cởi lên, "Tốt, tốt, con gái tốt, lại là giải bạn lĩnh." Cùng lúc đó, vẫn cầm lặng lẽ meo meo tại khiên Nưu tóc bên cạnh lượn quanh mấy vòng, tinh diệu hoàn thành cùng loại với định trụ khí số thủ đoạn, mà ngày sau cao mặc chim bay, biển động mạc cà bơi, phi thường vui vẻ trở đi, tâm tình của nàng tản mạn. Bắc đế tử được triệu ra, khẳng định lại là một đống lớn hoang nghi, nàng mới không muốn như cái người gỗ giống như sự ở nơi đó. Hùng chi, kết thúc về sau, làm trước đây Bắc đế tử mâu thân khẳng định sẽ đối với mình tận tâm chỉ bảo. Y đi đi, mới không cần. Vẫn cầm đến trụ sở bí mật, lúc này mới trầm tĩnh lại, đột nhiên nghe được bên cạnh một trận vang, ngẩn ngơ, vô ý tức xoay người lại, nhìn thấy trong bụi cỏ, người mặc áo đen tuấn tú đại đạo quân cũng ở đó ngồi xổm, trên thân cũng là bình thường không hai che lớp diệu pháp, thế là một lớn một nhỏ, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Đại thúc. Chương 219, ngươi có thể có sự thừa 1.219, ngươi có thể có sự thừa. 1.219, ngươi có thể có sự thừa. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt đều làm động. Đại đạo quân trợ khắp trợ cười nhìn trước mắt tiểu gia hỏa. Chờ chút, tiểu gia hỏa này, mặc dù nói đại đạo quân cùng ngọc thanh khác biệt, xưa nay không thích những cái kiểu bấm đốt ngón tay chi thuật, nhưng là đây chính là chuyên môn Vĩ Đóa Thái Ức Cứu Khổ mới làm ra phát môn, có thể nói là chuyên môn phản ngọc thanh nhất mạch truy tung thần thông, chính là Thái Ức Cứu Khổ cũng không tìm tới nơi này. Trước mắt tiểu gia hỏa này, đoạn không thái ức như vậy pháp lực, lại là dựa vào bản năng cùng ta tìm được cùng một nơi miêu tránh người a. Ma thiếu nữ Vân Cẩm thị là nhanh chóng biết rõ hiện trạng, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hiểu rõ thần sắc, rất là thông cảm vô vô đại thúc bà bài, cảm động lây, một bộ lao thành bộ dáng, xúc động thở dài địa đạo, ta hiểu, ta hiểu, đại thúc, ngươi có phải hay không cũng là muốn bị người ta tóm lấy đi tham gia một chút thật nhảm chán sự tình, sau đó vụng trộm tránh đi tới đây. Áo đen đại đạo quân vũ tay một cái, cảm động lây nói đúng a. Đúng vậy a, chính là trước đó ta và ngươi nói cái kia, cứ nhắc không thú vị ra hoa. Bản tọa cũng chính là phát hiện kiện chuyện thú vị, sau đó hơi đi tiếp cận một chút xíu náo nhiệt. Cũng không từng xuất thủ, lại chưa từng thật truyền pháp gì, chính là nhìn người đánh nhau đi đúng không? Đây coi như là chuyện gì? Chính là suýt nữa bị hắn ngăn cửa, kém một chút liền bị hắn phát hiện. Áo đen đại đạo quân biểu thị toán giận. Mặc dù nói phát hiện cũng không có gì đặc biệt, nhưng là chỉ cần ngẫm lại xem, mỗi ngày sáng sớm hắn đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở trước mặt ta hành lễ, sau đó mỗi 10 năm luân đạo, mỗi 100 năm để ép ta đi cấp người giảng bài, sau đó mỗi 300 năm còn luôn khai đàn bố pháp một lần, uy luật không gì sánh được. Trang nghiêm thanh tịnh đất phàm phật trên đời kia cứng nhắc nhất ra hỏa. Về sau lại không có thể cái gọi là lười nhác sống qua ngày chính là cảm thấy đầu đều muốn đau. Vẫn cầm mặt mũi tràn đầy cảm động lấy bộ dáng, liên tục gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Cho nên lão sư mỗi lần tới bắt ta, ta đều sẽ rất phiền não. Một lớn một nhỏ liền ngồi xổm ở mảnh này linh thảo trong sân, tức giận bất bình. Sau đó đều nhịn, cùng nhau thở dài. Khô quá. Đại đạo quân nhịn không được cười ra tiếng, nói thôi rồi, không cần xét cái kia cứng nhắc chăm chú tiểu tử. Hừ, muốn bắt lấy bản tọa, còn kém 10 cái cước kỳ đâu. Lại nói ngươi Nhưng lại vì sao tới đây? Ta thiếu nữ hai tay chòng cằm, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, thở dài, "Đại thúc ngươi là bởi vì chuyện thú vị, ta lại là bởi vì không thú vị sự tình a, trên trời lại có khoa nghi cùng nghi quỷ, nhưng là khoa nghi cùng nghi quỷ rất nhảm chán, đọc một tí liền tốt mấy canh giờ, có đôi khi mấy tháng đều có thể, ta mới không muốn đi giống khúc gỗ một dạng sự ở nơi đó, cho nên mới lặng lẽ chạy tới." "Đại thúc, đại thúc, ta chỗ này còn có bua hoặc cho lúc trước ta siêu tập niệm tâm, chúng ta cùng một chỗ ăn đi, đều ăn ngon lắm bân cầm nghĩ đến một chuyện." Từ trên người chính mình dung nạp trong pháp bảo lấy ra lúc trước thiếu niên đạo nhân lúc dạo chơi đợi mua được điểm tâm, phân loại bày ra tại trong hộp nhỏ, hai tay kéo lấy, tại đại đạo quân trước mặt biểu hiện ra. Từng cái giới thiệu qua đi. Đây là cái gì? Ở nơi nào mua được? Hương vị lại là như thế nào? Đều là cực kỳ cặn. Cuối cùng Dương Dương đắc ý nói, cái này thế nhưng là bằng hữu của ta ở nhân gian lúc dạo chơi đợi tìm cho ta đến. Hừ hừ, thế nhưng là ăn ngon lắm a. Đại thúc ngươi mỗi ngày lốn tại cái kia trong tảng thư các, cửa lớn không ra, nhị môn không bước, khẳng định chưa ăn qua. Đại đạo quân cũng không giận chỉ vỗ tay cười nói: cũng có một phần của ta sao?" Mẫn Cẩm Vương tay chống đỡ lấy cái cằm ho khan một cái, sau đó rất có đại tỷ đại khí độ vung tay lên, "Chúng ta cũng là bằng hữu, đương nhiên cho ngươi lưu một phần rồi." Đại Đạo Quân cất tiếng cười to, lại bị thiếu nữ kia đưa tay ném một cái, rất là tinh chuẩn, một điểm tâm liền ném tới Đại Đạo Quân trong mồm. Thiếu nữ con ngươi trừng lớn, một ngón tay chống đỡ lấy bên môi mạn, mắt hiện trừng lớn, thấp giọng, cẩn thận từng ly từng tí cảnh cáo nói, "Khoi chừng A đại thúc, ta và ngươi nói, lúc này, thế nhưng là không có khả năng phát ra âm thanh. Nếu là cho người ta phát hiện làm sao bây giờ?" Xem xét kinh nghiệm của ngươi liền không đủ nhiều. Đại đạo quân ngồi sồn ở linh thảo bên trong, ngài nuốt lấy mấy cái này thế gian niệm tâm, lại là cảm thấy hài tử này rất có ý tứ, thật sự là đối với mình tính nết, sau đó nói, "Phương bị thôi, quả thật là không tệ, chính là đáng tiếc, ở chỗ này buồn bực không có ý gì à?" Ân, làm sao lại không có gì hay đâu? Đến, đại thúc, ta dạy cho ngươi điểm chơi vui đồ vật." Ân, ngươi dạy ta đồ vật. Áo đen đại đạo quân nhìn xem thiếu nữ ngồi sồn ở một bên linh thảo bên cạnh, con người chăm chú, thế là cũng đi qua, hiếu kỳ nói, "Có ý gì?" Thiếu nữ chỉ vào mảnh này linh thảo, nói nhìn nơi này a. Đại đạo quân mặt người, nói bất quá là một chút phiền mối, mấy cây linh thảo, một mảnh mảnh sứ vỡ, cũng một chút nước suối mà thôi. Thiếu nữ rôi ra ngón tay lắc lư bên dưới, nói sai sai sai. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra linh thảo, nói ngươi theo ta đến A đại thúc, ngươi nhìn, đây là cái kia trống trời xây một đại đạo quân nhịn không được mặt người, tuy nhiên lại tốt hơn theo lấy thiếu nữ kia nhìn lại, liền do lấy nàng nói tới, liền xem như đây là xây một, thiếu nữ chỉ vào cái kia một mảnh mảnh sứ vỡ bên trên một chút nước suối, nói đây là cái kia vô lượng đông hải. Những ngày qua cây chính là trần thế rừng rậm, mà pháp phòng không định kiến đến chính là sông núi mênh mông, vạn vật hết thảy. Nương theo lấy thiếu nữ Miêu Tạ, trước mắt đây bất quá là một mảnh bình thường chi địa linh thảo ruộng, tựa như là thật phát sinh biến hóa, nếu là đắm chìm trong đó, có thể thấy được sông núi trăm triệu dặm, gặp Đông Hải mênh mông, nhìn thấy xây một cao đại không gì sánh được, nhìn thấy có vô số thương sinh truy đuổi, thiếu nữ bỗng nhiên ngón tay chống đỡ lấy bờ môi, có chút hà hơi, thế là tự có dáng mây xinh ra. Đại đạo quân đắm chìm trong đó, đồng nhiên gặp mênh mông chúng sinh, có một cự vật vỗ cánh, âm vang đẩy ra tầm tầm bất khí. Tuyệt bất khí, phụ thanh thiên ở văng mà lên. Chương 219, ngươi có thể có sự thừa. 2, chương 219, ngươi có thể có sự thừa. 2, đại đạo quân con ngươi hiện lên một tia kinh diễm, đã thấy cái kia để cho mình đều kinh ngạc, bất quá chỉ là một cái hồ điệp vũ cánh mà thôi, nhưng lại không phải hồ điệp, chính là nghỉ lại tại C1, quan sát tại thương sinh, cướp cánh ngàn bạn ở dặm, bước lên phá dáng mây, áo đen đại đạo quân nhìn xem thiếu nữ dáng tươi cười sảng lạn, nói đây chính là ta tại nhảm trán thời điểm phát hiện a, không nên đem chính mình thấy lớn như vậy, cao lớn như vậy. Dùng con mắt nhìn, chỉ là thấy được không có gì một đống cỏ. Thế nhưng là dụng tâm nhìn, thì bạn tượng vô biên đều là trong mắt ta, không phải cũng lạ rất tốt sao? Như thế nào lại không thú vị đâu? H huống hồ thấy to lớn không phải lớn, thấy nhỏ cũng không phải nhỏ, lớn nhỏ chi biện, duy ta một ý niệm. Ngoại vật có nó no cuối cùng, nhưng là tâm ta lại không mở. Đại Phúc, ngươi thấy được cái gì? Áo đen đại đạo quân mỉm cười nói, thấy được rất có ý tứ độ vận. Thấy được tâm ta. Thiếu nữ nghi hoặc, áo đen đại đạo quân không có nói tiếp, chỉ là cười nói, bất quá, quả thật là cái có thể tiêu khiển phiền não không thú vị sự tình coi chúng đến. Thiếu nữ Dương Dương đáp ý, "Hắc hắc, đúng không?" rất thú vị, cho nên ta cũng tới dạy ngươi một chút chơi bùi. Áo đen đại đạo quân con ngươi ôn hòa, vươn tay, tùy ý gãy mấy cây nhành cây, nói nhìn kỹ, là cái rất thú vị hí kịch nhỏ pháp, bản thân ngươi căn cốt, am hiểu chức văn bố hạ, như vậy đại đạo quân đem một cây nhánh cây nhỏ để dưới đất, thế là trên đất linh trùng con kiến có thể leo lên đi qua, sau đó đại đạo quân buông xuống cây thứ hai nhành cây, thì những cái kia linh trùng lại tựa hồ như là đánh mất nó phương hướng giống như, biến hóa như thế, lập tức liền ngắt kéo lại chiếu nửa lực chú ý. Đại đạo quân nói này là hãm, lại buông xuống một cái nhành cây. Thế là những con kiến này thì là e ngại không dám động. Đây là Tuyệt Nương theo lấy từng cây nhánh cây buông xuống, thế là nơi đây bỗng nhiên có từng tia từng tia từng sợi vân khí bay vút lên đến, chẳng tới những linh trùng này cũng sẽ không tổn thương bọn hắn, chỉ là mấy cây nhánh cây mà thôi, cây thứ thứ nhánh cây buông xuống thời điểm, đã là vân khí trùng điệp phạm vất bệnh, đem vùng này toàn bộ bao phủ lại. Tuy ý trong đó linh trùng bay lên buông đậu, lại đều sẽ bị giam ở trong đó, đều sẽ bị vân khí phong tỏa. Sau đó Đại Đạo Quân bình thản buông xuống tiếp xuống những cây, thế là biến hóa vô tận. Biến mây dịch hạ, cấm tiệt tiểu tiêu. Đại Đạo Quân chỉ là dùng những cây ại cho diễn hóa một môn đại thần thông. Thiếu nữ nhìn thấy chỉ là một cái thú vị ảo thuật, đến thử trở lại như cũ, lại là làm không được. Áo đen đại đạo quân nói ta không am hiểu dạy người, ngươi có thể cho ngươi người bạn kia giải thích cho ngươi, truyền cho hắn lời nói, cũng là không sao, bản toán ngược lại là cũng tò mò, hắn có thể ngộ ra thứ gì nói đến, ngươi không đi tham gia cái kia quang nghi, không sao sao. Thiếu nữ bị cái này ảo thuật hấp dẫn lực chú ý, nhẹ gật đầu, không quan hệ rồi. Dù sao lớn như vậy quang nghi, bắt cực rất nhiều tiên thần đều sẽ đi, thiếu đi ta một cái không có ý nghĩa cũng không quan hệ. Tổng không đến mức bọn hắn liền không mở. Lại đạo quân khỏe miệng ngất ngất, nhìn một chút Vân Cẩm, con ngươi sâu thẳm tựa hồ thấy được tương lai khả năng phát sinh các loại khả năng tính, nghĩ nghĩ, nói đúng là không sao, chẳng nói, lời như vậy càng là thú vị chút. Bắc Đế cung bên trong, bầu không khí đã lạnh lùng kiềm chế đến trình độ nhất định. Đã thấy một bên, Bắc Đế Nguy Nga, ba phụ tại quần tinh vạn tượng bên trong, ánh mắt bình thản băng lãnh, nó giới trưởng chứ sao bắc cẩn, của tình xung ngân ngôi sao quân đều là tại, mà nó đối diện thì là nam cực trưởng sinh đại đế, cũng quỳ một chân trên đất hành lễ xin lỗi Chu Lang đại đế, không, khinh một ngạn, mà những này tiên hận đều đang đợi một người. Tạ phụ tinh quân trở về, nói hồi bẩm đế quân, chưa từng tìm tới. Thế là rất nhiều tiên thần đều cùng nhau an tĩnh lại. Hôm nay Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đến đây gặp Bắc Đế tử, cũng là Bắc Cực Trư tiên thần tới gặp đương đại Bắc Đế tử là ai qua nghi. Quân tiên hàng thật đều là đến, Bắc Đế Nam Đế cũng tại, nhưng là chờ đợi hồi lâu sau, Bắc Đế tử căn bản chưa từng tới. Nếu là còn lại qua nghi lời nói, đây là khi mạn, nhưng là giờ phút này là Nam Đế nhất hệ có lỗi phía trước đến đây bội tội. Thế là loại hành vi này bản thân liền mang theo một loại không nói ra được lạnh lẽo bá đạo. Tả phụ tinh quân lấy ra giấy viết thư kia, nói đại đế quân, Bắc đế tử nàng, giờ phút này ngài tại. "Ân, tu hành, thần chưa từng tìm kiếm được nàng." Bắc đế nhàn nhạt gật đầu, nhìn qua giấy viết thư kia, sau đó, xưa nay khắp nhiệt tuấn pháp, thiết diện vô tư Bắc đế dừng một chút, sau đó mới nói xác thực như vậy. "Nàng tại tu hành. Đáng tiếc, nam đế, hôm nay xem ra ngươi là không gặp được nàng." Bắc đế mở miệng, từ không phải hư dạ, thế là tất cả tiên trong thần tâm đều sinh ra một loại có chút bị chấn động cảm giác, trong đó nam đế nhất hệ tiên thần tắc là cảm thấy bị mạ phạo, nam cực trường sinh đại đế tự mình đến. Bắc đế đều ra mặt, mà Bắc đế tự vậy mà không chịu đi ra, mà Bắc đế nhất hệ tiên cấp thần thì là cảm thấy khó khoái, như vậy bạn tính, ngươi đến xin lỗi, chúng ta liền muốn tha thứ ngươi phải không? Lại có Bắc đế tự mình nói đi tu hành bản chứng, coi là thật không thẹn với Bắc đế nhất mạch. Nam cực Trường Sinh đại đế mỉm cười nói, có thể cho ta nhìn xem vị kia giấy viết thư sao? Lai Chu Lăng đã làm sai trước, chúng ta ở chỗ này chờ thêm một chút, cũng là chuyện đương nhiên mà Bắc đế bấm tay hơi gãy, thiếu nữ lúc trước lưu lại câu nói thứ hai bay lên, hiển hóa ở chỗ này, che đậy khí tức, lại bởi vì là Bắc đế chỗ thi triển thần thông hiện hóa hai chữ này Tự nhiên có một cô lang liện, vật nghiệm, gọn gàng mà linh hoạt, quần tinh hàng tốc tinh quân liền giật mình, chợt tá thượng, là Bắc Đế Tử cũng. Một ngày này, tứ ngữ một trong nam cực trưởng sinh đại đế mang theo Chu Lăng đại đế đến đây bội tội, mà Bắc Đế Tử chưa từng ra mặt, chỉ đi tu hành. Có lưu hai chữ, vật nghiệm. Từ đầu đến cuối không người nào biết Bắc Đế Tử hình dáng, nhưng là lạnh lùng kiêu ngạo như vậy hành vi, cùng cho dù là nam cực trưởng sinh đại đế tự mình đến hăm, nhưng cũng như cũng chỉ là tu hành đại nghị lực, tại quần tiên bên trong buộc vòng quanh Bắc Đế Tử hình dáng đều nói là bất đế tử cũng, có sát phạt khí, có tu hành tâm. Thế là khen luận hắn, lớn mừng rỡ. Mà ở trong nhân thế, Thiếu niên đạo nhân giải khai nguyên thủy tổ khí khảo nghiệm. Thấy được khí chất, thấy được nam tử trung nhân địa, nhìn thấy hắn hai mắt mở ra, con ngươi mênh mông uy nghiêm, còn có đạm mạc khí, đạo giả xuất trần cùng mờ mịt bên trong, nhưng lại tựa hồ có loại không nhìn hết thảy bá đạo. Lư khí bình thản nói công này lưu truyền bao năm, cuối cùng cũng có có thể phá giải người, nội tính, thế nhưng, ngươi cùng đạo của ta hữu duyên pháp, chính là ta chân truyền. Nghe vô thượng diệu pháp, tu tới bên trên chi đạo. Danh liệt 12 thành thật ngươi có thể có sự hưởng. Chương 220, Thái thượng nhất mạch, tuyệt thế vô song. 1. Chương 220, Thái thượng nhất mạch, tuyệt thế vô song. 1. Chương 220, Thái thượng nhất mạch, tuyệt thế vô song. Bên Ngung Thanh Âm, trong trong bình thản, mang theo không thể tránh nghịch giống như uy nghiêm, mà nam tử trung niên kia con ngươi tựa hồ có một chút thần quang, nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, chợt ánh mắt rơi vào hắn tóc trắng phía trên, một châm bên trong, thần sắc có chút dừng lại, mảy nhăn lại. Thiếu niên đạo nhân cung kính hồi đáp, "Văn đạo đã có lão sư." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên tôn con ngươi đạo qua một trầm. Tại Ngọc Thanh Thập Nhị Thánh Thật bên trong có một tiên bị chém giết đến hồn phi phách tán đằng sau. Nguyên thủy tổ khí bị đặt ở rất nhiều nơi. Y ý những cái kia vì thiên địa trật tự lập xuống công văn người đi lựa chọn. Nếu có duyên pháp, nếu có ngộ tính, có thể khám phá trong đó tầm tầm chấp mê, nội loạn tổ khí, sau đó phản bản quy nguyên, trong mắt chỉ còn lại có một cái tiếc khí chữ thời điểm, chính là nhiệm môn, phá giải công pháp này, bản thân lưu lại một cái chấp pháp, sẽ dẫn động trong đó linh tính biến hóa, trong đó có đại thiên tôn lưu lại một điểm linh tính, tùy duyên điểm hóa, sẽ có ngộ tính người, đưa vào Ngọc hư môn bên dưới. Cùng thái thượng nhất mạch khác biệt, Ngọc Thanh thập nhị thánh thật bị cách, sẽ bị đưa vào 36 tầng Đại La Thiên Chi bên trong. Do lão sư khắc miệt giải bảo. Từ bước kéo lên đến điệu tiên cảnh giới, có được vô thượng công thể, rất nhiều thần thông, lại Đại Thiên Tôn sẽ tặng cho một kiện pháp bảo. Trận sẽ bị hạ đạt rất nhiều vô cùng khó khăn nhiệm vụ. Sẽ được thả ra, tự hành lịch luyện nhân gian, kinh lịch sinh tử ma luyện. Ngọc Thanh Đại Thiên Tôn trước khi bế quan lưu lại điểm này thần niệm nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân cảnh giới, lúc đầu bởi vì ngộ tính, muốn dựa theo bản Tôn ý niệm, đem nó mang về 36 ngày bên ngoài, ban cho rất nhiều thần thông tất tận kỳ tài, nhưng nhìn đến hắn mục trầm, cuối cùng trong mắt chỉ là nói một câu, đáng tiếc. Đáng tiếc là thái thượng môn nhân, không không được ta cơ duyên này. Đáng tiếc dù có lại cao hơn nội tính, cũng chỉ cùng ta cái này đại đạo gặp phần qua. Đáng tiếc ngươi gặp phải không phải ta. Đáng tiếc ta chưa từng sớm gặp được ngươi. Bởi vì hắn là thái thượng môn nhân cho nên không thể bỏ ngần thành, còn nếu là thiếu niên nói mình không có sư thừa, ngự ý bái ngọc thanh đại thiên tôn vi sư, như vậy thấy lợi quyền nghiễm mà khi sư phản tổ hạ người, khi nhục thiên tôn đạo tổ thì là sẽ bị ngọc thanh thiên tôn tại chỗ một trưởng đánh cho tại chỗ bỏ mình. Sở Bảo Luân hội, Lại Tiên Tôn trong mắt, thản nhiên nói, thì ra là thế mà Hậu Tâm Thần Hiền hóa, này hình thể tán đi ra, sau đó cái kia Nguyên Thủy Tổ khí bị từng tầng từng tầng phong ấn ra chỉ ở, cũng không còn nguyên bản chân thật nhất truyền khí bộ dáng, dù cái này đến biểu thị chính mình cũng không tu đồ đệ chi tâm, sau đó nhìn xem Tiểu Niên đạo nhân, thản nhiên nói, ngươi nếu là ta đệ tử, giờ phút này ứng đã thành tiên, mà không phải bây giờ căn cơ tổn hại, không còn sống lâu nữa. Coi là thật, đáng tiếc a phất trần quét qua, nương theo lấy một tiếng bình thản xa xôi đáng tiếc, Nguyên Thủy bộ dáng tán đi không thấy. Toàn bộ ngọc giản khôi phục nguyên bản phong cách cổ xưa bộ dáng, rơi trên mặt đất, cũng không còn lúc trước giải khai câu đố lúc thuần thú, mà Thiếu Niên đạo nhân nhưng cũng căn bản không nhớ rõ chính mình đã từng nhìn thấy qua vị này đại thiên tôn, chỉ là nhớ kỹ mình tại phá giải cái gì, nhưng lạ là làm sao ngọc giản này liền rơi trên mặt đất, linh tính, mất hết. Thiếu Niên đạo nhân túi người xuống, tìm kiếm đứng lên ngọc giản này, nghi hoặc không thôi, chỉ là hằn nhiều nhíu mày. Cái này nguyên thủy tổ khí có vẻ giống như có chút thay đổi. Nguyên bản nguyên thủy tổ khí bốn chữ hẳn là thanh thanh lãng như là thiên khung bên trong lưu quang. Nhưng mà bây giờ nhìn đi lại phảng phất là nặng nề nhưng, như là mây đen che thành, thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, mà giờ khắc này cái này cây mai bên cạnh, lại như cũng còn có một người khác, lại là Mạc Hoa phụ, khí chất uy nhã nữ tử, lại tựa hồ như dung nhập trong màn quận, ngước mắt nhìn xem cái kia ngọc thanh đi phương hướng. Nàng bản nhàn tản tĩnh dưỡng, lại chợt đã nhận ra có ngọc thanh một sợi khí tức xuất hiện, ngọc thanh đạo tổ xuất hiện, không thể không đến gặp một lần, thế là đứng ngoài quan sát vừa rồi hết thảy, nhìn xem cái kia ngọc thanh đạo tổ lướn phía phương hướng của mình nhẹ gật đầu, cứ thế biến mất không thấy. Vị nữ tử này ôn hòa gật đầu đáp lễ, nhìn về phía bên kia thiếu niên đạo nhân, sau một hồi, đuôi ngu่ย tở dài nói, "Đáng tiếc khí A Ngọc Thanh đối đãi đệ tử nhất là khắc. Nhiệt sẽ ở điệu tiên trước đó chăm chú dạy bảo. Chỉ là nhập môn rất khó, một khi nhập môn, một khi vào mắt của hắn, thì là sẽ tận hết sức lực, Ngọc Thanh thân truyền, vô luận công thể, thần thông, pháp bảo, hay là rất nhiều thủ đoạn, đều là nhân tuyển tốt nhất, có thể xưng khung, có chút nào thiếu quyết, trừ bỏ đối với ngộ tính cùng nghị lực yêu cầu cực cao, cùng đằng sao lịch kiếp ma luyện cực hà khắc bên ngoài, cũng không một chút không chỗ tốt. Nhưng cũng bởi vậy, coi trọng nhất môn hộ, đã nhập thái thượng" hắn là tuyệt đối không chịu thua ngươi. Bất quá, đối đãi ngứt nhưng vẫn là sẽ lấy nhất khắc nhiệt yêu cầu. Đáng tiếc, ngươi nếu chỉ là cái tu sĩ tầm thường, lấy tính cách của ngươi cũng sẽ tham dự vào trùng châu bên trong, cũng có kỳ thân phận, sẽ ở bốn tẩu thời điểm bị khu tà viện coi trọng, cũng có cơ hội tiếp xúc đến nguyên thủy tổ khí, thời điểm đó ngươi, có lẽ liền sẽ bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình mang lên 36 trọng thiên ngọc thanh đệ tử đời một đi rồi cũng, vậy cũng, cái này duyên không chỉ là đệ tử gặp sư, cũng là sư gặp đệ tử a. Vị nữ tử này nhìn về phía cái kia an tĩnh nhìn xem Ngọc Dạn thiếu niên nạm nhân, Từ đó thể nội cảm giác được chính mình khí con đường, nhưng lại phát hiện, hắn không có lựa chọn đường hoàng chính đại con đường, mà là đi long xà khởi lục sát phạt cùng nhau, khẽ hứ cảm, nói, "Nộ tính không tệ, như vậy xem ra lời nói, ta ngược lại thật ra có phần đang mong đợi ngày khác ngươi giảng pháp a, tiểu gia hỏa." Nữ tử mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy thiếu niên đạo nhân cái trán, sau đó bấm tay gậy bên dưới. Kỳ nhất mạch, khó được có dạng này tiên tư tung hành. Bởi vì một ít duy cử, phần lớn tu giả tiên tư yếu cường đều nguyện ý làm ngày đó quan tiên nhân, mà ít có nguyện ý làm kỳ thị quan, đã có tiên tư lại có thể ở trùng châu triếp làm ra không thể tưởng tượng nổi tiến hành động, như vậy mới khiến cho nàng có phần tán thưởng, lại cảm thấy nghiêm túc như vậy tiểu gia hỏa, đùa đứng lên, nhất là có chút thú vị. Chỉ là trong mắt thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác được từng tầng từng tầng gợn sóng gợn sóng, ầm vang tản ra. Nữ tử con ngươi hơi mở, kinh ngạc. Nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân ngón tay khẽ nhúc nhích, tại nguyên thủy tổ khí phía trên phi tốc biến hóa, thanh thủy vỡ tan đầm thanh bên trong, tầng thứ nhất phong ẩn, vậy mà trực tiếp vỡ bừng ra, nữ tử ngơ ngẩn, nói Ngọc Thanh tính cách xưa nay không bằng, đại đạo 50, bỏ chạy đến một Cho dù là phong ấn công pháp này, cũng chỉ là biết dùng nguyên thủy tổ khí nội dung cùng tiên thiên nhất khí người tuyệt đối có thể giải khai trình độ, nhưng dù cho như thế, đó cũng là hắn tự mình thiết hạ chẳng lẽ nói không, cũng không khả năng. Thanh kiếm rơi xuống, tầng thứ 2 phong ấn bị phá ra. Thiếu niên đạo nhân hoàn toàn quên chuyện mới vừa phát sinh, chỉ coi làm là cái này nguyên thủy tổ khí trên công pháp, lại còn có khác ảo diệu, chỉ là cần giải khai phía trên lưu lại phong ấn mới có thể nhìn thấy chân dung, giải đáp thời điểm rất khó khăn, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng đều tại tiên tiên nhất khí cùng nguyên thủy tổ khí phạm trụ bên trong, mà tệ bộ hoặc lúc trước, cùng Chu Thiên tinh thần đặc chiến. Phong ấn này bên trong, như hiển lộ rõ ràng tổ khí chi vô tận biến hóa, mà Chu Thiên tinh thần đặc chiến chi kinh nghiệm thì như cung cấp rất nhiều cơ sở. Cả hai hợp nhất, thiếu niên đạo nhân trong một chớp mắt, giống như minh ngộ, lão sư đã từng chỉ điểm bên tai vợ băng lên, thế là biết vạn khí các bạn, có triển vọng vô vi, thuận theo biến hóa mà chuyển động, không thể tận lực mà cầu chi, mà cái kia áo đen đại đạo quân cất tiếng cười to giống như ẩn ẩn có chút cảm lộ. Có biết cái gọi là thần thông, bất quá là tâm chi là niệm, có thể vì thường sinh không thể tưởng tượng nổi người, là thần thông. Cho nên, lấy kiếm giải trận, tâm niệm minh ngộ, thi triển tại thủ hạng. Thế là biết rõ có khí sự ảo diệu. Chương 220, thái thượng nhất mạch, tuyệt thế vô song. 2, chương 220, thái thượng nhất mạch, tuyệt thế vô song. 2, trong một chớp mắt, tại nữ tử kia còn không có kịp phản ứng thời điểm, tầng thứ 3, thậm chí cả tầng thứ 4 công pháp đều bị đánh phá, ầm ầm lưu chuyển khí tức, tầng tầng lớp lớp nguyên khí tản ra, mặt trời lặng đột điểm. Tầng thứ 12 căn cứ vào nguyên thủy tổ khí phong ấn bị phá ra, khí cơ bỗng nhiên bốn phía tiêu tán, cái này đủ bẩn nguyên thủy tổ khí lần nữa khôi phục đến khí. Thế là một mục bảng quan những này nửa từ gửi nói, khó trách có thể vì thái thượng xem trọng tốt lộ tính. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên nhắm mắt hồi lâu, nói ta hiểu được. Hân, kê bộ hoặc cũng chỉ, sau đó một chút nguyên khí lưu chuyển vào đầu ngón tay, lăng không biết, đúng là lấy tổ khí chi đạt tính, mô phỏng vừa rồi cái kia thêm tại nguyên thủy tổ khí trên công pháp 12 tầng phong ấn, tuy chỉ là được không đến năm thành vật bị, nhưng là cuối cùng miễn cưỡng hoàn thành, muội viết ra một đạo thì văn tự lơ lửng hư không, phản phất mặc phủ. Thế là 12 đạo ngọc phủ vần vành, chập trùng không trường, văn tự mở miệng. Thiếu niên đạo nhân buông xuống bút, nhìn xem văn tự này biến hóa, phát hiện chính mình mặc dù rượi vào nguyên thủy tổ khí đặc tính ma bắt trước những này, nhưng lại quyết thiếu khu động những phủ văn này lực lượng, như có điều suy nghĩ nói, không có thúc đẩy pháp môn. Đại đạo lúc đầu là một, chỉ cần có thể kích phát ra đến là có thể thiếu niên đạo nhân tay trái nhấc lên, lên mặt quyết. Sau đó tiến lên trước nửa bước nói khẽ, thái thượng sắc lệnh. Dĩ thái bên trên tên, đi linh bảo pháp, mà cũng chỉ đâm phía trước. Điểm vào cái này 12 đạo ngọc phù ở giữa nhất, trong lẩm ầm ầm nổ vàng, 12 ngọc phù hóa 2 là 1, Thiếu Niên đạo nhân cổ tay khẽ nhúc nhích, đem cái này 12 ngọc phù tổ hợp lên văn tự để ở trong mắt, bởi vì tu hành nguyên thủy tổ khí, tự nhiên mà vậy, thuần thế truyện viết xuống văn tự. Vạn kế Quy tông lại nói tại Hạc Liên Sơn bên trên, đạo thái cung các vùng kỳ ngay tại đội vàng viết xuống văn tự, đem Hạc Liên Sơn danh tự cảng thêm phương Tốn Sơn, một cái kia gấu đen mấy ngày gần đây phá bỡ Thiếu Niên đạo nhân biến hóa chi thuật, từ trước tới giờ không đến 1 mét biến thành 1 mét 1 gấu con non, đang ngồi ở trên tảng đá một bàn tay mang theo một cây cây trúc khí phách bay lên chỉ điểm Đông Đạo Kỷ, sau đó cắn một cái bên cánh măng, không thể không nói, cái này măng mùa đông cửa vào ăn ngon thật, khó trách tiểu nha đầu kia sẽ đem thực thiết thú đều đánh khóc. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đang muốn nói những này kỳ viết xuống văn tự quá khó nhìn, còn chưa mở miệng, bỗng nhiên một trận cuồng phong bạo khởi, đem cái này tiểu hắc hùng con non xốc một luẩn dao, trước mắt thất điên bắt đầu, mang mang nhiên ngẩng đầu, lại là sắc mặt lốc trẻ, lắp bắp nói, cái này, đây là đạo thái công cũng ngơ ngẩn không thể nói. Cả toàn núi, không, toàn bộ Hạc Liên Sơn kỳ phạm bí khí, thiên chi khí Địa chi khí, người chi khí, thậm chí cả giết chóc chi ác khí, trong một chớp mắt toàn bộ phun trào lao tới nào đó một nơi, đạo thái công chừng vào mắt, đó là vô hoặc nơi ở. Đây là hắn làm ra. Đám người nhìn quanh cái kia vô số chi khí hội tụ mênh mông một màn, kinh ngạc không thể nói. Mà trong sân kia, nồng đậm vô biên khí hội tụ, thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên cảm giác được mình có thể khống chế khí trong một chớp mắt hừng lò mấy lần, thậm chí cả mười mấy lần, bỗng nhiên hiểu rõ môn thần thông này chỗ cuối cùng, trước lấy bản khí quy tông hội tụ khủng lồ chi khí, sau đó lấy nguyên thủy tổ khí cùng bố điều khiển lực thi triển trực tiếp không để ý đến tiên tiên nhất khí cảnh giới lực lượng nguyên thần yếu kém một điểm. Nơi đây nguyên khí nồng đậm chỗ, cơ hội so ra mà vượt chân nhân thể nội chi khí. Thiếu niên đạo nhân cổ tay xoay chuyển, tâm niệm bồi động, vừa rồi không thi triển ra được thần thông biến hóa, chỉ nghe một tiếng long ngâm, cái này hội tụ tại trong sân nguyên khí biến hóa, hóa thành lân giáp, sừng rồng, râu rồng, đúng là hóa thành một đầu mười trượng chi long, trường âm gào hét, nhưng lại đều bị pháp thuật che lại động tĩnh, gật đầu đã ý, ngay tại thiếu niên bên người vẩn quanh, tản mát ra bảng bạc chi khí. Đây là 72 loại biến hóa một trong con rồng kia trường âm Đông nhiên xong vào giờ phút này tàn lủi cây mai bên trong, chưa từng đem hoa này cây tiêu tận. Hỏa long tản ra hóa thành ngân khí, trong một chớp mắt có gió nổi lên, bốn là năm đó lão sư nhất niệm lên biến hóa cây mai trở nên lớn hơn một chút, sau đó một lần nữa nở hoa, trong mấy mắt gió nổi lên xoáy rơi, thiếu niên đạo nhân đứng ở cây mai, tóc trắng khẽ nhếch, trong hư không phảng phất còn lưu lại có hỏa long trường ngâm vết tích, sau đó thiếu niên đạo nhân nhìn về phía trước, bởi vì nơi đây nguyên khí bị rút tận, mà hiện ra thân tới trang nhã nữ tử. "Ân, Nguyên Quân. Không, Nương Nương." Vị này dung mạo trang nhã uy nghiêm nữ tử nhìn xem ngày đó ở giữa phá hết Ngọc Thanh thập nhị phong ấn thiếu niên đạo nhân. Trong lúc nhất thời kinh ngạc, không thể nói, ánh mắt bên trong ẩn có mừng rỡ kinh ngạc. Vạn khí bản căn, một mạch điều tông, Ngọc Thanh nguyên thủy thiên tôn nhất mạch thân truyền, cơ sở nhất cũng là căn bản nhất thần chú. Giống như thái thượng sắc lệnh, giống như quá đọ linh văn một dạng, là Ngọc Thanh chân truyền nhất mang tính tiêu chí thủ đoạn. Nhất giả làm cho vạn linh, nhất giả phá bạt pháp, nhất giả hảo trừ khí. Ánh mắt có chút chê đi, nhìn thấy cây mai bên dưới, trung niên đạo nhân kia trầm mặc xuất hiện. Ngọc Thanh đại thiên tôn đi mà quay lại, mà tại trong hoàng thành, đã từng suýt nữa đem thiếu niên đạo nhân cho nhập tổ Vi An, nữ nam Chu thị thiếu nữ Chu giật hàm thở ra một hơi, nhìn trước mắt tần vương phụ, điều động người đi gõ cửa, sau đó tất nhiên là bị người mời đi bảo, chỉ là ngay từ đầu thời điểm, cái này tần vương phụ khách nhân khí lại mang theo lễ phép xa cách, nữ tử áo xanh mỉm cười hỏi thăm nàng làm sao đến đây. Chu giật hàm có chút chút tốn nệ, nói đi ngang qua thời điểm, có một vị đạo trưởng, ân, hắn nói, hắn họ Tề. Nữ tử áo xanh thần sắc có biến, dĩ nhiên đứng dậy, nói cô nương lại ở chỗ này ngồi tạm. Chu Dật Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng vốn là có cùng thất hoàng tử huyết gốc, nhưng là thất hoàng tử hiện tại đắc tội hoàng đế, Chu thị là 8000 năm trước hoàng tộc, cho tới bây giờ, sớm đã là suy bại không còn hình dáng, thật sự là chịu không nổi nữa điểm long đong, lúc đầu tới đây là dự định đi làm tứ hoàng tử thê thiếp lấy che chở gia tộc, nhưng là trên đường thiếu niên kia đạo nhân lại làm cho nàng có chút thay đổi chủ ý đến cùng nên làm như thế nào. Cùng, vị thiếu niên kia đạo trưởng giống như thật sự có chút thân phận đâu, có thể làm cho tần Vương phủ người coi trọng chờ một lúc hắn là ai tới gặp ta đây. Chu Dật Hàm thần sắc thục nhã an bình, trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ chuyển động cứng ngưng, là tần vương tân bệ hay là tân vốc, quản gia. Tổng không đến mức là vị tân vương kia điện hạ tự mình đến đi. Tục chuyên tần vương điện hạ tỉ tỉ tính tình lang liệt, bày mưu nghi kế, thần bí khó lường, lại bởi vì hại bệnh nặng, từ trước tới giờ không gặp người, mà tần vương cũng là nàng chỉ điểm giải bảo, lấy nàng cẩn thận như vậy, hẳn là không chịu để cho tần vương đi gặp chính mình, nhìn như vậy lên, hẳn là cùng loại với tần vương phụ bảng gia, hoặc là giáo viên, trước đem giấy viết thư này đưa lên đi. Chỉ trong chốc lát đằng sau, nữ tử áo xanh kia liền tái xuất đến, chu giật hàm trên mặt hiện ra lễ nghi tính mình cười, đang muốn mở miệng Đã thấy nữ tử áo xanh kia đỡ lấy một tên mặc bạch y liễu, con người lớn mà nhu hòa, gan tĩnh cực thành lạnh tiểu nữ. Thế là Chu Dật Hàm thần sắc gặp lại. "Quân chúa, vị tiên sư nay không gặp người, thần bí khó lường của quân chúa." Địch thân đến, đám bằng hữu đẩy một quyển sách đăng mục giả mạo tục đang triệu hoán ác ma trên nghi thức, ngài Hoa Tư rốt cục nhớ lại trí nhớ của kiếp trước. Đây cũng là một cái do nhà mình công ty phát hành cũng bận doanh 6 năm Lemonline. Bây giờ chính mình dưỡng phụ chính là bản mới nhất bản nhân vật phản diện tội trước thủ lĩnh, mà chính mình sẽ tại 6 năm sau bại lộ thân phận, từ nhân vật chính phương do dự khiêu phản. Cuối cùng bởi vì quyết định thay người chơi nhân vật ngăn lại một kích chí mạng, ngay cả tiến bản cơ hội đều không có liền bị Đế Chính Miêu Hắc Đại Ca đánh chết tại đi ngang qua sân khấu cỡ gở bên trong. Nhưng thị thật vấn đề cũng không lớn, bởi vì ngài Hoa Tư đồng dạng biết được rất nhiều chuyên thuộc về người chơi nhân vật các loại bí mật tần trang lộ tuyến, cùng làm bí ẩn chi thức các đạo đồ chuẩn tắc, lượng nhất định có thể thay đổi chính mình bất hạnh vận mệnh. Cho nên hiện tại cũng chỉ thừa một vấn đề. Dựa theo nguyên bản kịch bản, tại cái này phá nghi thức trước khi bắt đầu ta không nên liền bị nhân vật chính cứu được sao? Lam Thế Phẩm bị trói tại nghi thức trên đài ngài Hoa Tư rơi vào trầm tư. Chương 221, phòng. 1. Chương 221, phòng. 1. Chương 221, phòng. Chu Dật Hàm thần sắc có một chút câu nệ, cái này lại không chỉ là ngày xưa diễn xuất tới loại địa, mà là coi là thật có chút theo bản năng ngưng trợ, cái kia bị đỡ lấy đi giả thiếu nữ, rõ ràng cũng chỉ có 17, 18 tuổi bộ dáng, diện mạo ngũ quan vốn là nhu hòa, nhưng là đôi mắt kia sâu thẳm, khí chất lại an tĩnh im miệng không nói như thăm cốc, cho người ta một loại không lường được thanh lãnh. Toàn thân áo trắng tố tĩnh, làn miệt thanh dài. Bên hung rủ xuống ngọc bội, lại không giống bình thường quý phụ nhân như vậy phô đạt. Không có châm cài tóc bảng, Hoàng Kim sợ, chỉ một cây hắc mộc châm góc tóc, tang thêm tố tĩnh, ánh mắt đảo qua thời điểm, nhưng lại có một cú không nói ra được phân lượng, đệ tử nhỏ quen thuộc bên người Sài Lang hồi báo Chu Dật Hàm đều khẩn trương lên. Thiếu nữ kia lật nhìn Chu Dật Hàm mang tới giấy viết thư, nhìn thấy phía trên viết văn tự bên trong, ngắn gọn tự thuật một môn tên là Viên Quang Hiện Hình Chi Pháp thần thông, lại dạng thuật thất hoàng tử tầm quan trọng, thiếu niên kia đạo nhân bút tích đơn giản, lời ít mà ý nhiều, thất hoàng tử tuyệt đối không thể chết, vừa chết thì thiên hạ tất loạn, bầy yêu phàm biên, binh gia chiến ý điên mê, tất có tang tác. Mà như thế nào cứu lý địch? thì là đơn giản tám chữ. Hiệp chi dĩ danh bạch chi dĩ thế lại tiếp tục nhắc lên, nếu là hoàng đế đem Lý Dịch thả ra, như vậy hắn có một câu đe do cho Lý Dịch. Lý Quân Ngọc đem giấy viết thư này cất kỹ, trên mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là mỉm cười nói, "Đa tạ cô nương đi một chuyến." Không phiền phức, không tiên phức, chỉ là vừa lúc gặp được mà tôi, còn phải phải cảm ơn bị đạo trưởng kia không có sinh khí đâu." Chu Dật Hàm chủ động nhắc tới gặp phải thiếu niên đạo nhân. Lý Quân Ngọc con ngươi khẽ ngẩng, nói vậy mà không biết là ở nơi nào gặp hắn. Chu Dật Hàm từ Lý Quân Ngọc trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may hiểu lộ gương mặt kia tựa như là thượng hạng bạch ngọc điêu khắc đi ra pho tượng, con người giống như là hắc bảo thạch, cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng, thế là Chu Dật Hàm cũng không dám làm cái gì tầm tràng, đành phải từ đầu chí cuối đem như thế nào gặp thiếu niên kia làm nhận, thì như thế nào bị nó ủy nhiệm sự tình đều giảng thuật một lần. Lý Quỳnh Ngọc gan tĩnh ngồi ở chỗ đó, giống như là đoan trang sơ thận. Bàn tay trắng nõn bao phủ tại áo trắng rộng lớn trong tay áo, chỉ là ngón trỏ nhẹ nhàng gõ đánh lấy cái bàn. Thì ra là thế Lý Quỳnh Ngọc khẽ em hơi ngừng lại, sau đó nói, "Cho nên, Chu cô đương tới đây là vì cho những nam chủ thị cầu một cái đường sống chính là sao?" Chu giật hàm thân thể hơi ngừng lại, nàng lúc trước cũng không nói đến những chuyện này, hoặc là nói, chuyện như vậy vốn là dấu kín dưới đáy lòng sự tình, không phải sống chết trước mắt cũng không có khả năng nói ra, vừa rồi cũng chưa từng nhắc lên, lại bị nữ tử trước mắt một ngụm nói bật ra, không khỏi sắc mặt hơi ngừng lại xuống. Lý Quân Ngọc nói Chu cô nương không cần làm nhiều lựa chọn, trước tiên có thể tại Tần Vương phủ ở lại. Trong thời gian ngắn, ngươi không có việc gì, Chu gia cũng sẽ không có sự tình. Chỉ là lúc này, vị kia nữ tử áo xanh vừa vội vội vàng tới nơi này, nhìn về phía Lý Quân Ngọc, Sắc mặt đàn ẩn đã mất đi lúc trước trấn định phong dòng, Chu Dật Hàm thấy được nạng sắc mặt hơi trắng, con người bên trong thần quang kịch liệt lắc lư, lại là so với lúc trước chính mình, cáo chi nàng là thiếu niên, kia đạo nhân thời điểm, phản ứng nhanh hơn. Nhất giả mượn dỡ, mà bây giờ lúc này thì là thuần túy chấn động. Chu Dật Hàm cất tốc thu liễm con người, mặt mũi tràn đầy vô hại u mê, giống như là cái rơi vào hoàn cảnh sa lạn, đối với hết thảy đều rất bất lực vô tri bộ dáng, để cho người ta sẽ không nhắc lên lòng thương bị. Lý Quỳnh Ngọc nhìn nản một cái, gọi cái kia áo xanh nữ nhập đến đây, thì nữ áo xanh tại Lý Quỳnh Ngọc bên thai thì thầm vài câu. Bàn tay run nhè nhẹ, Lý Quỳnh Ngọc còn người bình hòa. Chu Cô Đường, đang quyết định phải chăng muốn gả cho Thất hoàng tử có đúng không? Không ngại đi sau tấm bình phong ngồi tạm. Chu giật hàm lớn ngẩn, nhìn thấy Lý Quỳnh Ngọc còn người bình thản, lại nổi lên một sóng, Thất hoàng tử, ngay tại ngoài cửa. Chu giật hàm. Thất hoàng tử Lý Dịch mang theo mũ trùm, che đậy tấm tiếc như là bệnh hổ giống như khuôn mặt gầy gò, tại hoàng hôn bên trong, bị tần ương phủ người hầu dẫn theo đèn lồng màu đỏ đưa vào tần phủ vụ, hắn tại bị sau khi thả, thất tha thất thểu đứng dậy đi ra, liền thấy nguyên bản có tầng tầng phong tỏa phủ đệ cũng có người ai chỉ có chút vòng bèo đặt ở dễ thấy địa phương. Nhưng là Lý Dịch rời đi nơi này lần sau, không có như hoàng đế mong đợi như thế, cấp tốc rời đi, mà là trực tiếp đi đến tần đô phủ. Ở dưới ánh tà dương, cái này đèn lồng màu đỏ, đỏ lộ ra máu đồng dạng màu sắc, Lý Dịch cất bước đi đến đại đường, vừa đẩy ra thời điểm, nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu chỗ, áo trắng như chiếc ánh mắt như sao thiếu nữ, song phương đối mặt, Lý Quân Ngọc trong con ngươi nổi lên từng tia gợn sóng, nói thật ca, Quân Ngọc, dùm cho ngươi còn có thể nhận ra ta. Chúng ta soi gương thời điểm đều dọa cho đến gần chết, ha ha ha, cái này bộ dáng quỷ gì a. Lý Dịch cười to lấy xuống binh ra ở giữa con dùng mũ trùng, tấm kia nguyên bản tinh thần phấn chấn gương mặt đã sớm bởi vì trong lòng chi bệnh mà gầy gò đến không còn hình dáng, lộ ra xương gọ má vết tích, chỉ là một đôi mắt lại là càng băng lãnh có thần, hắn ngồi ở một bên trên ghế, quét qua trên bàn một chén trà, không nói thêm gì, lời ít mà ý nhiều nói là hoàng đế thả ta. Hắn nói hắn có nỗi khổ tâm, có hắn ngồi tại vị trí hắn lên không được không làm sự tỉnh. Hắn những lời này, ta tin một nửa, bởi vì tốt nhất hắn luôn, vĩnh viễn là nửa thật nửa giả mới tốt gạt người a. Ta bị trấn trụ, ta vậy mà không biết đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Ta cái kia phụ hoàng, quả nhiên là không đem con hát, thật là đáng tiếc. Lý Địch cười to mấy tiếng, chợt nhưng lại thở dài, nhưng là có nhiều thứ là thật lý Quỳnh Ngọc chưa hề nói, nàng biết Lý Địch lại nơi này, chỉ là vì đơn giản bàn giao một số chuyện. Lý Địch bưng trà, trầm mặc một hồi lâu, nói ta không biết chuyện năm đó, nội bộ sự tình là thế nào, nhưng là ta biết, các ngươi là vì cha báo thù, vi phụ rửa sạch oan khuất mà đến, mà năm họ thất tông gia tâm, tứ ca cổ tay, đây đều là thật. Hoàng đế danh vọng bị cắt giảm, cũng là thật. Nói cách khác, đã có loạn thế khả năng. Hắc, ta bị cầm xuống, đầu nhập đại ngủ sự tỉnh là chung quanh những tiểu quốc kia lai sử tận mắt thấy, bọn hắn xưa nay thiện cận dưới mắt biên quan chỉ sợ đã có thai hoang ầm, hoàng đế nói lời chính là có lại nhiều không đối, cũng có một câu là thật, một khi trong nước đại loạn thì biên quan tất mất, hai tướng giao thoa phía dưới thì tất có loạn thế, bạch tính là khổ. Ta không thể thả lấy những này mà kệ. Có thể chứ? Không thể a. Dù là trong nội tâm của ta suy đoán, hắn tới tìm ta là hoài nu kế sách, là cố tình bày nghi trận, hắn khả năng chỉ là muốn thế cục đơn giản hơn, càng nằm trong tay hắn, cho nên mới để cho ta rời đi kinh thành gia cũng không khỏi công phục tự sắp xếp của hắn, chớ cũng không thể tránh, đây là đường đường chính chính Dương lưu, dù là ta biết mục đích của hắn, cũng không có nửa điểm biện pháp. Lý Địch Miệng lớn nốc ngụ cái này trà xanh, nói nệ thất ca không phải cái gì người thông minh, nhưng là ta biết, binh gia không phải là vì tranh vương tranh bá làm hoàng đế, mà là hộ quốc an dân. Làm hoàng đế, ta không có hứng thú này, muốn ta tại cái ghế kia ngồi lấy, còn không bằng tại thảo nguyên đống đất ngồi lấy, nhìn xem dân vùng biên giới đi tìm kiếm làm phân châu trồng trở về nhóm lựa có ý tứ. Lại nói, ta cũng không có cái này lẩu. Bình gia Khôi thủ nhắm mắt lại, tựa hồ đã thấy biên quan phong cảnh, nghĩ non nói, "Ta sẽ trú đóng ở biên quan, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để yêu tộc cùng còn lại quốc gia phản biên, nhưng là không cần nhắc lên luận thế, không cần bởi vì ngươi đã mất đi phụ thân, liền muốn để cho ta vô số bách tính cùng các binh sĩ cũng mất đi phụ thân rồi, Quỷ Ngọc, đây là ta yêu cầu duy nhất." Lý Dịch mở to mắt, hít một hơi thật sâu, thân thể nghiêng về phía trước, trong mắt của hắn Bình Hòa nhìn xem cái kia thượng thủ thiếu nữ, nhưng cũng có một nỗi không nói ra được nhiệt khí. Một khi Lý Quỷ Ngọc làm ra lựa chọn khác, bảy bước bên trong hắn sẽ trực tiếp đưa nàng giết chết. Chương 221, phòng 2, chương 221, phòng 2, thời khắc này binh gia khôi thủ, tại cái kia đường hoàng binh tình chế bên ngoài, tựa hồ đã bắt đầu binh mạch còn lại lưu phái. Đã không chỉ là trẻ tuổi nhiệt huyết, chỉ là lấy thế đè người vương đạo binh pháp. Cưỡng ép hỗn định thế cục, để trong nước bất loạn, quy về tứ hoàng tử, mà hắn thì sẽ trung thân thủ biên. Lý Quỳnh Ngọc nhìn xem hắn, an tĩnh nói ta thể sẽ ngăn chặn lại a phượng. Lý Dịch Định Định nhìn xem nàng, binh gia khôi thủ kính tâm pháp phản chiếu Lý Quỳnh Ngọc tâm. Thế là hắn gãi đầu một cái, tựa như là hết thảy không có phát sinh trước đó. Còn tại Trung Châu lúc chất phát một màn, cười ha ha vài tiếng, nói Á vương nghe lời của ngươi nhất, ta tin tưởng ngươi, như vậy, chất ca ta liền đi, các ngươi tự đi sưng vương và hoàng, đợi ta, sợ là không có cách nào khác tại sao lương danh ra bên trên vương phong hào lạn. Đến chết cũng chỉ là cái tướng quân, cũng rất tốt. Lý Địch khoát tay áo, đứng dậy. Lý Quân Ngọc nói chất ca. Lý Địch thiếu chữ đạo, "Ân." "Thế nào, muội tử?" Lý Quân Ngọc nói có một vị quen biết đạo trưởng, nắm ta đối với ngươi nói một câu. "Ân." Đi thẳng nói, lệch nghe thì tối. Lý Địch mưu tử khẽ biến. Lý Quynh Ngọc nói tất ca như muốn biết năm đó sự tình, tiến về bên quan thời điểm, không ngại chọn tiến đường đi Cẩm Châu. Lý Dịch trong đầu nhớ lại hoàng đế nói lời, "Con ngươi hơi liễm." Nhẹ gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói ta biết hắn một lần nữa mang lên trên mũ trùm, từ từ đi ra ngoài, Lý Quynh Ngọc lựa khí tứ dẫn, nói Chu cô đường, "Ra đi." Chu giật hàm từ sau tấm bình phong đi tới, khuôn mặt nhỏ hơi trắng. Lý Quynh Ngọc nói hoàng đế tha hắn, cho nên hắn sẽ không đối với các ngươi chủ gia động thủ. Chỉ là, ngươi là muốn lựa chọn cái gì đâu? Chu Dật Hàm căn răng, đang làm tứ hoàng tử thứ mấy cái thế thiếp, cùng bồi tiếp một vị được công nhận tự hào hùng nam tử lao tới bên quan, lại không có thể trở về ở giữa, tựa hồ không khó lựa chọn, nhưng lại tựa hồ cũng rất khó lựa chọn, cuối cùng nàng nói, ta nguyện ý bồi tiếp thứ hoàng tử Lý Quỳnh Ngọc nước mắt, dự khí bình hòa nói rất tốt cái đoán. Như vậy, Chu cô nương không ngại đem Chu gia lệnh sứ ấn tỉ giao cho ta. Nàng khẽ cười xuống, lúc cười lên, không giống như là bình thường như vậy thanh lãnh, nói vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, Chu gia đều sẽ bình yên vô sự. Tứ hoàng tử đắc thắng, Chu Dật Hàm là tứ hoàng tử thế tử, bởi vì tình huynh đệ biên quan chi trọng, sẽ không đối với nàng chu gia triệt để thành toán, Trần Vương đã thắng, như vậy chu gia chính là phụ tá Trần Vương tranh đấu đại công thần, chu gia cũng có thể mạnh khỏe, mà chính nàng thì là vô luận như thế nào đều sẽ ở vào an toàn địa vị. Chu Dật Hàm nhìn trước mắt thanh lãnh văn nhã mỹ nhân, gàn từng chữ một, Trần Vương cũng có thể tại thế lực yếu nhất thời điểm, có được quý báo nhất mũ thứ nhất trợ lực, có đúng không? Lý Quỳnh Ngọc dò hỏi, cho nên, quyết đoán của ngươi đâu? Chu Dật Hàm lấy ra một viên vấn đi, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn, sau đó thở ra một hơi, quay người rời đi tần đô phủ, sau đó nàng cười khoái mã, đuổi theo thân hoàng tử mà đi. Lý Quỳnh Ngọc đem chu gia ấn tỷ giữ tại ở trong tay, nhìn xem phía ngoài trời chiều lập nhật, bà bãi gầy gò, con ngươi ôn hòa, lấy ra giấy viết thư, bàn tay nhẹ nhàng vắt qua thiếu niên kia đạo nhân lưu lại văn tự. Mà cái kia mặt ngoài ôn nhã nội tại lại có quyết đoán chu gia thiếu nữ bị Tinh Thông phản theo dõi binh giả khôi thủ bắt lấy. Khuôn mặt nhỏ trắng bệ, nói ngừ ngừ ngừ. "Không, đừng có giết ta." Như là bệnh hổ giống như Lý Địch băng lãnh, nếu không có vừa rồi tại Quỳnh Ngọc Trô đã nhận ra ngươi khi cơ, ngươi đã chết tại ta dưới kiếm, nói, "Ngươi là ai?" "Ta, ta là của ngươi vị hôn thê." Lý Địch thần sắc lập lại, "A." Ta, ta là Chu gia, ta đến bồi ngươi đi biên quan. Cái gì? Lý Dịch Thượng trên dưới bên dưới đánh giá cái này nhu nhược tiểu nữ, cười lạnh một tiếng, thu binh khí, suy đoán là quỷ ngọ không yên lòng chính mình. Thế là lười biếng nói, ngươi không sợ chết lời nói, liền theo đi. Sử gia bọn họ luôn luôn trung tình tại Vũ Diệt Uy Võ Vương tuyệt cảnh mà lên truyền thuyết, tại hoàng vị bị dung chuyển thời đại bên trong, vị này tại Lịch Đại binh gia bên trong đều cực kỳ tài tuyệt diễm hào hùng lại lựa chọn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, từ bỏ ngồi lên trí cao vị cơ hội, lao tới biên quan mà mà tam giáo cựu lưu bên trong người kể chuyện bọn họ thì là trung tình tại Uy Võ Vương cùng Hàn Vương phi cố sự. Đã từng tùy tiện lại Phong Lưu Ly Võ Vương, lại trung tình tại 8000 năm trước, vị hắn tiên tổ đệ ná chu thị hầu duyệt. Đoạn truyền thuyết kia sự tích, bị tập kết vô số cố sự lưu truyền ở đời sau quán trà trong tử lâu. Những cố sự này luôn luôn bị sử gia bọn họ trách cứ là Phong Lưu giả sử. Nhưng là dù là nhất khắc nhiệt sử gia cũng phải thừa nhận điểm này giải tại cái kia lôi kéo khắp nơi ở sa trường phía trên Uy Võ Vương, Phản Phật Thiết miết đến từ trước tới giờ không từng lui ra phía sau nữa bất tuế Nguyệt bên trong, cái kia tại hắn nhất trật vật không chịu nổi, nhân sinh tung lũng nhất thời điểm xuất hiện tiểu nữ là cực kỳ trọng yếu tồn tại, để khi đó võ công bị phế, tâm thần tổn thương cực nặng, như là bệnh hổ giống như tràn ngập lệ khí Uy Võ Vương một lần nữa đi tới đường hoàng trong chính đạo. Vô luận nó ban sơ là dạng gì mục đích, đến cố sự cuối cùng thời điểm, vậy liền phản Phật trên sa trường lướ qua một sợi lưu phong, là Uy Võ Vương chiến bào phía trên buộc lên màu sắc rực rỡ dây lửa, là nhất không thể sơ sót tồn tại. Dụ liệt Uy Võ Vương vợ là Tiên Mạch, khó có dòng dõi. Vương Trung không còn cưới. Thiên hạ danh tướng nhân tộc dũng liệt uy vợ vương mà ngày thứ hai, nhân hoàng mở đại triều hội, đây là thái tử bị phế đàng sau lần đầu tiên cỡ lớn triều hội. Mà tại thái tử bị phế đàng sau, toàn bộ thiên hạ đều tại mơ hồ biến động, cho dù là trong triều đỉnh đám đại thần, năm họ thất tông các thế gia, cũng tại vô ý thức lựa chọn mới người ủng hộ, mà cuối cùng chủ yếu hội tụ vì hai cái phe phái, một cái là tứ hoàng tử Lý Huy, mà đội thành một cái thì là Tần Vương Lý Bích Phượng. Nhất giả tán thành tứ hoàng tử danh hào cùng thế lực, nhất giả thì tán thành Tần Vương đại thế cùng danh hào cùng trong lòng đối với năm đó sự tình ấy nấy không đành lòng. Liền ngay cả hôm nay, văn võ bá quan ở giữa đều ẩn ẩn phân biệt rõ ràng. Vào chiều, Bạch quan kiến yến, nương theo lấy cực cao thanh âm, Bạch quan cùng tần bương, tứ hoàng tử đi bảo. Vị kia nhân hoàng ngồi ở trên tao vị, sắc mặt trắng bệ, hoàng đế khẽ bức cảm, ra hiệu một bên hoạn quan thủ lĩnh, tuyên đọc thánh chỉ, thế là yên lặng đằng sau, tự có thanh âm chậm rãi nói, thái tử không đứa, làm trái giáp quốc, chích nó bị cách, hiện có tứ hoàng tử Huy, tuổi nhỏ mà có tài tuấn, văn tài võ đức, nay lập làm thái tử. Thế là tứ hoàng tử Lý Huy trong con người đều hiện lên từng tia kinh hỉ, mà rất nhiều văn võ bá quan thì là vui mừng hớn hở. Đạo thứ nhất trong thánh chỉ, thừa tướng con ngươi hơi liễm, chờ mặc, làm cho thất hoàng tử dậy đi, ổn định lòng người cùng binh gia biên quan, lại chen phép thái tử, đến nỗi tứ hoàng tử là thái tử, áp chế tân vương, thanh toán duy trì tần vương thế gia, cuối cùng, biên quan vẫn như cũ là hoàng tử thuộc quốc, mà tứ hoàng tử là thái tử, không có lý do gì đi phản hiện tại hoàng đế, lôi kéo phân hóa, phơi hợt, đòi giữ được người thừa kế, ổn định quốc gia, là hoàng đế thủ đoạn. Thế nhưng là lúc này Cái kia đại thái giám nhưng lại lấy ra đạo thứ 2 thánh chỉ. Nói nay, Tuyên tần Vương Lý Huy Phượng, tham tòng nhị phẩm quận vương là chính nhất phẩm tân vương. Ban kiếm dậy lên điện, có thể nhập hướng cung bái. Lý Huy Phượng phía sau văn võ bá quan, thế ra trong đại tộc cũng là mừng rỡ, Lao thừa tướng lại mở tròng mắt, không dám tin, tê cả da đầu, cảm thấy thái tử cùng tần vương ở giữa đối chọi gay gắt, cùng văn võ bá quan bị phân hóa, đáy lòng phát lạnh, cái này, đó căn bản không chỉ là tại phân hóa, chèn ép, lôi kéo đế vương thủ đoạn cái này, đây là vì. Lao thừa tướng ngẩng đầu, văn võ bá quan tại tần vương cùng thái tử phía sau trong lòng đều kích động, bọn hắn không phải không nhìn thấy nguy hiểm, nhưng là hiện tại lực chú ý lại đều bị cái kia không gì sánh được quang minh đấy tương lai nó dẫn. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Ma hoàng đế ngồi tại chỗ cao, băng lênh trên hoàng bị, hai tay vịn hoàng bị, con người buông xuống, 12 chuỗi ngọc trên mũ miện hạt châu tản ra, che lấp con người, che lấp khuôn mặt, nhìn không rõ ràng, như là quan sát hết thảy, bạn vật đều nằm trong lòng bàn tay. Chương 222, Nguyên Thủy Đại Tiên Tôn lựa chọn, 1, 1, chương 222, Nguyên Thủy Đại Tiên Tôn lựa chọn, 1, 1, chương 222 Nguyên Thủy Đại Tiên Tôn lựa chọn cây mai bên dưới, vậy đi mà quay lại nam tử trung niên nhìn xem Trẩm Tư thiếu niên đạo nhân, một đôi lông mày hơi nhíu lên. Vì sao? Lại là hắn? Lại là cái kia khí phía trên lưu lại một chút linh quang, bị hai đội chạm đến. Kết quả hiện thân đi ra, phát hiện xúc động cái này 12 thánh chân truyền nhận vị cách, lại còn là cái này một cái thái thượng nhất mạch đệ tử, ánh mắt đảo qua thiếu niên đạo nhân đặt ở một bên quyển kia ngọc giản, nhìn thấy phía trên lưu lại 12 lớp phong ấn đã bị phá ra, có chút liếc mắt. Nguyên Thủy Tiên Tôn, xưa nay cũng bằng. Mặc dù người này là thái thượng đệ tử, không thể bảo hắn muốn tưởng, nhưng là cái này nguyên thủy tổ khí dù sao cũng là người này chính mình trải qua kiếp nạn mà lấy được, cho nên lúc trước hắn cũng không từng trực tiếp đem nó đánh nát, mà là lựa chọn phòng ngự, nhưng lại bởi vì đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy đến một tính cách, lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng là không ngờ tới, người này lại chân tìm được số một chạy chỗ này. Ngộ tính như vậy, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Ngước mắt nhìn thấy bên kia hậu thủ hoàng địa kỳ giống như cười mà không phải cười, dù chưa mở miệng, lại có âm thanh bên tai bở băng lên. Ngọc Thanh đại thiên tôn, tại sao đi mà quay lại a? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tốn nước mắt. Trong một chớp mắt, trung quanh khí dẫn động, ma quy tắc biến hóa, thiếu niên đạo nhân thế giới trước mắt tại trong vô thanh vô tức phát sinh biến hóa, không còn là hạt liên sơn dưới thổ trấn, mà quá trình này, đều vô hoặc căn bản không thể cảm giác được nửa phần. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên chưa từng rời đi, xuất hiện ở hậu thổ hoàng địa kỳ phía trước, bình tĩnh mà miệng, "Hậu thổ." Hậu thổ hoàng địa kỳ nhìn xem thiếu niên đạo nhân trung quanh cơn sóng. Phạm khí dị la, bên trên cực vô thượng. Khai sáng trời cảnh, hóa sinh chư thiên. Tốt một cái ước la tiêu đại, tốt một cái ngọc hư nguyên cảnh. Đây cũng là thí luyện sao? Ngọc Thanh Quả nhiên vẫn là bá đạo như vậy, từ trước tới giờ không hỏi những người khác có nguyện ý hay không." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, "Là, phải hận, đương nhiên." Hầu tổ Hoàng Điệp Kỳ cũng không có thể phản bác, cũng vô pháp phản bác, chỉ là cợt như không cười nhìn trước mắt Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn một chút linh tính, như vậy tồn tại, điểm này linh tính trừ bỏ thực lực thủ đoạn bên ngoài, cùng bản thể cơ hồ không có quá lớn khác biệt, vô luận nó học thức hay là tâm tình đều là không khác nhau chút nào, nói cho nên, vì sao thí luyện hắn, luôn có lý do chứ?" Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn không đáp. Hầu tổ Hoàng Điệp Kỳ cười nói, "Bất quá, Ngọc Thanh ngươi chỗ này vị thí luyện lại là cái gì? Đứa nhỏ này tính tình thế nhưng là đầy đủ kiên định, đạo tâm tươi sáng, lại có thể chủ động đi lịch tiếp độ thế, lại là thái thượng tự mình lựa chọn, nó tâm tính chi cứng cỏi, dùng để thí luyện bình thường tu giả tiểu sắc tài vận, tuyệt không thể ngăn cản cước bộ của hắn, nếu là lấy thần thông biến hóa mà ngăn trở, nó ngộ tính cao tuyệt, ngươi cũng thấy đấy. Ngươi muốn thế nào thí luyện? Ngọc Thanh thản nhiên nói, đệ tử nhìn liền biết. Đầu thủ Hoàng Địa Kỳ mỉm cười nhìn về phía cái kia Ngọc Hư hoàn cảnh đằng sau, thân sắc ngưng lại, lại nhìn về phía Ngọc Thanh thời điểm, đáy mắt cũng có chút hơi tức giận cùng chấn động, Ngọc Thanh Người thiếu niên náo nhân cũng không biết phát sinh sự tình. Hắn chỉ là hoàng hốt bên dưới, cây mai bị gió thổi động, rơi xuống cánh hoa, người thiếu niên vô ý thức đưa tay, ngón viên này hoa mai, sau đó đột nhiên cái này hoa mai ngay tại trong lòng bàn tay tiêu tán, tựa như là cũng không tồn tại, người thiếu niên nháy, nháy mắt, không biết đây là xảy ra chuyện gì. Cây mai, chúng ta Cẩm Châu có hoa mai sao? Người thiếu niên nghi hoặc, ngẩng đầu, nhìn thấy ánh nắng ấm áp sáng lạ, gió thổi tới thời điểm, có thể cảm giác được thổ địa hương vị cũng có cây thanh hương, phía sau truyền đến tiếng cười quen thuộc, để suy nghĩ của thiếu niên bị đánh gãy. Đó là nữ tử tuổi trẻ thanh âm, cười nói, "Vô hoạn, ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì?" Thiếu niên xoay người, nhìn thấy một tên mặt tròn nữ nhân đứng ở nơi đó, con mắt đen bóng, mang nụ cười, mặc quần áo, ống tay áo kéo lên, tóc cũng chỉ là dùng một cây gỗ khi cây châm lim, một bên là một tên nhìn qua khôn dung nam nhân, người thiếu niên vô ý thức nói ra, "Mẹ ngã vừa mới nhìn thấy có cây mai." "Ngươi đang nói cái gì? Nơi này tại sao có thể có hoa mai? Chúng ta Cẩm Châu nơi này khí hậu không thích hợp hoa mai sinh trưởng." mau lại đây, ăn cơm đi, người thiếu niên xoay người sang chỗ khác, nhìn xem phụ thân tối quen bưng bát đũa đứng đây ăn, mẫu thân thì là bận độn cho hắn nấu trứng gà, người nói, ăn nhiều chút, hôm nay liền muốn đi vào học, ngươi nhưng phải hảo hảo nghe tiên sinh giảng bài. Tế sĩ kính ăn hai cái cơm, lưỡi khí trói quen từ chậm, nói tiên sinh là trong viện đại nho, danh danh vô cùng tốt. Chương 222, Nguyễn Thụy đại tiên tôn lựa chọn, 1 2, chương 222, Nguyễn Thụy đại tiên tôn lựa chọn, 1 2, đương kim kế nhân, mấy lần chiêu mộ đều không nguyện ý vào triều làng quan, chỉ vân du tứ xứ dạy học, bây giờ tới chúng ta Cẩm Châu Ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội, đi theo tiên sinh trước mặt học thêm chút đồ vật, mà báo đáp hiệu ra quốc với lã. Là... Ân, ngã trước đó dạy ngươi có văn chương, ngươi quổng sẽ sao? Chờ một lúc sau khi cơm nước xong, cho ta có biến đổi. Ngươi liền không thể để hài tử ăn trước xong cơm. Liền ngươi có năng lực a. Ngã, ngã không phải ngươi cái gì ngươi, ý miểu. Đến, buô hoặc ăn nhiều chút, đừng nghe cha ngươi, hắn chính là cái kẻ nẹo kết hủ lậu hủ nho, nhiều quy củ rớt. Ngươi, ngươi thiếu niên nhìn xem phụ mẫu nói chuyện với nhau, ăn cơm đồ ăn, mẫu thân cho hắn may một cái túi bao. Đem thư quyển cùng giấy bút đều nhét vào, đeo ở trên người, người thiếu niên đi tới cửa viện, xoay người lại, nhìn xem mưu thân tại mai những thứ gì, mà phụ thân thì là tại chăm sóc hắn trùng vài buồn rầu treo, nghiêm túc tu bổ lấy. Hắn đứng tại cửa ra vào, trong hoàng hốt tựa hồ đã nhận ra có chút không đối, nhưng lạ tựa hồ lại không có cái gì khác biệt. Mà tại trong thế giới chân thật mặt, hậu thủ hoàng địa kỳ nhìn về phía Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn. Ngọc hư vết cảnh, cùng chân thực không khác, ngươi là muốn lấy những ngày đem hắn vây chết ở chỗ này sao? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nói thí luyện mà thôi. Lấy cảnh giới của hắn, là có nhất định cơ hội khám phá huyễn cảnh hư thực sau đó đi tới, nhưng là chỉ có lần cơ hội đó. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nhìn xem người thiếu niên kia. Phạm La Huệ Cảnh, chỉ cần chém tới trận điểm liền có thể, nhưng là nàng nhìn thấy, lần này Ngọc Hư Huệ Cảnh, trận nhãn là người thiếu niên cha mẹ. Muốn phá trận, cần lấy kiếm chạm giết chi, nhưng là là phá trận mà giết cha mẹ người, là Ngọc Hư chỗ không thích. Hú hồn, đây là đạo tổ thủ đoạn, thế vô pháp phụ mưu vốn là phàm nhân, chưa từng tu ngã một thế về phía sau, uống vào mạnh bà thằng, một thế này kết thúc, dù là chuyển thế, cũng vô pháp tỉnh lại ký ức quá khứ. Bởi vì bọn hắn một đời kiêu ngạo cùng còn lại chi ngã so sánh, cũng không nổi bật, cũng không đặc tụ, chuyện thế đằng sau, hết thảy đều là kết thúc. Ngọc này hư ảo cảnh bên trong, chính là đạo tổ lấy bố thượng thần thông, đem thế giới này bản thân lạc cư lấy, thuộc về tế bố hoặc cha mẹ hết thảy một lần nữa tụ tập ở này, nói cách khác nguyên cảnh này là giả, nhưng cũng là chân, mà từ cha mẹ của hắn tới nói, so với luân hồi đằng sau mệnh hồn càng thêm chân. Khai sáng trời cảnh, hóa sinh chư thiên. Đây là một thế giới khác. Không chém chi không phá trận. Chém chi tất cả có thể phá tiểu trận, lại nhập lại trận, sẽ trực tiếp phá toái đạo tự thân tâm lấy có triển vọng tâm cầu chi, thì nhập châm mê, không tỉnh, sai lầm lớn sai lớn chi. Hầu thổ hoàng địa kỳ trong lúc nhất thời đã hy vọng thiếu niên đạo nhân phá trận, phát giác đó là cái muyến cảnh, nhưng lại lại không hy vọng hắn phá trận, chợt nhìn về phía cái kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn thấy thần sắc hắn lãnh đạm siêu nhiên, Ngọc Thanh đối với đệ tử và bối, nhất là Khắc Nghiệt, chính là tam thanh tứ ngữ số 1, mà cái gọi là thí luyện, như vậy tự nhiên sẽ có đại giới, lại là cái giá cực lớn. Nàng châm mặc nhìn xem đây hết thảy phát sinh, mà người thiếu niên kia lại chỉ là cười sông phụ mẫu phất phất tay, sau đó cất bước đi ra nơi này cùng quê quán mỗi một cái người quen thuộc chào hỏi, thuận cái kia ở trong trí nhớ không gì sánh được tươi sáng con đường đi hướng học đường, sau đó đi vào học đường thời điểm, một tên thanh niên đứng ở trên lại, chính mình nói chính mình gọi là Tô Thái Nguyên. Vừa cười nói còn có một vị tiên sinh dạy mọi người minh kinh, minh đức, còn có y thuật. Một tên thanh niên gầy gò đi tới, con ngươi trong sáng an tĩnh, tề bộ hoặc con ngươi trưởng lớn, nhìn xem hắn mở miệng tự giới thiệu, lại là đại nào trong không, chẳng biết tại sao có một loại trùng vùng giống như mừng rỡ cùng bi thương, giống như nhìn thấy phụ mẫu thời điểm một hưởng dạng, hôm nay trở về nhà đi, trong nhà có khách lại là một tên con kiếm nam tử trung niên, Tiên Phong Đạo cốt, chính là tự xưng là Đạm Đại Nguyên. Nhìn thấy người thiếu niên đằng sau, có phần mừng rỡ, nói có căn cốt, nên nhập đạo môn tu hành. Con hiện ra một phen ngự kiếm thủ đoạn, bỏ đi tề vô hoặc phụ mẫu nghi hoặc. Người thiếu niên suy tư sau một đêm, lựa chọn cự tuyệt, hậu thủ Hoàng Điệu Kỳ nương nương ánh mắt phất tạm, trong lòng thở dài, nếu là ở trong giấc mộng này đi lên con đường tu hành, cũng có thể phá vỡ trận pháp, ít nhất là gia tăng khả năng phá trận pháp này khả năng. Hậu thủ Hoàng Điệu Kỳ nói nếu là nhập đạo môn, có thể phá huyễn cảnh không. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn thản nhiên nói: có thể thêm ba thành khả năng. Hầu thủ Hoàng Biệt Kỳ cũng chỉ có thể mang theo tiếp đuôi ánh mắt nhìn chăm chú lên, nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân tại chính mình trong nội tâm mê mại nhất địa phương đắm chìm xuống, giới. tại cái này tạo dựng ra tới trong thế giới chân thật mặt, càng lún càng sâu, càng lún càng sâu, tính linh che đợi, cuối cùng tiến vào không thể tự kiểm chế chi cảnh huống. Nàng không thể ra tay, cũng sẽ không ra tay. Chỉ là trong mắt tiếp đuôi thăng tiếc. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn như cũng như tượng nặn, thần sắc bình tĩnh hờ hững, như là vô tình chi thận, quan sát và buồn. Chương 222, Nguyên Thủy Đại Tiên Tôn lựa chọn, 2, 1 Chương 222, Nguyễn Thụy Đại Tiên tôn lựa chọn 2.1, tề bộ hoặc cự tuyệt đằng sau. Trong mỗi ngày theo hai vị tiên sinh đọc sách, hắn tựa hồ là rất có thiên phú, ở trên đi học rất nhanh hiện lộ rõ ràng ra tài trí, thành trong toàn bộ học đường mặt tụ nhất tiên sinh tán thưởng đệ tử. Tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn là đi thi học, đi làm làm đại quan, thi hương, thi huyện từng cái tốt qua, rốt cục muốn đi càng lớn trong thành trì đi du. Học ở bên ngoài phải thật tốt ăn cơm, không cần tiết kiệm, trong nhà không thiếu ngươi chút tiền đấy, đến năm được, cũng mua chút tốt vài bó không được gửi về đến nhà đến, mẹ đến cấp ngươi may quần áo váy, bên ngoài mã quá mắt. Vô đạo nhân gia, bên ngoài tiệm may bên trong khe hở quần áo càng tốt hơn một chút hơn. Vô hoặc, đừng nghe mẹ ngươi, không cần lo lắng chúng ta, ở bên ngoài không thể so với trong nhà, phải hiểu được khiếm tốn, không nên cùng người kết thủ kết toán mối l่ะ, số tiền này cầm, nên ăn thì ăn, nên mua liền mua, cũng mua một thân lưu hành một thời y phục, Vô Kiếm, Ngạo Bộ, đi cùng đồng môn du học, bãi phòng các nơi danh sĩ, đều là việc cần phải làm, cũng không thể tiết kiệm. Tề sĩ kính Vô Võ thể Vô Hoặc bà bay, nói đi thôi Tề Vô Hoặc có con bọc hành lý, ở dưới ánh tà dương càng chạy càng xa, nếu là không có ngoài ý bận, hắn muốn sẽ tiến về lại thành sẽ càng chạy càng xa, rất ít về nhà, Tề Sĩ kính phu thê đưa mắt nhìn hai tử đi đằng sau, thần sắc cũng đều có chút ảm đạm, Chu ỉ Hà ngồi ở chỗ đó lau nước mắt, Lệ Sĩ kính làm đồ ăn, nói tốt, đừng khóc. Hai tử có bản lĩnh là chuyện của ta, ngươi khóc cái gì? Có thể, thế nhưng là, vô hoặc lớn như vậy, chưa bao giờ cách chúng ta xa như vậy về sau, về sau cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn. Hắn cũng rất ít lại có thể nhìn thấy chúng ta, khả năng, khả năng cả một đời cũng chỉ còn lại có vài lần. Nghĩ đến đây, Nga cũng không biết vì cái gì, liền rất muốn khóc, Tề Sĩ kính thần sắc cảm động, chẳng biết tại sao. Thế từ một câu nói kia đè trong lòng cung của hắn có loại nếu lấy cảm giác đau lớn, một cái cứng nhắc nghiêm túc phu tử đều kém một chút rơi xuống nước mắt, nhìn xem bên ngoài ánh tà dương như máu, Dống Nhiên lại là trừng to mắt, đầu tiên là vô ý thức đứng dậy dống nhiên hướng phía trước mấy bước, sau đó ngừng bước chân, cả giận nói, "Vô hoặc, ngươi, ngươi trở về làm cái gì?" Ngươi thiếu niên buông xuống bọc hành lý, nhìn xem cha mẹ, nói khẽ, như tử cảm thấy, "Còn không có chuẩn bị kỹ càng. Năm nay đi trong thành lừa nói, khả năng chỉ có thể bị thua, cho nên trở về, dự định học nhiều mấy năm." Tê Sí kính lúc đầu muốn quá lớn, chẳng biết tại sao lại nói không ra miệng. Chuỉ Hà thì là lau nước mắt bà cười, một chút phá tan trượng phu của mình, nói trở về, đối với, ổn một chút, ổn một chút tốt. Đến, vô hoặc đói bộ sao? Muốn ăn cái gì, mẹ đi làm cho ngươi. Chớ ăn cha ngươi làm, hắn làm chỉ có hắn có thể ăn hết. Ngươi thiếu niên về đến nhà, mà cái này vừa chuẩn bị, chính là ước chừng 35 năm, năm đó đồng môn thời điểm, không bằng hắn đám học sinh cũng có lên tiến sĩ, làm quan, đã từng trở về thăm hỏi năm đó cái này tuổi nhỏ thời điểm liền tài văn chương phi dương tệ bút hoặc, chỉ là mang theo người thắng thận trọng đám cái, nói thừa nhỏ, lớn chưa hẳn tốt cho rằng là tiếc nuối. Tê Bồ hoặc cũng không thèm để ý 35 năm qua đi, bây giờ hắn cũng đã ngoài 50 tuổi, phụ mẫu đều đã tuổi già, đầy đầu tóc trắng, đều được muốn chủ quải trưởng mới có thể đi lại, người qua 50 tuổi, chết liền không thể đỡ xương hô là tiên, 70 đến số tuổi, xem như trưởng thọ hắn cái này hơn 50 năm, vẫn luôn ở chỗ này, ngồi tiếp phụ mẫu, cũng thành cái dạy học phu tử. Đôi tiếp tiên sinh dạy học, cùng hắn cùng nhau lên núi hái thuốc. Về sau, lại qua hơn 20 năm, nghe nói lúc trước làm quan đồng môn liên lụy vào đại án tử, bị bài miễn. Về sau nghe nói hoàng đế cũng đã chết. Về sau Tề Bồ Hoặc tóc cũng đã trắng, cha mẹ nó bệnh, trong thôn này người tới tới đi đi, một góc dạng một góc dạng, đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy Tề Bồ Hoặc đều muốn sưng hô một tiếng lao ra tử, cũng than thở hắn hiếu thuận. Tại có một ngày khó được trời thế tốt, Tề Sĩ kính phu thê dưới ánh mặt trời phơi nắng, Tề Bồ Hoặc lôi kéo cha mẹ tay. Nghe bọn hắn nói mình đã từng làm thời gian rất lâu ác ngộng, mơ tới Cẩm Châu có đại hoàng hai, chính mình vợ chồng hai cái đều chết tại một lần kia hòa hoạn bên trong, nói cuối cùng nhìn xem vẫn chưa tới 10 tuổi nhi tử đứng ở nơi đó ngơ ngác, vừa nghĩ tới về sau nhi tử chịu lấy khổ liền không nhịn được khóc lên. Sau đó Tề Sĩ kính liền sẽ một bên nói phụ đạo nhân ra một bên chính mình cũng có chút hốc mắt phím hồng. Tề Bồ hoặc luôn luôn phải ăn đuổi cha mẹ, ngã ngay ở chỗ này, đây chẳng qua là giúp mộng a. Đúng vậy à, mộng mộng nhị lao nỉ non, Chu ỉ Hà nói chuyện đều đã có chút không rõ ràng, nói chỉ là cũng bởi vì hai chúng ta, ngược lại là liên lụy ngươi cả một đời. Ngươi lúc đầu có thể đi làm quan, làm lại quan thế nào lại là liên lụy đâu. Sẽ không. Tề Bồ hoặc tiếng nói ôn hòa, cha mẹ buồn ngủ, hắn nắm tay của bọn hắn, nghe bọn hắn nói mình phải ngủ một giấc, sau đó Tề Sĩ kính cùng Chu ỉ Hà từ từ nhắm mắt lại. Cô hấp rất nhỏ đứng lên. Tê Sí kính cùng Chu Ỉ hạ tại cùng một ngày qua đời. Tê Vô hoặc chiếu cố rất tốt, vô bệnh vô thống. Chương 222, Nguyên Thủy Đại Tiên tôn lựa chọn, 22, chương 222, Nguyên Thủy Đại Tiên tôn lựa chọn, 22, sống lâu trăm tuổi, hàng tháng bình an. Tê Vô hoặc bản phòng ở, đem phụ mẫu hợp táng ở cùng nhau, tất cả mọi người tán thưởng hắn hiếu thuận, cuối cùng trợ đá hỏi hắn, tại trên bia mộ khắc cái gì? Đã là giản mua không còn hình dáng tệ vô hoặc vườn tay bướt bè bia đá. Lưng của hắn đều đã cùng, xoay người, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Trên bàn tay cũng có lão nhân lồm đốn, vươn tay sờ lấy đĩa đá, bàn tay run rẩy, lại là nhớ tới chính mình thở thiếu thời đợi đứng tại cửa gia bảo, ánh năng ấm áp phía dưới, nhìn xem phụ mẫu tuổi trẻ bộ dáng. Tuyến Nguyệt Như thôi đưa a, một cái chớp mắt liền đi qua lâu như vậy. Thợ đá cũng kính nhìn xem trong thôn này lão giả. Lão giả cười cười, nhìn nó nói, cha thể sĩ tính, mẹ chuỷ hạ chi mộ. Con, tê bộ hoặc ngón tay hắn rơi vào trên tấm đĩa đá, tựa hồ đang nhìn xem đi qua, nhìn xem tương lai, mà hậu thổ hẳn kỳ nương nương nhìn xem cái kia lão giả giàn mua, đáy mắt tiếc hận thời điểm, lão giả kia ngón tay rơi xuống rì nó nói, Thái thượng miên mi. Lập hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương con ngươi hơi co lại. Tựa hồ ảo giác, tựa hồ chân thực, nàng nhìn thấy bên cạnh Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra có chút câu lên. Văn tự rơi xuống, ầm ầm nổ vang, trung quanh chi khí đột nhiên tụ đến, cái kia 80 tuổi lão giả khí tức tìm cấp tốc biến hóa, thế là lão giả lưng một lần nữa trẻ tiếp, một lần nữa trở nên trẻ trẻ, tóc trắng ngược lại là đen, duy hai bên tóc mai là trắng, hóa thành thanh niên bộ dáng, sau đó cuối cùng trở về tại người thiếu niên, như vậy biến hóa, đem cái kia thợ đá sợ đến không nhẹ. Thiếu niên đạo nhân một lần nữa đi trở về vào trong nhà, hắn túy người, tìm kiếm có chút tảng đá, cảnh khô, sau đó xét, hắn khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhưng lại không có tu đạo, ở chỗ này không có pháp lực, nhưng là liền rượi vào lấy những tảng đá này, cảnh khô biến hóa xếp, thế giới này vậy mà nổi lên tầm tầm gợn sóng, sau đó tại thiếu niên đạo nhân cái này đơn sơ pháp đàn phía dưới, tầm tầm phát toái. Hạc Liên Sơn bên dưới, cây mai tại gió phất qua thời điểm lắc lư, thế là cánh hoa tại thiên không tản ra, thiếu niên đạo nhân nhắm mắt lại, lại có mắt nước mắt từ trên mặt chảy xuôi xuống tới, ngăn không được. Hầu tổ Hoàng Địa Kỳ nhìn thấy trên người hắn ẩn ẩn phát sinh biến hóa, sau đó nhìn về phía bên cạnh Ngọc Thanh Nguyên Thụy Tiên Tôn, phát giác được thiếu niên đạo nhân lúc đầu sẽ gặp phải lớn nhất bát nạn một trong, vậy mà tại trong quá trình này trực tiếp phá toái bị chôn bụi, trong lòng tiếc đuối lớn nhất được bù đắp. Ngọc Thanh Nguyên Thụy Tiên Tôn, bá đạo lãnh đạo, sẽ không để ý người bên ngoài phản đối cho hậu đối an bài các loại hạ khắc thí luyện. Nhưng là thí luyện mặt trái chính là kỳ ngộ, chỉ cần là có thể song xáo hôm khác tồn thí luyện, liền sẽ phát hiện Nguyên Thụy Tiên Tôn nhìn thấy xa so với người bên ngoài căn sa, cho đệ tử an bài thí luyện mặc dù rất khó nhưng cũng là mỗi một cái hộ bối đệ tử yếu nhất thiếu thốn nhất một vòng, cho nên Nguyên Thụy Thiên Tôn đệ tử thân chuyện, nhưng phẩm là có thể giở núi, đều không có chút nào thiếu quyết. Nguyên Thụy Thiên Tôn phất tay áo đứng dậy, bình thản rời đi. Chỉ là nói, đáng tiếc, cuối cùng không có khả năng là đệ tử của ta. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nói Ngọc Thanh cũng đã không thấy cái kia Nguyên Thụy Thiên Tôn, mà tê bu hoặc mở mắt thời điểm, cũng đã ngắn ngủi quên đi chính mình vừa mới kinh lịch, chỉ là không biết vì sao thúc thích, cũng không biết vì sao, trong lòng nào đó một chỗ trống chân tự nhiên bộ phận tựa hồ không còn như vậy khó chịu, có một loại trống khoáy lâm ly cảm giác. Người thiếu niên giống nhau thường ngày, Thu Liễm khí ngày thứ 2 đi bài phòng Tô tiên sinh. Tô tiên sinh tựa hồ mỏi mệt hồi lâu, cùng ngày xưa giống nhau, vẫn như cũng là sẽ nhiệt tình nhớ mắp chiều đại thiếu niên đạo nhân này, nhưng lại cùng ngày xưa khác biệt, sẽ không đi ở trước mặt của hắn nhắc lên dạy học cùng Triệu đỉnh sự tình, sẽ chỉ nói chút nhân gian vãng lai like kinh lịch, nói mình tại bốn chỗ du lịch thời điểm kiến thức. Nhìn như cùng ngày xưa giống nhau, nhưng lại có một loại cực lớn cô đơn cùng tiếng ối. Cứ việc đang cực lực thu liễm, chung quy là tồn tại. Tô tiên sinh tể vô hoặc cảm giác được trong lòng của hắn thất lạc cùng tiếng ối, cũng biết, dạng này tiếp nối cùng thất lạc chính là Tô Thái Nguyên như cũng còn khát vọng cải biến thời đại này chứng minh, chính hắn là tuyệt sẽ không bị trọ dụng loạn đảng chỉ có thể hy vọng đệ tử có thể được đến hợp tác, có thể đi cải biến thời đại này, bây giờ cái này ký thác cũng đã biến mất, tất nhiên là thất lạc. Thiếu niên đạo nhân trong lòng như có điều suy nghĩ, khi về nhà, lại là khẽ giật mình, nhìn thấy bên cạnh trước đây thật lâu liền trống không sân nhỏ bị mở ra, bên trong tựa hồ có người tại ở, vừa đúng, có người đẩy cửa ra, đó là cái mặc áo trắng trung niên nhân, nhân, mặt như ngọc, mắt như phi phượng, lại tự có một cỗ đường hoàng uy nghiêm. Hướng về phía đệ bố hoặc nhẹ gật đầu thản nhiên nói, ta ở chỗ này ở lại mấy tháng. "Dự yếu, mời." Tề Bồ hoặc là biết lễ người, chắp tay khách khi nói, tại hạ tề Bồ Hoàng, quê nhà ở giữa lẫn nhau hỗ trợ là là, không biết tiên sinh Dương Hô như thế nào. Trung niên nhân bình thản nói, "Tại hạ, Thanh Ngọc." Chương 223, Ngọc Thanh đại tiên tôn hậu bối đệ tử kế hoạch bổ dưỡng, mục, chương 223, Ngọc Thanh đại tiên tôn hậu bối đệ tử kế hoạch bổ dưỡng, mục, chương 223, Ngọc Thanh đại tiên tôn hậu bối đệ tử kế hoạch bổ dưỡng. dưỡng Thanh Ngọc. Thiếu niên đạo nhân đầu góc một trận, trong một chớp mắt liền nghĩ đến mặt khác một cái tên, nhưng lại gặp trung niên nhân này dung mạo thế thế, khí độ vi phạm, nhưng là vẫn không có thể hắn triệt để làm ra phản ứng, lại trực tiếp lãng quên trước mắt trung niên nhân này tính là tụ, tựa hồ chỉ cần một khi ý thức được thân phận của hắn, liền sẽ lập tức đối với nó thân phận khái niệm này mất đi nhận biết. Sau đó đối với nó nhận biết một lần nữa lấy nghịch lý phương thức trở về đến một vị thần bí khó lường khí độ kỳ tuyển hắn sớm. Khách khí chào hỏi đằng sau, thiếu niên đạo nhân lúc đầu dự định trở về trong phòng, sau đó, tựa như là mà các hàng xóm mang đến cho hắn nồi bát bầu buồn cùng rau quả mẩn dạng, kê bố hoặc cũng mang theo mấy ngày lương thực cùng đồ ăn đi bái phòng, nhưng là đẩy cửa ra đằng sau. Phát hiện trong phòng này chỉ là một tòa tinh thạch mà thôi. Thiếu niên đạo nhân mục trâm tản ra từng tia thanh lương, trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chính mình ở địa phương chẳng lẽ không phải năm đó trông coi núi người ở phòng ở sao? Nơi này cũng đã là chỗ hẻo lánh nhất, làm sao bên cạnh còn có một gian phòng lúp? Nhà mình Sách, nguyên lai like là có sân nhỏ sao? Chợt lắc đầu. Tòa viện này là tuyên cổ chúng tồn. Chính mình tại sao có thể có nơi này không có tòa viện này ý nghĩ? Quá kỳ quái. Thiếu niên đạo nhân khách khí cùng vị này thanh ngọc tiên sinh nói chuyện vài câu đốn xuống rau quả cùng Hổ Tiếu, khách khí Hàn Vân nói ta ngay tại sát bên ở, đều là hương thân hương lý Hàn Sóng, về sau Thanh Ngọc Tiên Sinh có chuyện gì, có thể gọi ta một tiếng, ta nhất định sẽ tới hỗ trợ. Trung niên nhân nhìn lướt qua Hổ Tiếu tảng hóa, thản nhiên nói, ta sẽ không làm. Thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, lỗ nhỏ tức đều trừng ba mắt, truyền âm cho thể vô hoặc nói á tệ a tệ. Tại sao có thể có người đem không biết làm cơm sẽ chỉ ăn nói như thế? Đương nhiên đó a. Thiếu niên đạo nhân ngữ khí ôn hòa, nói vậy ta đến cho ngài làm đi. Có thể. Lỗ nhỏ tức nghiến răng nghi lợi, ám xoa xoa truyền âm. Có thể Vì vì A Tề người đã nghe trường, cái gì gọi là có thể? Người nấu cơm cho hắn hay, nấu cơm hay. Hắn không nên rất cảm tạ sao? Không nên chí ít đến giúp đỡ rửa rau sao? Tại sao có thể hời hợt như vậy vẫn để ý chỗ đương nhiên. Gia hỏa này tính cách thật đáng ghét. Thiếu niên đạo nhân cũng không để ý những này, chỉ cười trấn an tức giận Tề bất lướt, sau đó làm thức ăn đơn giản. Vị kia tự xưng là Thanh Ngọc Trung niên nhân chỉ là ăn một miếng liền để xuống đũa. Chỉ là động tác này, liền đã để quý giá nhất đồ ăn lại cho là A Tề làm đồ ăn đệ nhất tiên hạ lỗ nhỏ tứ sủng long. Trung niên nhân nhìn thoáng qua tể bộ hoặc, thản nhiên nói: "Xem ngươi khí cơ, cũng là biết được tu hành." Thiếu niên đạo nhân nói chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Thanh Ngọc đạo nhân hờ hững nói: "Đã nhập môn, nhưng vì sao như vậy?" rốt đặc cắn mày. Thiếu niên đạo nhân không kiêu ngạo không tự ti, nói: "Vạn Bối Thiên Phú bình thường, căn cốt không đủ, đến lão sư lọt mắt xanh bước vào tu hành chi môn, đã là khó được, trên tu hành không thể đạt được chân truyền, là ta chưa từng chăm chỉ học tập, không biết tiền bối có gì cao kiến." Thanh Ngọc đạo nhân ngước mắt, một bên đưa trong ống, một cây chưa từng dùng qua đưa bay lên, nhẹ nhàng điểm tại thiếu niên đạo nhân trên cánh tay. Trong một chớp mắt, Đề Vô Hoặc chỉ cảm thấy thể nội bàng bạc chi khí sắt na dừng lại, khó mà thi triển, mà cái kia Thanh Ngọc đạo nhân trong tay chi đũa khẽ lăng, chỉ vào Đề Vô Hoặc cổ họng, liền để hắn cảm giác đến một cú không gì sánh được đại khủng bố. Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, "Khí coi như có thể, nhưng là còn lại thủ đoạn lại đều chỉ hô tạm." Dựa vào một chút nội tính, nho nhỏ thông minh, chấp vá tổ hợp để mà đối với tôi, thật gặp được thành thể hệ đối thủ, nên cái này một thân thủ đoạn, sơ hở thật sự là quá lớn, một đường đi tới, chỉ là không thể gặp được chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm, lúc này mới bình yên mạng sống. Có thể coi là như vậy, ngươi cái này một thân căn cơ cũng là hạng 7 8 phần. Ngươi cảm thấy, lần tiếp theo còn có thể có như thế vận khí tốt sao? Hắn buông tay ra, tề vô hoặc khí lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, tu hành là cái gì? Thiếu niên đạo nhân vô ý thức trả lời, đặng hạnh làm gốc, thần thông là mạt, lấy khí là tông, diễn hóa và vận. Thanh Ngọc gật đầu, sau đó thản nhiên nói, vậy ngươi thân thể, vì sao như vậy yếu đuối? Tề vô hoặc nói bản đối chưa từng tu luyện thể pháp môn. Thanh Ngọc nhìn xem hắn, nhíu mày, quát hỏi, thiên hạ bản vận trớ xuất phát từ nhất sinh nghị, nhị sinh tâm, tam sinh bản vận. Thân thể của ngươi cũng chỉ là khí biến hóa, cũng ký một trăm mừng, như tu khí, sao có thể không tu thể phách? Sao có thể có thể? Khí, thần chi phân chia. Hoàng đường. Tay náo quét qua, đột nhiên có một cuốn sách ném cho Tề Vô Hoặc, thản nhiên nói, niệm tình ngươi qua ta chi thí luyện vật này cùng ngươi, trong đó tự có rèn luyện thể phách một chút pháp môn, không, có ý nghĩa, lại có dược vật trị liệu, trận pháp chỉ đạo, ngươi có thể đi nhìn xem, sau 7 ngày tự có trả lời chắc chắn. Thiếu niên đạo nhân trong lòng sát na dâng lên một loại Tình huống trước mắt cũng không hợp lý nghi hoặc. Số một khắc, loại này nghi hoặc liền bị một loại nào đó huyền bí lực lượng đè xuống, một lần nữa biến thành là đương nhiên. Thái thượng nhất mạch công thể dược sư Liêu Ly Li chỗ có được Tha Tâm Thông, đều không thể cảm giác được bất kỳ ác ý thế là các loại thiếu niên đạo nhân trở lại phòng mình thời điểm, trong tay liền nhiều hơn một cuốn sách, còn có thỏi phòng gói thuốc. Thuốc này là dùng đến tam thuốc, nhưng là chỉ có 3 phần, vị kia thanh ngọc đạo nhân muốn tề vô hoặc một ngày dùng một lần, 3 ngày sau, một lần nữa điều phối ra thuốc này dự tính. Lỗ nhỏ tức Tề Vân nuốt nghi hoặc, thật thật kỳ quái người a, a tệ. Ân Tiểu Nhiên đạo nhân nhẹ gật đầu, vị Tiêu Thanh Ngọc đạo nhân quả thật là rất kỳ quái, đem vật cầm trong tay, tùy ý đặt ở trên mặt bàn, sau đó dựa theo ngày xưa phương pháp tu hành, ngồi xuống luyện khí, không biết vì cái gì, lần này luyện khí so với ngày xưa tu hành đều muốn nhẹ nhàng rất nhiều, liền phảng phất buông xuống lưng áo thật lâu bao quần áo, phảng phất ngày xưa trong lòng từ đầu đến cuối che một lớp cho dù. Mà bây giờ, tầng này cho dù rốt cục bị thổi đi. Thế là ta chi vị ta, lại không tụ câu thúc, có thể thoải mái tự tại, tùy tiện mà đi. Một ngày luyện khí, lại so ngày xưa thêm ra chỉ ít 3 thành hiệu quả. Nhìn qua là chỉ có 3 thành Nhưng mà nương theo lấy về sau thời gian tu hành tăng trưởng, đây là cực kỳ khả quan trưởng thành, mà lại tâm thần đều cảm thấy nhẹ nhõm, so với ngày xưa nặng nề, càng giống là người thiếu niên người, lỗ nhỏ Tước Hiếu kỳ nói: "A tệ a tệ, ngươi làm sao cảm giác thay đổi ta thay đổi?" Chỗ nào thay đổi? Lỗ nhỏ Tước Nghi hoặc không thôi vòng quanh Tế Vô hoặc xoay hai vòng mà, hay là tiểm không gian ngươi do? Cuối cùng cái kia nhỏ dược linh ý a i a vô vô Tế Vô hoặc Thái Dương, lại triển khai hai tay, vẽ lên thật là lớn một vòng tròn vòng. Sau đó lại giậm chân. Một hồi lâu Lỗ nhỏ Tế Vân Nuốt mới từ chính mình bạn chơi nơi đó giải độc ra tới nguyên do, nó nô, nó nói, "A Tế ngươi thật giống như trở nên lại hòa hợp, lại sạch sẽ, có điểm giống là muội đông giếng nước bị đông lại thành khối băng, nhưng là có chút bất dịu, hiện tại mùa xuân trời mưa, khối băng bị rửa sạch rất sạch sẽ, lại sáng long lanh lại hòa hợp, nhìn rất đẹp." Tế Vân Nuốt miệng miễn cưỡng cưỡng diễn dịch hoàn thành, sau đó triển khai hai cảnh, rượt hai lần, luôn tại thiếu niên đạo nhân trên đỉnh đầu. Thân vật quọ sát hắn, nhưng lại bất kể như thế nào, A Tế chính là A Tế. Thay đổi tốt hơn lời nói, liền đại biểu A Tế chạy qua vui vẻ hạ đế lui vẻ, ta liền vui vẻ, cho nên lại chuyện tốt. Thiếu niên đạo nhân buôn tay sờ lên vẻ bất nuốt gương mặt, bỗng nhiên động tác ngừng một lát. Chương 223, Ngọc Thanh đại thiên tôn hậu bối đệ tử kế hoạch bồi dưỡng, 2. Chương 223, Ngọc Thanh đại thiên tôn hậu bối đệ tử kế hoạch bồi dưỡng, 2. Có chút nước mắt, cảm giác được một cỗ nhân đạo ý vị xoay quanh mấy lần, rơi vào trên người mình, tay phải vân ra, năm ngón tay có chút nắm hớp, phản phất cầm cái kia hư ảo khí vận, mà lần theo cái này khí vận, thiếu niên đạo nhân phảng phất thấy được nhân tộc trong hoàng thành, thấy được hoàng đế ngồi tại chỗ cao, nghe được truyền cáo thanh âm. Tần Vương làm nhất phẩm Tần Vương ban kiếm rải lên điện, có thể nhập hướng cung bái. Thanh âm cùng hình ảnh cực sắc sôi, lại hư ảo, lại chân thực. Mã nhân đạo ý vị tụ đến, tràn vào Tế Vô Hoặc thể nội. Tần Vương vị cách tăng lên, làm phụ Tần Vương tổng giáo viên hắn, tại Nhân Đạo khí vận hệ thống bên trong tỉ trọng cũng theo đó tăng lên, tự có ý vị phản hồi, mà cái này một cô ý vị thì bị tự vi đế khí chân kinh tu ra khiến mất hết, làm cho Tế Vô Hoặc thể nội ba khí một trong đế khí trở nên càng tinh khiết hơn một chút, nhiều hơn từng kia từng sợi đường hoàng chính đại luôn bị. Ngăn được chi thuận, trước tiên đem ly địch mang đến biên quan. Sau đó xua hồn nó sói. Mặc dù thanh toán thế gia, cũng là đang chọn lên nội đấu, theo tổn trong nước tính lực. Quả nhiên, dù là trong nội động cùng hiện thực có sự bất đồng rất lớn, tính cách của hắn không thay đổi, trong con mắt của hắn, trung quy là chỉ có chính mình cùng hoàng bị, trừ cái đó ra mà khác mặc dù cũng rất coi trọng, nhưng là đều cũng chỉ là vật làm nền mà thôi, là vì tổ tên, là vì thân hậu danh, là dệ hoa trên gấm tề vô hoặc im miệng cũng nói, trong lòng lặng yên suy nghĩ, Chu gia cô nương kia cũng đã đi kinh thành, đến lúc đó có thể cùng tần vương liên hệ với. Nhân hoàng, đại thánh Thiếu niên đạo nhân thể nội lấy sát khí làm mối quan hệ tạo nên mà thành căn cơ chảy xuôi, có từng tia từng sợi sát khí ở bên người bốc lên, sau đó hắn nhắm lại mắt, đem ý niệm trong lòng chôn thật sâu bên dưới, tinh thủy chảy sâu, mặt ngoài như cũng không hiện lộ mấy mai cảnh tượng kỳ dị, thu thập phòng ở, vừa chuẩn, chuẩn bị tốt đồ ăn, thiếu niên đạo nhân rất là bận rộn. Đến cuối cùng mới nhìn hướng trên bản thư quyển, nghĩ nghĩ, bao nhiêu đối với cái kia thanh ngọc đạo nhân trong miệng nói tới thể vi khí hóa tu khí sao có thể không tu thể cảm thấy yếu khí, thế là xoa xoa tay, đốt sáng lên ngọn đèn, đi xem lấy một muộn cơm pháp, đọc qua đằng sau mới phát hiện Một quyển này trong sách đi lại, căn bản không phải công pháp, mà là một loại luận điểm. Cũng nói là cụ thể phương pháp tu hành, chẳng nói là tại bẩy tỏ thể, thần, khí khác biệt. Đồng thời cho là hậu thiên biến thành sinh linh trở ngại tự thân xuất thân theo hầu, thường có sai phán, cho là khí chi là khí, thể chi là đệ. Có thể kỳ thật thể cũng là khí chô hóa, chỉ tu khí tức chi khí, không tu thể phách, như là đại đạo vô tận, lành phải một mặt. Là xuất thân từ hậu thiên chi sinh linh chi kiển chứng, cũng là dân gian cái gọi là dưới chân đèn tí tối. Trong đó rất nhiều văn tự đều là vấn triện, mặc dù đơn giản nhưng lại lại ở trước có vô số thần bản tin tức, trình bày thể khí có khác, thể khí chi đồng, thể vô hoặc lúc đầu chỉ tính toán đi xem một chút, nhưng lại bất tri bất giác, đầu nhập trong đó, cuốn này trong công pháp, càng là thật nhiều vấn đề cấm chế cần học được, cùng biết được trước đó vật đi chép, mới có thể khám phá. Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, nhìn xem trong đó coi trọng luyện môn trận, lẩm bẩm, luyện khí pháp môn, là muốn thật tiến tiểu truyện. Cái kia nếu là cái này dạng thuật đồ bật là đúng, lại có thể trì làm khí, như vậy là không có thể lấy luyện khí chi pháp luân thể. Vậy ta thử nhìn một chút, nếu là đi cùng đương đại tu giả còn được khác. Khí thể không phân biệt lấy cựu truyền luyện nguyên. Một quyển này cơ sở dạng thuật tựa hồ mở ra đối với mạch suy nghĩ, thiếu niên náo nhân chỉ cảm thấy thể nội có vô số suy nghĩ dâng lên, rứt khoát đánh một thùng nước lớn đến, lại lấy biến hóa chi thuật làm cái thùng tắm, lỗ nhỏ tước xung phong nhận việc đúc nước, mà thể vô hoặc bốn có cảnh giác 10 phần, nhưng lại chẳng biết tại sao, đối với cái kia thanh ngọc đạo nhân khó mà sinh ra cảnh giới, hơi nếm thử kiểm nghiệm cái kia một bao thuốc dư tính, liền đem nó đổ vào trong thùng tắm, sau đó đi quần áo, chỉ lấy áo trong, ngồi xếp bằng tại trong thùng tắm. Sau đó nếm thử lấy luận khí chi quan khiếu phát môn. Hái luyện phong rừng, thất tiến cửu chuyển chi công. Ngay từ đầu còn tốt, chỉ là cùng ngày xưa luyện khí cũng không khác gì là, nhưng là nương theo lấy đệ bộ hoặc đem tự thân ba khí tàng ra, hóa nhập thể phách bên trong, sau đó lại lần nữa đến thử lấy luyện khí chi pháp thúc dục thời điểm, biến hóa liền phát sinh, trong một chớp mắt, tựa hồ có vô cùng nhiệt lưu tràn vào thể nội. Cái này vốn là phá phái căn cơ. Tại lúc này lại ngược lại giống như là ngoại giới chi lực tràn vào thân thể thông đạo, chỉ là trong mấy mắt, dựa tính kia trực tiếp tiến nhập thân thể của hắn, một loại hừng hực cảm giác trong nháy mắt hiện lên trong lòng, khi thì đau nhức, khi thì ngứa ngáy. Tâm thần có qua, càng như là đao kiếm ra thần, tựa hồ thân thể muốn vỡ vụn thành từng mảnh bình thường. Thiếu niên đạo nhân tâm thần ngồi cao linh đài, mùi nhiên khác biệt, hai con ngươi hơi mở, ngân bút viết phù lục. Vạn khí quy tông. Ngoanh. Trên bầu trời, bàng bạc khí tụ đến, cơ hồ tạo thành long hấp nước bình thường vân khí, sau đó đột nhiên hướng phía cái này một cái nho nhỏ dân nhỏ lao xuống, mà lấy dược tính là dẫn dắt, đôi này tiên tiên nhất khí tới nói có thể sưng bằng bạn, bị vạn khí quy tông chi pháp liên lụy tới khí từ chu thiên khiếu hiện tràn vào thể nội. Luyện khí cách thức: hái, luyện, thắt tiến. Phong Dừng, cự truyền luân nguyên, tê bộ hoặc hết sức chăm chú, nương theo lấy dược tính rót vào thể nội, căn cơ cùng trường thế cấp tốc bắt đầu khôi phục, mà tự ứng, nhục thân nó như khí, bắt đầu sinh ra một loại thuế biến nào đó. Trung niên nhân ngước mắt nhìn xem bên kia, thản nhiên nói, "Còn có thể." Bên hai truyền đến hậu thổ hoàng địa kỳ thanh âm, "Ngọc Thanh, ngươi truyền đến làm cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi muốn cấp thái thượng đệ tử?" Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương cũng không thèm để ý Tam Thanh thân phận, con người trên dưới là qua, đem cái này dù là Nguyên Đô cùng Tiên Bổng cũng không dám nói lời nói trực tiếp nơi đó nói ra. Mà Ngọc Thanh đại tiền tôn cũng chỉ là thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải, môn hộ có khác, bản tọa sẽ không cướp đoạt thái thượng đệ tử. Vậy ngươi ta chỉ là dạy hắn đồ vật mà thôi. Ba phần linh dược, có thể đem hắn tại thí luyện bên trong căn cơ tổn thương đền bù trở về." Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, hắn đã vào mắt của ta, qua ta thí luyện, như vậy ta liền không thể xem mà không để ý. Gặp lương tài mỹ ngọc, đến mà dạy chi, cũng là điều thú vị, làm gì câu nệ tại tiên kiến bệ phái. Trúng hổ, chu cột của hắn, quá kém. Thả ra lập tức, cùng muốn chết không khác. Thanh Ngọc đạo nhân nói chuyện bình thản, nói đến thời điểm, mày nhắc lại, giống như có phần không vui. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ kinh nghi bất định, nói ngươi dự định dạy hắn cái gì? Mặt Như Ngọc, mắt Như Phi Phượng nam tử tựa hồ cảm thấy vấn đề này rất là buồn cười, thản nhiên nói, dạy hắn cái gì? Già bước, quay người, tay áo rủ xuống, thản nhiên nói, 12 thân chuyển không thể, bí truyền thần thông không thể. Những người còn lại, không gì không thể. Những người còn lại không gì không thể nằm chữa thông dòng bình hàn, để hầu thủ Hoàng Địa Kỳ hơi có độc dung. Trung niên nhân ngứ khí thông dòng bình hàn, như qua không được ta thí luyện, Cái kia bất quá chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, không cần lại nhìn một chút, có thể đã qua thí luyện. Vậy liền không có khả năng làm như không thấy. Muốn xuống núi, có thể, trừ võ nghệ, đan pháp, phù lục, đồng thuật, thân pháp, tam thập lục bản binh khí cũng chém giết nấu luyện chi pháp, đàng vân giá vũ chi thuật kiêm gọi núi chiêu linh chi pháp, luyện khí, trận pháp, khống binh hóa sát chi thuật, cầm kỳ thư họa, lấy cờ đánh cờ, nhân gian phong nhã sự tình, đều muốn sẽ, đều một tinh. Như vậy, mới tính được là là cơ sở kiến cố, mới có thể thả hắn xuống núi. Thanh Ngọc đạo nhân dạo bước vào sân nhỏ, cảm giác được bên cạnh khuý quế tán, bước lên, chản nhiên nói, đến kỳ tải mà không hết kỳ tải. Thái thượng a, ngươi sao mà lạ mạng. Chương 224, nộ tính cấp để vô hoặc, 1, chương 224, nộ tính cấp để vô hoặc, 1, chương 224, nộ tính cấp để vô hoặc tiểu niên đạo nhân ngồi ở trong thùng tắm, nơ ngơ ngắc ngác, không biết đi qua bao lâu, chỉ lảng đếm thử lấy luyện khí pháp môn, lại kết hợp thái thượng nhất mạch tâm quyết, tham khảo quyển sách kia quyển bên trong nhấc lên một chút lý luận, tự ngộ công pháp, nếm thử lấy rèn luyện khí phương pháp, rèn luyện lục thân của mình. Thái thượng không có dạy bảo hắn cụ thể luyện khí hành công chi pháp, chỉ là điểm ra thải luyện phong dừng bốn cái quan thiếu, mà vị tiên sát Bách Hàng Tán, Thanh Ngọc đạo nhân thì là cho ra một cái lý luận, thân cũng không phải là đơn giản chi thần, mà là chia làm thần tâm ý ba cái. Thiếu niên đạo nhân cuối cùng cũng có sở ngộ. Thần, tiếng thì làm thân, thần trô ra cũng, động thì là tâm viên, loạn chính là ý mã. Thân người thần trô ra, tâm dạ thần chi thể, ý dạ thần chỉ dụ. Sao có thể chỉ cầu một chút tâm mà xem nhẹ còn lại, khí cũng như vậy, Thiếu niên đạo nhân trong lòng lần lần có chỗ minh mẫn. Sau đó đếm thử lấy bạn khí quy tông hấp dẫn bảng bạc nguyên khí, hỗn hợp dục lực, lấy việt khiếu quanh người tràn vào thể nội, này chi là thải chỉ là tại lúc này thời điểm, nhưng lại còn có đệ nhị trọng nguyên diệu cơ. Thường nhân chỉ hái thuốc hai khí, nhưng lại không biết vận chuyển nhập lỗ lúc, cần dừng lại, chờ đợi một lần nguyên diệu cơ xuất hiện. Đây cũng là đạo môn thuật ngữ bên trong khí cơ. Thải khí đằng sau thì là phong vũ thể nội đan điền, là đan lô, là vị thần chiếu khí ngưng chỗ, nhưng là giờ phút này tiểu niên đạo nhân bỗng nhiên nghĩ đến vị kia thanh ngọc đạo nhân chỉ điểm, tâm thần khế động, bản năng cũng không lấy đan điền của mình chi khí là đan lô mà lại bằng vào ta chi quanh thân toàn thân là Đa lô. Hào đen đại đạo quân từng nói cách thức, cùng thiếu niên đạo nhân lúc đó ở trùng châu sở ngộ chi đạo hiện hiện trong lòng. Thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công. Âm dương làm than này vạn vật làm động. Ta cũng là vạn vật một trong bưng. Thiếu niên đạo nhân tay kết đạo môn pháp ấn, vô ý thức lấy linh bảo nhất mạch tâm quyết vận chuyển, thế là trong một chớp mắt rèn luyện tự thân, mà đổi thành một bên khí độ phi phàm trung niên nhân ngước mắt, uống trà động tác ngừng một lát, khí cơ chen chúc biến hóa mà đến, dẫn vào tể vô hoặc thể độ, lại không phải lấy đan điền là Đa lô, mà là dùng cái này thân là Đa lô, lấy khí là lô. Đây là phong. Sau đó luôn chi, chỉ là luyện thời điểm, thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên từ nơi sâu xa có loại cảm giác quen thuộc, đó chính là cái này phần lớn luyện khí chi pháp, vậy mà cùng lão sư ngẫu nhiên nhấc lên thủ pháp luyện đan không khác nhau chút nào, khi nào nên bốc nhiên, khi nào nên tiến, khi nào lại nên lui, không khác nhau chút nào, trong lúc bất tri bất giác, thiếu niên đạo nhân tâm thần cùng bản thân tối tâm duy nhất. Trong lúc nhất thời không biết mình là tại luyện đan, cũng hoặc là luyện khí. Thương cực nhiệt độ cao đều chẳng phải khó chịu, lấy nhật nguyệt luyện đan, lại cùng tử vi đế khí chân kinh áo nghĩa tương hợp. Mà lão sư trước khi đến YouTube lúc chỉ điểm đàn pháp từng thuận miệng đề cập, bởi vì nói rất ít, Tề Bôn hoặc đều nhớ rất rõ ràng, chỉ là không biết vì sao, những cái kia đả pháp lại cùng bắt quái tương hợp. Giờ phút này càng là ở trong lòng nổi lên. Thiếu niên đạo nhân nỉ non, cấu quẻ tiên phong cấu. Âm khí phun thẳng, dụ thân chúng lên âm phủ chi địa, âm phủ người, là âm dương tương xứng hà cũng. Quái quẻ Trạch Thiên quái, giữ vực âm lu, khu trừ ám chất. Tráng quẻ Địa Thiên đại tráng. Thái quẻ Địa Thiên thái thiếu niên đạo nhân con người khách khí, nương theo lấy hắn nỉ non, nó khí tiết ra ngoài, thế là liệt diễm bỗng nhiên dâng lên ở bằng biến hóa. Lỗ nhỏ tức tề Vân thôn đột nhiên bị giật nảy mình, cánh đông nhiên ngỗ, thế nhưng là hỏa thế chẳng những không có trừ khử xuống dưới, ngược lại là càng ngày càng tiếp bượm đứng lên, tận tận nhưng, thiếu niên tại cái kia biến hóa ra trong thùng gỗ, thế nhưng là vừa liếc mắt nhìn lại, xung quanh bắt quái chi khí tựa muôn tẩu phảng vẫn là tại một tòa lò bắt quái bên trong rèn luyện. A tệ, A tệ. Tỉnh một chút, ngươi lại không tỉnh lại muốn quân a. A tệ. Tề Vân thôn bản năng muốn chạy tới, lại bị một cỗ lực đạo chói đột chặn, lại không có thể hướng về phía trước đi đánh gãy thiếu niên. Tề vô hoạt đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết, chỉ là cái kia linh bảo chi giàn luyện pháp thái thượng chi bận khí pháp, cùng vị Tiên Thanh Ngọc đạo nhân chỉ điểm khí thể làm một chi niệm ba loại lý luận ở trong lòng hỗn hợp, tại nghịch chuyển thời điểm, xung quanh nơi này hỏa khí bỗng nhiên tiêu tán, Đạo môn, lấy thần là hỏa, lấy tinh là nước, mà giờ khắc này tiên tiên một khí, là lấy tâm thần là hỏa, lấy nguyên khí là nước, nhưng lại cùng đạo nhân kia thể khí duy nhất sinh ra bộ phận sai lầm, như thể là khí là nước, tâm là thần là hỏa, như vậy thì không còn là thủy hỏa cùng tồn tại ở thể nội, mà là thủy hỏa trực tiếp đụng vào nhau. Làng Hỏa Tại Thủy Trung đây là vị Tiên Thanh Ngọc đạo nhân con đường, tể vô hoặc thể nội âm dương chi khí bỗng nhiên hiện ra hình thể, tại lò bắt quái bên trong giàn luyện, mà Thiếu Niên bỗng nhiên con ngươi co xuống, lui nó nói, đạo tự hư vô xin một mạch, liền từ một mạch sinh âm dương. Âm dương lại hợp thành tam bảo, tam bảo trùng sinh bạn vật dương. Đây là Thái Thượng lão sư nói cho hắn biết tổng cương. Dưới tình huống bình thường, làng Hỏa Tại Thủy Trung, nhưng làng địch thì thành tiên. Thanh Ngọc đạo nhân ngước mắt. Sau đó gặp Thiếu Niên kia bỗng nhiên lên quyết, trung quanh lò bắt quái quẻ tượng bỗng nhiên biến hóa, âm dương lưu chuyển, xung khắc như nước với lửa nhưng lại lấy ý dẫn đạo tri, ý là trong ngũ hành đất, điều trị khảm ly, bình tĩnh thủy hỏa, thế là lò bắt quái lửa nóng hừng hực, giờ phút này trạng thái thân thể của hắn lại phát sinh biến hóa, cũng không phải là hỏa tại thủy trung, lại là tại nguyên thần chi hỏa bên trong phun ra một chút linh quang, khế nhập nguyên thần. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên tự nhiên mà bậy, trong miệng than nhẹ, tại thái thượng truyền tụ cho tổng cương bên trong, lại niệm tụng nói bắt quái ngũ hành điên đạo luyện, mới có thể trông lửa cắm kim liên. Pháp môn này, không phải thái thượng, không phải nguyên thủy, không phải thuật thanh, nhưng lại hợp ba nhà chi diệu để ý, trong lửa cắm ngay cả đằng sau có thể ngăn ẩn thủy biến, chợ di thái bên trên luyện đang cách thức vật truyền, trước tạm tiến dương hỏa 6 quy, lui lâm phủ 6 quy, là chu thiên tinh thần 360 chi thứ tự. Dương hỏa can dùng 9, lấy bốn nhất chi. Âm vũ khôn dùng 6, lấy bốn nhất chi. Cúng hợp chu thiên tinh thần chi thuật. Cái kia thanh ngọc đạo nhân trầm mặc hồi lâu, trung quân là quắt tay, đem chén chén bên trong nước trà đều huynh đạo trên mặt đất, sau đó trầm ngâm hồi lâu, thản nhiên nói, điên đảo ngũ hành, trong lửa cấm luyện, lần theo tiền nhân công pháp mà tu hành, bất quá chỉ là ngu rốt mãn phù. Có thể chính mình dẫm ra con đường mới là có thể tạo hình chi ngọc thạch. Ngộ tính không sai. Chương 224, ngộ tính cấp đề bố hoạch 2, chương 224, ngộ tính cấp đề bố hoạch 2, thanh âm dừng một chút, chậc nhàn nhạt lẩm bẩm, đáng tiếc, chúng quy là dị thái bên trên nhất mạch vi cốt, pháp môn này mặc dù con đường phía trước rộng lớn, lại không phải ngộ tính siêu tuyệt giả không thể bỏ cửa, hơn nữa còn cần tinh thông đan pháp, nếu không phải là mình liền biết được thái thượng nhất mạch đan pháp, liền phải đi ném tới lò bắt quái bên trong luyện một chút mới có thể lại thành, có thể lò bắt. Quái bên trong, ai có thể không chết, vốn là tuyệt lộ thôi chỉ sợ trừ bảo hắn, lại không người có thể luyện ra. Nhưng là, tự sáng tạo công pháp như vậy, dù là chỉ là công pháp này hình thức ban đầu. Tiên tiên một khí a, lấy kinh nghiệm của mình cùng lĩnh ngộ làm căn cơ, tự sáng tạo. Thái thượng a, thái thượng ngươi ngươi, sao mà lạ mạ. Trung niên nhân ngữ khí bình thản, trung quanh sân nhỏ này trong một chớp mắt hóa thành một miệng, sau đó lại đang trong nháy mắt quay lại trở về nguyên bản bộ dáng, tựa hồ không có cái gì phát sinh biến hóa, trung niên nhân như cũ thần sắc bình thản hờ hững, không dậy nổi chút nào gợn sóng cùng đợn sóng, sau đó bình tĩnh, đưa tay, hướng trà Thiếu niên đạo nhân bất tri bất giác vận công kết thúc, mở mắt liền thấy Tề Vân thôn một chút nhào vào trên người mình, thân ngâm ấm điệu độ cao cực cao, để Tề Vô Hoặc đều cảm thấy lỗ tai có chút ong ong, đầu óc đều chấn động, Tề Vân thôn cùng tiểu dược linh liền một chức một sau nằm ngoẹo Tề Vô Hoặc trên bờ vai, hai mắt đẫm lệ vừa nói xong vừa sự tỉnh. Thiếu niên đạo nhân thế mới biết là chính mình vừa mới tu hành dị trạng dọa sợ hai cái tiểu gia hỏa. Một hồi lâu an ủi, sau đó hồi ức chính mình vừa mới linh ngộ, đã mất đi thời gian cảm giác, luôn cảm thấy là quá khứ thật lâu, nói là 3 tháng có thể, nhưng là tựa hồ lại có thời gian 3 năm 5 năm đi qua, thần sắc hơi có biến hóa. Nói vừa mới, đi qua bao lâu ân? Tề Vân thôn nháy mấy mắt, nói liền, cũng chỉ là a Tề nãy làm một bữa cơm thời gian a. Vậy con tốt. Thiếu niên đạo nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, đổi lại đã bảo, nói bị tiền bối kia rượt tính rất lợi hại, ta muốn đi nói lời cảm tạ mới được vừa nói đi một bên vườn tay đợi cửa, sau đó không có chút nào trở lại, thiếu niên đạo nhân bàn tay trực tiếp xuyên qua dày đặc đến có thể ngăn cản gió bất cửa gỗ, cửa gỗ không có chút nào lăn lư, không có bị đánh nát, mà là Tề vô hoặc tay trực tiếp tại cái này ba ngón dày trên cửa gỗ nhấn ra một cái thông thấu thủ ấn. Tựa như là đây là mùa đông tuyết bay một dạng, lỗ nhỏ tức đều sợ ngây người. Điều này đại biểu lấy hời hợt kia một chút, vô luận là lực đạo to lớn, hay là khí cơ chi ngưng tụ, đều đã viễn siêu tề vô hoặc nguyên bản tiêu chuẩn, để hắn đã mất đi đối với lực lượng không chế, tề vô hoặc ngốc trẻ ở, sau đó nhìn một chút bàn tay của mình, vô ý thức thả mềm lực đạo đẩy ra cửa. Là cái gọi là nhân gian võ công nhu kình, đem lực đạo phân tán ra đến. Cái này, chẳng lẽ đã qua mấy trăm năm, đầu gỗ đều nát thành dạng này sao? Lỗ nhỏ tức giận sợ. Thiếu niên đạo nhân mấp máy môi, trong lòng hiện ra kinh ngạc lo lắng, vô ý thức cất bước, mà người tại tầm tường đi đường thời điểm là không thể nào xuất lực, giờ phút này vừa sốt ruột giật độc, trên chân lực đạo lại biến, thế là thiếu niên đạo nhân do lão sư tự mình ban thượng đạo bảo cùng giày vô sự, một cước trực tiếp giẫm đạp vào trong đất, thân thể mất đi lực đạo, vị trí mình chỗ chân. Bèng. Thiếu niên đạo nhân chân phải một dựng, trực tiếp tại sau lưng trên mặt đất lộ ra một đầu trực tiếp cái nấc. Thế là phòng của hắn răng rắc một tiếng liền lung lay đến mấy lần, sau đó hướng phía một bên lệch bên dưới, lương trụ đều sập. Ma thiếu niên đạo nhân thì là bản năng vươn tay muốn chống đỡ thân thể. Mười ngón tay liền cùng tấm đậu hũ một dạng đâm vào tảng đá xanh trống lệch, liền chống tại nơi đó, còn không dám loạn động, sợ vừa loạn động trực tiếp đem nhà mình cho sốc. Dù La thiếu niên đạo nhân tâm tính, trong lúc nhất thời đều thái dương có chút mồ hôi lạnh, mang mang nhiên, mà bên này sơn nhỏ, cửa bị đẩy ra. Mạc Như Ngọc, mắt như phi phượng trung niên nhân nhàn nhạt liếc hắn một cái, đang biểu diễn hôn tác đùa giỡn. Tiền bối trung niên nhân thản nhiên nói, ngu rốt. Tới Thiếu niên đạo nhân nằm dạp trên mặt đất, nói văn đối, văn đối không có khả năng chung niên đạo nhân thản nhiên nói, ngay cả tự thân lực lượng đều không thể khống chế sao? Quả nhiên là, ngộ tính thấp. Hắn tay đảo quét qua, một trận gió thổi lên, trực tiếp lôi kéo thiếu niên đạo nhân hời hợt đem hắn mang theo trong nhà này, lỗ nhỏ tức tệ Vân Tuôn lặng lẽ truyền âm nói, "A tệ a tệ, cái này làm cho người ta chán ghét đại rao hỏa, có vẻ giống như có chút không quá cao hứng ai có phải hay không là ngươi vừa mới phá nhà, khoé giở hắn đi ngủ." Thiếu niên đạo nhân không biết nguyên do, chỉ có thể cười khổ. Tại bị nâng lên kéo tới thời điểm, Nhìn tới phòng của mình ngay tại trước mắt mình kết lạp lạp vỡ vụn ra, hóa thành một mịt, dưới mắt thiếu niên đạo nhân này căn bản không dám đi qua thu thập, có thể là chính mình tu hành công pháp có vấn đề. Dưới mắt những này, chính mình đã từng hết sức chăm chú dùng sức cho lựa, giám sát vật liệu, tại dưới tay của chính mình tựa như là bánh sút, sắt liền nát, bột liền nát, chỉ sợ muốn hủy đến những người khác. Nhưng lại lại có một cỗ vô hình lưu phong đã qua, vỡ vụn đại điệu lần nữa khôi phục, ngã trên mặt đất bột mịn hội tụ bay lên, hóa thành cửa gỗ, chỉ là trong mắt, phòng ở liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, lại là cái kia thanh ngọc đạo nhân cách làm. Tiểu Niên đạo nhân nhẹ nhàng tựa ra, lại có lòng cảm kích, lại có rất nhiều thất lạc. Nhìn một chút tay của mình, không cách nào khống chế lực lượng, chẳng lẽ nói, chính mình thật đi nhầm đường. Mặc dù lão sư một mực cổ vũ những này, lo lắng đi đi con đường của mình, cho nên sư tỷ có huấn nguyên kiếm điển, chính mình cũng sáng tạo ra công pháp này, có thể tề bộ hoặc được chứng kiến đại đạo quân kiếm thuật, cho nên dưới đáy lòng cho mình chấm điểm lại nói, pháp môn này ước chừng cũng chính là cái quyết dù sao chỉ là tiên tiên một khí vương pháp tu hành. Nhưng là liền ngay cả cái này quyết đều không thể sáng tạo tốt, kém một chút liền ngay cả nhà đều phá hủy. Tiếu Niên đạo nhân không khỏi có một chút thất lạc. Xem ra, nội tính của ta thật rất thấp kém đi. Tiểu Dược Linh bén nhạy phát hiện, phía trước nam tử áo trắng kia tựa hồ trở nên không thoải mái đứng lên. Thế là Tiểu Dược Linh cảm giác được thế giới đều phảng phất đen đen, chơ mặc, run run rẩy rẩy, chân mập nhỏ run lên bẩy, bò tới bị lật ngược lại Tiếu Niên đạo nhân trong tay áo, chui vào trong túi ngực mặt, rút vào đi. Hai mắt vừa nhắm. Hòa bình thế giới. Mà tại lúc này, tiên giới YouTube. Phù trách dạy bảo văn cẩm, cùng mang hài tử lão hoàng nhiu cùng Kiên Hữu tình quân cùng nhỏ quỷ. Hai huynh đệ sắc mặt đều có chút trắng bệ tới cả da đầu. Tại trước mặt bọn hắn, sao trước nữ quân bội vì chọn bện mấy ngày không trở về nhà nữ nhi mà sắc mặt hơi trầm xuống. Ở vào bộ phát biên giới. Chương 225, Ngọc Thanh thân truyền. 1, 1, chương 225, Ngọc Thanh thân truyền. 1, 1, chương 225, Ngọc Thanh thân truyền. Lao Hoàng Nưu đảng hoàng quỷ trên mặt đất. Bên cạnh Kiên Nưu Túc tinh quân. Hai cái ta có thể đánh, chỉ nói trong nhân thế hình dung hào hùng khí là khí trùng đầu Nưu liền biết Nưu Túc tinh quân chính là nhất đẳng có thể đánh. Mà lão Hoàng Nưu năm đó cũng là yếu tộc bên trong hôn thế ma Vương, yếu tộc các bộ tộc ở giữa chém giết tranh đấu không so với nhân tộc cùng yếu tộc ở giữa hơi kém, giai đoạn này có thể tại khác biệt yếu tộc bộ tộc ở giữa, làm vượt qua bộ tộc binh khí pháp bảo suy nghĩ, có biết nó cổ tay. Nhưng là hiện tại hai cái đều chung thực đến không thể thành thật đến đâu. Trước nữ tộc tinh quân. Bắc Đế nhất mạnh huyết mạch hậu duệ bên trong, ở gần nhất Bắc Đế tồn tại. 19 tuổi liền có thể bệnh dáng mây la bảo vật. Sáng tạo ra dắt cơ biên mây thần thông. Trước đây Bắc Đế tử Ở bên ngoài chấp hành phủ bộ, trong năm có được một lần trở về, lúc trở về lại phát hiện nữ nhi của mình đột nhiên biến mất. Vài ngày không, có một bóng người, trầm kia thanh mỹ trên khuôn mặt đã tràn đầy hàn ý, ngồi trên đế, một bên để đó một thanh kiếm, kiếm dài 3 thước 7 tấc, phong mang sơn nhân, nói cho nên, Vân Cẩm đi nơi nào? Hai người các người, một cái phụ thân, một cái tộc phụ, cũng không biết. Ân, khẽ trùng đầu nụ chi hà hùng, yêu tộc hồn thế chi ma vương, cùng nhau mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trung thực giống như là loại kia khi dễ cũng sẽ không mở miệng tiểu hài tử mà không phải đã từng cuồng tiểu đem người khác đầu đánh đến trong lòng lực, một bên cuồng tiểu kêu to một loại nào đó thực vật danh tự, một bên một con trâu vây công yêu tộc thành trì, cũng không phải làm nhân gian kiếm khách cầm kiếm tung hoành thiên hạ, một lời không hợp liền rút kiếm mà chiến hảo kiện, mà là hai cái téc cỏi. Lão Hàng Nưu trung thực vô cùng. "Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta." Tên cả ra đầu, cắn răng, tôi trò đụng đụng bên cạnh Nưu Tốc Tinh Quân, "Lão bần, ngươi nói một câu, ngươi là hài tử cha hắn a, chớ cùng cái như đầu gỗ xử lấy. Nẽ mau mau đi có lỗi." Nưu Tốc Tinh Quân giận dữ, lùi trở va chạm, hạ giọng nói: Không phải lão Ngưu ngươi một mực tại mang theo Vân Cẩm trời sao? Dều cùng tứ đại thiên vương quận tụ thị, đi Bạch hổ giám binh nơi đó nhìn xem rèn kiếm của ngươi. Thiên hạ này các đại cung điện chỗ nào ngươi cũng mang theo chạy qua. Vân Cẩm hiện tại như thế có thể chạy, không đều là ngươi tự nhỏ mang ra. Năm đó anh em thân thiết trực tiếp đem đối diện mà quần lót đều bán đi sạch sẽ, trước nữa ngồi trên đế, đùi phải nhẹ nhàng khoác lên trên bắp chân trái, một bàn tay chống đỡ cái cằm, lông mi khẽ nhếch, thần thái lơ điếng, có thể con ngươi thanh lãnh, khóe mắt là đỏ nhạt những ảnh, trang dung thanh lãnh mà uy nghiêm, con ngươi chỗ sâu hiện ra nhỏ xíu tia vàng đối tóc phướn tạm trang nhã. Con ngươi nhìn xem hai cái lẫn nhau vực nỗi tình phần, nhìn xem bọn hắn đầu tiên là củi trò lẫn nhau đối, sau đó quyền cước tăng theo cấp số cộng cuối cùng hai tay dây dưa, đỉnh đầu cùng một chỗ, như nhân gian quẳng dạng sừng, thở dài, chính là trong lòng có bao lớn ý, dưới mắt cũng là tản ra khói ít, Bác đế chưa từng xuất ruột, liền đại biểu Vân Cầm cũng không có nguy hiểm gì, tạm nhiên nói, đều quỳ trở về. Ai, được rồi. Chức nữ nhắc lên kiếm, nữ khí lạnh lùng nói, hai người ở chỗ này chờ Vân Cầm trở về. Ngã đi hỏi thăm ông ngoại Chúc nữ tinh quân ngày xưa đúng vậy từng phát giận, bo nhận bán tốc tinh quân quan hệ cũng là trong tiên cung đều biết, vị truyền là giai thoại, cùng nhau hạ phàm lịch kiếp truyền thế, còn có thể hai bên cùng ủng hộ lấy tu hành trở về, để na khuyên một lang cực kỳ cực kỳ hâm mộ không thôi, từng tại mấy lần uống rượu thời điểm buồn ngủ thở dài, biểu thị chính mình hâm mộ. Xem ra là lần này Vân Cầm tiên tử một đi không trở lại, lại lâm Bắc Đế tử quang nghi. Để trước đây Bắc Đế tử trước nữ tinh quân tức giận như vậy, cũng cho nên, cái này ngày xưa ôn nhã thanh lãnh mỹ nhân lần thứ nhất tức giận, liền trực tiếp để đấu bộ hai cái chiến tướng trực tiếp sợ. Một đường đằng vân công chế Thẳng vào Bắc Đế trong cung, đã thấy hỏi thăm Bắc Đế, Bắc Đế chưa hiện thân đi ra, chỉ nói lời vân cầm không được gì, không cần lo lắng, trước đưa tinh quân không thể làm gì, lúc này mới lại ngược lại rời đi, tả phụ tinh quân đưa vị này trước đây Bắc Đế tự rời đi, đưa mắt nhìn nó đi xa, lúc này mới quay lại. Bắc Đế tử là nhiều lời xưng hảo, là đại biểu cho một loại tán thành, mà không phải vinh hạnh đặc biệt cũng hoặc là cố tình làm bậy bố liếng. Cuốn tiên sợ hãi cũng không phải là cái danh hiệu này, mà là lưng meo cái danh hiệu này, người tu hành có kinh ngợi tiềm lực. Một khi nó tiềm lực đã mất đi Bắc Đế tán thành, cũng hoặc là làm ra một ít phạm vào Bắc Đế chuyện cấm kỵ, liền sẽ mất đi danh hiệu này. Danh hiệu mất đi, Bắc Đế chỉ điểm cùng Bắc Đế một mặt tài nguyên nghiêng sẽ lập tức lấy đi, cùng bình thường đấu bộ tiên thần không khác. Tạ phụ tinh quân đưa mắt nhìn trước nữ tốc rời đi, luôn luôn cười hé mắt, khẽ thở dài một cái nói nàng sợ rằng sẽ đi tỉ bị kia cùng Vân Cẩm Nhi quan hệ rất tốt tiểu gia hỏa phiến phước đi, cũng là không có khả năng xem như phiến phước, chỉ có thể nói, là mẹ thời điểm, tính cách tự sẽ biến hóa, khó tránh khỏi sẽ lo lắng nữ nhi kết giao không thích họ người. Nhưng là nữ tốc tinh quân, dù sao cũng là trải qua kiếp nạn, sẽ không quá phận, biết phân trớc cũng lạ không cần lo lắng. Chương 225, Ngọc Thanh thân truyện. 1 2, chương 225, Ngọc Thanh thân truyện. 1 2, quay lại thời điểm tiến về bái kiến Bắc đế, lại có Thiên Đồng đại chân quân tới đây, Bắc đế cùng Thiên Đồng uống trà đánh cờ, đột nhiên trong mắt, thản nhiên nói, "Đa ma, đầu tiên là phá Trung Châu tiếp nạn thiết điểm, kéo lại cái đồ, lại đã nhận ra Phong Đô thành dị tượng, Tô Định ngũ phương vị đế, kỳ quốc đức, nếu không phải là thái thượng môn nhân, nên nhập cái gìvarphi cấp?" Thiên Đồng nhấc lên một con, xếp bằng ở đối diện, hồi đáp, "Nếu không phải thái thượng nhất mạch lại nói." đợi đến hắn hoàn thành Phong Đô thành Ngũ Đô thành sự tình, nên có cơ hội thăng lên làm trừ tà viện chính ngũ phẩm thần tướng, tại danh hào trước đó, thêm vịu tiên chi tôn hiệu. Là trung thiên Bắc cực vịu tiên đã mà, tiếp nhận du dịch làm cho chức trách. Thiên Đồng đại chân quân tiếng nói nhất truyền, lại nói bất quá, bởi vì là thái thượng nhất mạch thân truyền, hoàn thành Phong Đô thành Ngũ Vương quý đế, áp chế gấp trăm lần, tối đa cũng liền đang bắt phẩm. Là trừ tà viện tạ lĩnh binh chấp pháp thực quan. Báp đế tiếng nói bình thản nói, thái thượng nhất mạch sao đáng tiếc. Nếu không phải tam thanh tử đệ, hắn hẳn là vào Bắc cực trừ tà viện hệ thống bên trong, bị thái bạch cùng ngươi tự mình chỉ điểm tức công mệnh mọi rồi, cũng có thể thanh danh hiển hách, như thế, trước nữa cũng là sẽ không đối với hắn có cái gì lý do thoái thác, chỉ sợ sẽ còn có chút đồng ý Vân Cẩm cùng hắn lui tới. Thiên Đồng mỉm cười, bình thản nói, thái thượng nhất mạch chỉ có thể như vậy. Nếu không phải thái thượng nhất mạch, hắn cũng chưa chắc có thể giải rơi trùng châu kiếp nạn, nhất ẩm nhất chắc, nên như vậy, nếu đạt được thượng thừa nhất truyền thừa, vậy liền nên gánh chịu gian nan nhất chức trách, Lang sư xưa nay như vậy chỉ điểm chúng ta, lại càng nửa điểm không dám quên mất. Bất đế là tử, nói như thế, cải thành cấp 2. Thiên Đồng đại chân quân kinh ngạc muốn đem nó lũy công thăng thiên độ khó hóa thành thường nhân gấp 2 sao? Không. Bác đế ngữ khí bình thản hờ hững, giơ xuống một con, kết thúc lần này bàn cờ, sau đó thu hồi tay phải, tay áo rủ xuống trên bàn cờ, bình thản trả lời, là nguyên bản gấp 2, thường nhân chỉ 200 lần. 200 lần độ khó. 200 lần kiếp nạn áp lực. Mới có thể chống đỡ được người bên ngoài đọ một lần chi tiếp. Người bên ngoài cứu trăm người, ngươi cần độ 2 bạn người, người bên ngoài hóa thật kiếp, ngươi phá 2000 cước. Tuy là thiên đồng, cũng là thần sắc hơi có động dung, mà nhân gian dưới Tiểu niên đạo nhân đem công pháp của mình hình thức ban đầu cùng trước mắt trung niên nhân đàm luận một phen, vị này khí độ vi phạm trung niên đạo nhân chỉ là thản nhiên nói, tự ngộ công pháp cũng không phải là bình thường sự tình, nhưng vì sao ngươi chỉ coi trọng cao miểu cảnh giới, lại không để ý đến cơ sở nhất khí thể mà nói. Hắn duỗi ra ngón tay chỉ phía xa không nhúc nhích, nửa điểm không dám loạn động tiểu niên đạo nhân, thản nhiên nói, ta đã cáo tri tại ngươi, khí thể là một, như vậy ngươi đem tự thân chi khí tản vào thể nội, đem thiên địa là lò luyện, rèn luyện mà rèn đúc chi, thể khí hợp nhất, nhất cử nhất động, đều như là bình thường đạo nhân, thôi động nguyên khí, mà nguyên khí chi lưu động chính là cái gọi là pháp thuật thần thông. Ngươi lật cửa, giẫm chân đều là pháp thuật, giơ tay nhấc chân đều thần thông. Những cái kia phàm trần tục vật, tự nhiên là ngăn không được ngươi, đều bị ngươi đánh nát vụ nát. Thiếu niên đạo nhân giật mình hiểu được. Vấn khí thì là thần thông, ngã hiện tại thân thể cùng khí không có khác nhau. Bản thân động tác liền cùng loại với thần thông." Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, "Cái phản ứng còn không tính đần, ngươi dạng này hành vi cử chỉ, căn bản là không có cách cùng người bên ngoài ở chung, không cẩn thận là có thể đem người giết chết, chứ tạm tại ngã chỗ, họ khống chế lại ngươi cái này một thân cường độ đang nói." "Ừ." tự chế công pháp lại vì công pháp chế, cũng duy trì có ngươi. Thiếu niên đạo nhân thành tâm thực lòng nói vãn đối ngu rốt, đa tạ tiền buổi chỉ điểm. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn xem hắn, sau một hồi, nói trước tạm thu liễm tâm tính. Ngươi nhưng biết ngồi xuống hành khí? Là, Thiếu niên đạo nhân đem lão sư truyền thụ cho lý niệm của mình giải thuận, lại nhắc lên lão sư từng nói ngồi xuống hành khí cũng là cần nghỉ ngơi, mỗi ngày không thể vượt qua thời gian nhất định sự tình nói ra, Thanh Ngọc đạo nhân nhìn tể buột một chút, thản nhiên nói, lộ số của hắn là đúng, nhưng là đó là nhàn tản tự tại phương thức, ngươi bây giờ đã qua một cái kia giai đoạn. Hiện tại ngươi quanh thân chi khí tản bảo thể phách, lực đạo ngưng tụ, cần thời thời khắc khắc lấy vận khí chi pháp, gắn bó ngã chi linh tính không lắc bất động, như vậy mới có thể chợt đưa tay một vật hướng phía tề vô hoặc ném ra, cẩn thận đi xem, lại là một cây cổ tay phẩm chất trường côn, một mạc bình đựng, nhẹ nhàng rơi vào thiếu niên đạo nhân trước người, cấm ngữ ở thanh ngọc đạo nhân nói với bạn, có thể ma luyện ngươi võ nghệ. Thiếu niên đạo nhân trong lòng nghi hoặc không thôi, một loại rất không hợp với lễ tưởng cảm giác hiện hiện trong lòng. Sau đó đạo mắt bị định lẽ là, chuyến này cử động lần này, một vị lòng nhiệt tình hạng xóm trợ giúp chính mình ma luyện võ nghệ, là cực kỳ hợp lý sự tình. Không cần ngạc nhiên, hắn vô ý thức vươn tay ra nắm binh khí, bản năng nói nhân gian võ nghệ, ngã cũng học qua, nhưng là vừa mới không dùng, cửa gỗ hay là trực tiếp bị đập tan. Ân. Thiếu niên đạo nhân thân thể lại ra, lại là cầm không nổi này căn này phong cách cổ xưa cây vậy. Đây là Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, cái này. Chương 225, Ngọc Thanh thân truyền. 2, 1, chương 225, Ngọc Thanh thân truyền. 2, 1, chỉ là ta gia dụng đến chống đỡ phòng ở của mà thôi, ngươi liền cầm lấy thứ này, trước nhấc lên. Tê vô hít một hơi thật sâu, thử mấy lần không ngừng điều chỉnh khí cơ cùng thân thể, mới miễn miễn cường cường đem căn này phong cách cổ xưa trưởng côn nắm trong tay, Thanh Ngọc đạo nhân tiếng nói bình thản, nói thể nhận chư đạo, khí hóa bất pháp, thể phách đa đoốc. Năm đó, Lư Khí, Thiếu Niên đạo nhân ngơ ngẩn, vô ý thức nhìn về phía cái kia đứng chắp tay Thanh Ngọc đạo nhân. Lư Khí, từ xưa hành khí đều cần an tĩnh ngẩn thần, nếu không đi khí rối loạn thì là sẽ có khí cơ táo bạo chi tâm thái. Thanh Ngọc đạo nhân lãnh đạm nói làm sao, không làm được sao? Thiếu Niên đạo nhân chần chừ một lúc rồi đáp, cái kia tựa hồ cùng thông thường con đường tu hành tương vi quãng. Thanh Ngọc đạo nhân nói thường quy tu hành là vì cho người đến sau chuẩn bị con đường, mà ngươi không nên đi con đường này, để ngươi tầm trưởng đi đi thiên tại con đường là một loại trả thù, mà để thiên phú hơn người hạng người đi đi thưởng nhân chí lộ, không phải cũng là một loại làm lũ. Hừ, thái thượng, thái thượng thiếu niên đạo nhân con ngươi nâng lên, vừa muốn hỏi thăm, sau đó liền quên đi Thanh Ngọc đạo nhân nói ra quá lão sư của mình danh tự. Có thể bản năng lại đối cái này Thanh Ngọc đạo nhân độ tín niệm tăng lên. Thanh Ngọc đạo nhân bình thản nói, phàm đi ký người, không phải nói hình thể thẳng, nhắm mắt chớp mắt, này là giả tu hành cũng, chân tu người gần phải 12 canh giờ, đi ở ngồi nằm, hết thảy động tĩnh ở giữa, tâm như Thái Sơn, bất động bất diêu, đem đoạn bốn mùa mắt, hai, miệng, mũi, không làm cho ngoại cảnh đi vào. Vạn vật tự diệt, ta tâm không thay đổi. Ngươi chính là khí chông hóa, vì sao đi khí còn cần nghỉ ngơi?" Hạ không bật cười. Thiếu niên đạo nhân nhỉ non tự nói, Thanh Ngọc đạo nhân trực tiếp xách tay đè tại tề vô hoặc mi tâm, để hắn cảm nhận được tân động mà lòng yên tĩnh, động tĩnh luân chuyển sự ảo diệu, sau đó lại nhấc lên tay phải, nhìn xem tề vô hoặc chính mình điếm thử khống chế tại sinh hoạt hàng ngày bên trong luyện khí cùng khống chế thân thể chỉ là cái này một cây thanh đồng cây gậy nhưng cũng đang không ngừng hấp thu thiếu niên đạo nhân thể nội chi khí, làm hắn khí không có khả năng như thường mà chuyện, nhất định phải dốc hết toàn lực đi cùng binh khí này tranh đoạt tự thân chi khí, còn muốn tại binh khí này tranh đoạt phía dưới khống chế chính mình khí, vì nguyên lưu chuyện, mà cái kia thanh ngọc đạo nhân nhìn thấy tề vô hoặc dần dần hứng, không đến mức đi đường thời điểm đem chính mình chôn, thì lạt tùy ý gậy một cây nhánh liễu, hướng thẳng đến tề vô hoặc rút tới tới, thiếu niên đạo nhân nếu như không muốn bị quất chúng lời nói, liền không thể không tại như bây giờ tình huống dưới, nắm một cây kia nặng nề đến không thể tưởng tượng nổi côn đồng chống tránh. Cái kia rõ ràng chỉ là một cây bình thường cây liễu đầu, bị rút một lần, toàn thân khí đều sẽ bị đánh tan. Mà dùng sức quá mạnh, đã mất đi tại cấp tốc trong động tác khống chế khí năng lực, thì là sẽ tự mình đem chính mình cho chôn dưới đất mặt. Thiếu niên đạo nhân bị đánh thất điên bát đảo, nằm xuống đất bên trên, há mồm thở dốc. Vừa đúng đất bị bức bách đến cực hạn, nhưng lại không đến mức tổn thương căn cơ trình độ. Nhưng là cho dù là ở thời điểm này, cũng không thể không vận dụng nguyên thần vận chuyển tự thân chi khí, bằng không hắn dạng này ngồi liệt trên mặt đất đều sẽ bị chôn xuống. Thanh Ngọc đạo nhân trong mắt, tùy ý ném ra nhành cây, thản nhiên nói, "Nhớ kỹ đi làm cơm." xoay người, nhìn thấy cây mai dưới hậu thổ hoàng địa kỳ. Người sau ngưng mi nhìn xem một màn này, Ngọc Thanh không khỏi quá khắc nghiệt. Ngọc Thanh thản nhiên nói, "Khắc nghiệt, ngươi đang nói cái gì?" Thăng lên cùng tu hành, vốn chính là thưởng khổ. Nếu là làm sự tình thời điểm cảm thấy nhẹ nhõm, vậy chỉ có thể đại biểu những chuyện này không có chút nào tăng lên, đã có thiên phú, vậy sẽ phải đem nó thiên phú triệt để khai phát đi ra, duy trì có liệt hỏa giàn thân, có thể xưng chân tài. Hậu thổ hoàng địa kỳ nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân đứng lên, sau đó thân thể đều tại run nhè nhẹ, vẫn còn không thể không dẫn theo cây trường côn kia. Khi đảo qua phía trên phong cách cổ xưa đồ án thời điểm, hầu thủ Hoàng Địa Kỳ thần sắc hơi có động dụng, nói đây là đệ nhị kết kỳ, dùng để chống đỡ trời cây cột. Ngươi Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, yên tâm, vật này có thể tự hành điều chỉnh phân lượng sẽ không đè chết hắn. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nói thương sinh môn hầu, đều có nó tạm thành, như trăm hoa nở rộ, đều có kỳ mỹ. Lấy chính ngươi lý niệm áp đặt tại người bên ngoài chư thần, cũng là bá đạo. Thanh Ngọc đạo nhân nói lấy kim ngọc chi tài mà lấy ra trải đường, không phải lãng phí là cái gì? Lấy tơ vàng để buộc, bản có thể tạo hình chí bảo, lại lấy ra tùy đốt, không phải ngu rốt lại là cái gì? đến Côn Sơn vẻ đẹp ngọc lại ném vào trong răng hã, lời nói vô vị, nó nhưng vì biển hồ sông cả trùng kích lấy thành bảo, không phải ngạo mạn là cái gì. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ cảm giác được một loại trong bình tĩnh phẫn nộ. Không thể làm gì, khuyên, chúng sinh muôn màu, chưa hẳn đều là muốn thành trong mắt người chi tài. Cái này lại tiên thế giới, cũng cũng như vậy, có phồn hoa và loại, mới là tươi thắm lộc lẫy. Đạo hữu nếu là muốn để thế gian vạn vật đều muốn tạo nên vì người trong mắt chi tài, không phải cũng là không thú bị sao. Chương 225, Ngọc Thanh thân truyền. 22, chương 225, Ngọc Thanh thân truyền. Hai, hai, Thanh Ngọc đạo nhân tựa hồ đồng ý, gật đầu, nói lời nói rất là trật thản như nói, nhưng mà, ta con mắt chỗ cùng, không cần phế bỏ. Hầu thủ Hoàng Diệu Kỳ không phản bác được, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi muốn chuyển tụ cho hắn bó công. Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, gạt lên móng mà thôi, tu binh khí là côn, thứ này chỉ là phụ trợ, không phải binh khí. Binh khí của hắn là thanh kiếm kia, nhưng là từ côn pháp phía trên cũng có thể đánh kiếm thuật tốt cơ sở. Côn là Bạch binh chi tổ rất nhiều binh khí pháp môn đều có thể tại trên côn tìm kiếm được đâu muốn, cũng là nhập môn đơn giản nhất binh khí. Thương kích chi thứ thoát thai từ côn pháp chi điểm, đao kiếm chi chạm thì loại tại côn chi vững mạnh. Như hắn thân học song côn, thì tam thập lục bản trong binh khí, tuyển đại đa số binh khí đều có thể tùy tâm sử dụng. Lực kiếp nhập thế, luôn có dùng đến thời điểm. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nói ngươi không có ý định dạy hắn kỹ xảo loại hình. Không cần. Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, ngã sẽ đè thấp cảnh giới, đợi đến hắn lưng đeo vật này, có thể tránh thoát công kích của ta, chính là thân pháp, có thể cầm côn này, đánh chúng ngã một chút, tức là võ kỹ đại thành. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nhìn thấy Thanh Ngọc đạo nhân đấy mắt trong dòng, cùng ngạo mạn phía dưới thuần túy chân thành. Biên ám chỉ là đơn thuần gặp lương tại Mỹ Ngọc mà không đành lòng bỏ đi mà thôi, chỉ sợ là khổ Thiếu Niên kia đạo nhân, một ngày này Thiếu Niên đạo nhân mệt mỏi bữa buồn không chịu nổi, miên miên cường cường mới làm xong đồ ăn, vội vã đuổi đi ra thời điểm, nhưng lại có một vị nữ tử khác đi tới nơi đây. Đã thấy nàng dung mạo rất là khôn nhân, mặc dù không lắm đẹp, nhưng cũng cho người ta một loại văn nhã cảm giác. Nàng mỉm cười nhìn về phía Thiếu Niên kia đạo nhân, sau đó thu tầm mắt lại, nhìn về phía ngồi tại ngối quý thanh ngọc đạo nhân, hành lễ nói: "Đệ tử gặp qua lão sư." Ân. Vị này khí chất quan nhân nữ tử mỉm cười nhìn xem Thiếu Niên đạo nhân, trên dưới dò xét. Mà khi vị nữ tử này nhìn về phía mình đối diện, dù cho là tâm tính như thiếu niên đạo nhân, nhất thời lại cũng có một loại kinh hồn táng đạm cảm giác, mà Thanh Ngọc đạo nhân lời ít mà ý nhiều nói lý tính như điều đặn, dây gấp liền có đoạn, trầm thì không đáp, gấp trầm bên trong, cảm khả như vậy. Chỉ biết khổ tu, không phải chính đạo, cũng nên muốn đọc sách, học văn. Nàng tên là Thái Nguyên, sẽ mỗi ngày dạy bảo ngươi học thức, văn tự, lệ nghi chi lưu. Thiếu niên đạo nhân há hốc mồm, lắp bắp nói, "Vãn bối, không cần những thứ này đi." Thanh Ngọc đạo nhân thản nhiên nói, liền thời cổ sơ, ai truyền đạo chi, trên dưới chưa hình. Dị do thi chi. Chư thượng cổ tiên ngôn ngữ của Trần Gióêm dịu tùng, tiên tiên sinh linh giao lưu thời điểm có mấy loại phương thức, long tộc phượng tộc nữ nữ, thời đại thái cổ lễ nghi, di tích cổ đại bên trong phương pháp phá giải, cùng đệ nhất tiếp kỳ đến tiếp thứ 5 kỳ ở giữa lịch sử niên đại ly chép, ngươi có biết, đối mặt thời đại thái cổ tiên tiên sinh linh như thế nào bảo trì lễ nghi, như thế nào biểu đạt chính mình không có địch trí phương pháp ngươi hiểu được. Ngay cả những ngày cũng đều không hiểu đến lời nói, không có tư cách đi ra ngoài. Đi đọc sách đi. Nhớ kỹ, một ngày 12 canh giờ, không thể đình trệ đi khí, gần tại có truyền bằng vô vi ở giữa. Lại đi thôi. Thiếu niên đạo nhân tê cả da đầu. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ nhìn xem vị nữ tử kia lôi kéo thiếu niên đạo nhân đi một bên độc sách, dạy bảo văn tự. Mà trong hư không nổi lên một sóng, một cái kia sân nhỏ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ như có điều suy nghĩ, nói Thái Nguyên Thánh mẫu, đệ nhị cấp kỳ sở sinh, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn 12 thánh thật chi bị thứ hai. Một bên Nguyên Doanh Nguyên Phong nghi ngờ nói, vị này danh hảo, ngã tựa hồ nghe từng tới. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ nói danh hảo của nàng không hiện, 12 thánh thật bên trong, không am hiểu chiến đấu, cùng tiên bổng khác biệt. Nhưng là Ngươi có lẽ nghe qua con của nàng cùng nữ nhi. Nguyên Doanh Nguyên Quân nhịp hoặc. Hậu thổ hoàng địa kỳ thản nhiên nói, "Một tên, Tây Vương Mẫu, một thì Đông Vương Công." Nguyên Doanh Nguyên Quân sắc mặt đột biến. Hậu thổ hoàng địa kỳ thở dài, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn nhất mạnh, rất khó lấy nhập môn, cũng rất khó lây rời núi, nhưng là một khi rời núi, tuyệt không thiếu khuyết, đều là thiên hạ đệ nhất đẳng phong lưu hạng người, đều đã từng tung hoành một kiếp kỳ, cho dù là đặt nền móng, thế nhưng là loại này độ khó cũng làm cho nàng đều nhìn mà than thở, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, nếu là thiếu niên này ngay từ đầu liền nhập Ngọc Thanh, phải chăm tốt hơn. Ma thiếu niên đạo nhân Lâm vào áp lực trước đó chưa từng có phía dưới thời điểm. Một vị nào đó rời nhà trốn đi thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng về tới YouTube, vừa liếc mắt liền thấy phụ thân bỏ nhật bản thuốc quý ở nơi đó, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó vất tay sánh lạnh cười nói, "Cha, YouTube, ngã chơi trở về." Sau đó thiếu nữ thấy được cha bỏ nhật bản thuốc ánh mắt hoảng sợ, lướt về phía phía sau mình. DOS, tại bộ phận cổ điển trong tiểu thuyết, Thái Nguyên Thánh Mẫu là bản của vợ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mẫu thân, nhưng là trong sách này khai thác Tam Thanh Thiên Điệu biến thành tuyết pháp, lấy Nguyên Thủy bên trên thật chúng tiên nhớ ghi chép, phục trải qua nhị kiếp trật phát sinh thái nguyên ngọc nữ đi chép, lại khai thác làm tây vương mẫu, Đông vương cung mẫu thần tri pháp. Chương 226, trúc nữ đem thăm, 1, chương 226, trúc nữ đem thăm, 1, chương 226, trúc nữ đem thăm nhìn thấy phụ thân bỏ nhật bạn thuốc bộ dáng, Vân cầm sửng sốt một chút, sau đó chú ý tới hai người bọn họ đều điên cuồng cho mình náy mắt. Thiếu nữ nghi hoặc, phía sau, ta phía sau có người nào sao? Nàng xoay người sang chỗ khác, phía sau nhìn thấy vẫn như cũng là một áng mây màu tràn ngập phong cảnh, không nhìn thấy cái gì khác biệt, xoay người lại thời điểm Nhìn thấy Nưu Thúc giải đặt ra Châu đều trắng bệ, gượng cười nói a a, chơi, chơi. La Hoàn thành tu hành đằng sau tản giải sổ, sau đó trở về đúng không? Ta hiểu ta hiểu, Nưu Thúc biết, xem xét ngươi chính là hảo hảo tu hành đằng sau trở về. Ha ha ha, phải không? Vân Cẩm cười lên, nói không có a. Ta tìm được một cái bí mật căn cứ, hảo hảo chơi đùa một phen đâu, còn học xong mấy cái hí kịch nhỏ phát. Chờ ta thật học xong, cho ngươi xem một chút. Nưu Thúc tinh quân không đành lòng nhắm mắt lại. La Hoang Nưu còn muốn cố gắng giải rửa. Vân Cẩm đỗng nhiên nói nói đến a Nưu thúc ngươi hôm nay tại sao không có đi tham gia náo nhiệt? Nghe nói thế hệ này Bắc Đế tử bị đã chọn được đâu. Ta trên đường trở về nghe người ta nhắc qua, nhìn thấy Mã Ngải Tinh quan hắn nói thế hệ này Bắc Đế tử là cái trăm trị khắc khổ, tu hành trăm trị học tập, mà lại lăng lệ lênh cốc, làm việc đường hoàng bá đạo tuyệt thế thiên tài đâu, liền ngay cả Nam Cực trưởng sinh đại đế đến đây, đều là không thấy, bị tinh quan bọn hắn tóm tắt lấy làm kỳ lạ. Thật sự là kỳ quái, ai? ta tại sao không có nghe nói qua có như thế cái tuyệt thế thiên tài đâu. Thiếu nữ một tay chống cằm một tay ôm ngực, "Yếu kỳ không thôi." Lao Hoàng Nưu khẽ miệng giật một cái, YouTube tinh quân thì là trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, bà bai hơi dùng nhẹ lấy. Vừa rồi ngưng trọng không khí tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất. Vân Cầm nghi hoặc. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai của nàng, nói cho nên, nãy liền chạy khoa nghi. Thiếu nữ thân thể có chút cứng đờ, sau đó xoay người sang chỗ khác, vòng lấy phía sau nữ tử eo, mặt mũi tràn đầy thân mật làm luôn nói, "Mộ Thần, ngươi cũng biết ai, cái tia khoa nghi nhảm nhí như vậy, có ý gì thôi, ta không muốn ở nơi đó vừa đứng chính là suốt cả ngày." "Ô ô, ô, ô Mộ Thần," lại nói, "Vị Tiên Tuyệt Thế lãnh ngạo Bắc Đế tử không phải cũng không có đi thôi." Cái này Hắn đều không đi, ta không đi, vậy thì có cái gì quan hệ? Cái này, liền gọi là trên làm dưới theo." Lao Hoàng Nưu nhịn không được cười ra tiếng. Nưu Túc Tinh Quân cũng đồng dạng, tiếng cười dần dần bị lớn, hai cái vừa mới bởi vì Bắc Đế tử làm trái Bắc Đế, không đi khoa nghi cũng mất tích sự tình mà cảm thấy, là chính mình bội dưỡng có vấn đề tộc lâu tử mà sợ nam nhân lúc này đi lòng, cười lớn tản mạn ngồi dưới đất. Lao Hoàng Nưu cười đến no bụng. "Ngươi lai, like, bọn hắn ở chỗ này trong lòng run sợ lại tức giận, vẫn cầm lại là căn bản không biết mình chính là cái kia Bắc Đế tử." lại điều nha đầu này, vậy mà tại trước nữ tinh quân nổi giận hơn trước đó liền chuyện đương nhiên nói ra cả câu nói, để trước nữ ngược lại cảm thấy là một đấm đánh vào trên đồng, tức cũng không được, không tức cũng không được, tăng thêm thiếu nữ thật sự là quá xe đối với lấy mâu thân đúng liệu, cuối cùng cũng chỉ có thể tức giận tại trên đầu nhỏ của nàng gõ một cái, nói tốt, mấy tuổi, còn lần này. Vũ gia cũng không sợ bị chọ cười. Không sợ. Ngươi. Thôi thôi, cũng không thể có đủ lần sau. Trước nữ không thể làm gì lại đành phải để Nữ Nhi tiến đến đội một thân y phục, nói chờ một lúc còn có biệt tận, Lưu Tốc Tinh Quân thì đã không có lúc trước cái kia bản nhược khí bộ dáng, thần thái sáng láng, Lý Trực Khí trắng nói, ngươi nhìn, ta liền nói, Vân Cầm Thế nhưng là như thế không biết nặng nhẹ tính cách, La Bác Đế chưa từng nói cho nàng mà tôi. Vân Cầm nhưng không có vấn đề gì. Về phần chốn quang nghi, hại, quang nghi loại chuyện này, người ta năm đó không phải cũng là cực không thích sao? Lại nói, Vân Cầm nàng cũng chưa từng nhận cái gì thần trước, tại quang nghi bên trong cũng không có cái gì chút trách, chẳng lẽ cũng bởi vì là ngươi và ta Nữ Nhi nhất định phải ép buộc nàng đi tham dự những cái tiệc không thú vị nhảm chán sự tình sao? Vân Chi Nghi nắm cả thế tử, cho nhà mình Nữ Nhi cầu tình. Trước nữa chỉ là đối với thân là Bắc đế tử lại tùy ý làm bậy không cáo Bắc đế liền giở đi chuyện này thấy rất nặng, nàng những năm qua chính là chuyện như vậy mà bị chụp suất cực xem trọng Bắc đế tử thân phận, cho nên không hi vọng Nữ Nhi cũng dẫm lên vết xe đổ, bởi vì chơi bùa mã mất đi cơ hội như vậy, về phần an toàn, thiên đình trong ngoài còn tính bình tĩnh, Vũ Thiên Tâm Điểm đều là nhận biết châu này tốt nhà cô nương, vốn cũng không sẽ có nguy hiểm. Bị an ủi một hồi rất phục, trước nữa khẽ thở dài một cái, bỏ qua việc này, Vân Chi Nghi cười hỏi, "Bất quá, Cẩm Nhi vừa mới trở về, không để cho nàng nghỉ ngơi một chút sao? Có chuyện gì, nhất định phải bây giờ nói." Trước nữa nói là Cẩm Nhi bằng hữu kia sự tình. Vân Chi Nghi nói ngươi không yên lòng. Thiếu niên kia đạo nhân thân phận theo hầu, khi hắn không thèm để ý thời điểm liền có thể minh bạch, nhưng là một khi muốn hướng những người khác nói ra, lại là sẽ sắt na lặng quên rồi, chờ đến từ bỏ ý nghĩ này, Tề Vô học sư thừa cùng theo hầu mới có thể như rơi vào đáy nước gỗ nổi bình thường một lần nữa nổi lên, là lấy không có khả năng hướng trước nữ giải thích, không thể làm gì khác hơn nói, hắn là cái hảo hài tử. Chẳng lẽ ngươi không tin được ta? Trước nữa nói ta tự nhiên tin tưởng Vân ca ngươi, nhưng là, cái kia đã là nữ nhi của ta, nàng ở chung người, chẳng lẽ ta làm mẫu thân cũng có tư cách đi phân biệt sao? Cung tiện giả là bạn, thân quân tử xa tiểu nhân, lại có cha mẹ nào không hi vọng nhi nữ kết giao đáng giá kết giao người, cha mẹ nào không hi vọng hài tử có thể rời xa những cái kia bất tiện người. Ta muốn tận mắt đi xem một chút." Vân Chi Nghi trầm ầm, nói "Vậy ngươi cũng không thể bỏ." Trước nữa cười nói, "Ngươi nói cái gì chỉ nhìn làm người tôi, ta thế nào cũng sẽ không động thủ với hắn."